Tam đỉnh liều trại, Lạc Thanh Vũ cùng Diệp Thiển đỉnh đầu, Tính vương gia đỉnh đầu, tên kia sa phu đỉnh đầu, chẳng phải là vừa lúc. Quá thế? Tiểu Hồ Ly trả lời nôn giản ý hạch. Lạc Thanh Vũ liếc xéo nó, chẳng lẽ ngươi tưởng đơn độc ngủ đỉnh đầu? Ta và ngươi cùng nhau. Làm Diệp Thiển đơn độc đi ngủ. Tiểu Hồ Ly lần này nói nhiều mấy cái, nói chuyện như là hạ mệnh lệnh. Lạc Thanh Vũ, nàng ngừng lại một chút. Ánh mắt ở tiểu hồ ly trên người dạo qua một vòng, ngươi công mẫu. Tiểu hồ ly, nó khỏe miệng rắt một rát, yên tâm, chính là thuần ngủ mà thôi, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta không tốt như vậy ăn uống. Lạc thanh vũ, liền như vậy xấu hồ ly cũng dám ghét bỏ nàng. Nàng đôi mắt trật lóe, bỗng nhiên run lên tay, đem tiểu hồ ly thân mình thẳng quăng ra ngoài, xú hồ ly, ta đối với ngươi càng không có hứng thú. Tiểu hồ ly thân mình ở không trung đánh cái chuyển, có nhàn nhạt bạch quang trận lóe. nó thế nhưng lại thẳng tắp bay trở về, phốc mà một tiếng đâm tiến lạc thanh vũ trong lòng ngực. Lạc thanh vũ về phía sau nước chảy mây trôi một lui, mới không bị nó đâm cái lảo đảo. Nàng đầy mặt hắt tuyến, túi đầu nhìn treo ở chính mình trên người tiểu hồ ly, xú hồ ly, ngươi nó thuốc cao bôi trên da cho a, như vậy trên người. Tiểu nha đầu, ngươi lại đem ta ném văng ra buổi tối ngủ ta sẽ trực tiếp ngủ ở ngươi cái bụng thượng tiểu hồ ly uy hiếp nay thật đúng là một cái đường ra tâm tái uy hiếp lạc thanh vũ bị khí vui vẻ nàng lạnh lạnh mà liếc tiểu hồ ly liếc mắt một cái tiểu hồ ly ngươi muốn cùng ta cùng nhau ngủ không quan trọng nhưng phải cho ta đương gối đầu ta ngủ không quen cái loại này gối xứ cái này niên đại người ngủ gối đầu cùng cổ đại giống nhau là cái loại này ngạnh bang bang gối xứ lạc thanh vũ ngủ lâu như vậy Như cũ cảm giác không thói quen, tuy rằng đủ hoa lệ, nhìn qua giống tinh phẩm sứ thanh hoa, nhưng lại đẹp ở lạc thanh vũ trong mắt cũng không thực dụng. Nàng gối lên mặt trên đầu có điểm lạc đến hoảng, làm nàng mỗi lần ngủ thời điểm đều là đẩy ra kia gối sứ, gối chính mình cánh tay ngủ, thập phần không có phương tiện. Nếu có thể quải cái hồ ly gối đầu, kia nàng liền hy sinh một chút cùng này, chỉ hồ ly cùng chung chăn gối một chút cũng không sao. Tiểu hồ ly liếc nàng liếc mắt một cái. Vậy ngươi mau đi làm cho bọn họ lại đáp một cái lều trại. Nói như vậy, này đương gối đầu kiến nghị nó đáp ứng rồi. Không nghĩ tới này chỉ siêu cấp như ít hồ ly cũng có dễ nói chuyện như vậy thời điểm. Lạc thanh vũ trong lòng cuối cùng có chút thích, đi cùng Tĩnh vương gia vừa nói, Tĩnh vương gia đảo chưa nói cái gì, quả nhiên phân phó tên kia sa phu lại đáp nổi lên một cái lều trại. Vân ẩn liên nguyệt lại săn thú một đầu sơn heo, giá một cái đống lửa, sa phu đem kia sơn heo tẩy lột đắp lên đống lửa tới nướng sa phu thịt nướng thực chuyên nghiệp một lát công phu kia đầu sơn heo liền bị hắn nướng tư tư mạo du hương phiêu mười giảm. lại qua một hồi sơn thịt heo rốt cuộc nướng hảo vân ẩn liên nguyệt xé một cái trước chân heo vai chính đưa cho lạc thanh vũ vân hạ ngươi tới nếm thử lạc thanh vũ lược ngừng lại một chút cầm lòng không đậu nhìn thoáng qua diệp thiển diệp thiển khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt mân khẩn miệng nhỏ đôi mắt nhìn đống lửa ngơ ngác xuất thần 245 chương 245 đêm túc. Thiện tỷ tỷ, ngươi ăn trước. Lạc Thanh Vũ đem sơn heo trần đưa qua đi. Diệp Thiện khẽ lắc đầu, cường cười một cái, còn có đâu, ta chính mình tới. Vân Hạ chính ngươi ăn. Rồi tay đi sơn heo trên người xả một khối thịt heo xuống dưới, túi đầu liền đi ăn. Lạc Thanh Vũ hoảng sợ, Thiện biểu tỷ, một hồi lại ăn, này thịt heo quá năng, này sơn thịt heo là vừa rồi nướng tốt. Mặt trên còn tư tư mà mạo du. Lạc Thanh Vũ trong tay này sơn heo chân đã bị tính Vương ra cẩn thận mà lột đi ngoại da, cứ như vậy còn cảm giác có chút phòng tay. Hung chi Diệp Thiển là cả da lẫn thịt một khối xé xuống tới. A. Diệp Thiển ngừng lại một chút, tựa hồ lúc này mới nhận thấy được trong tay thịt heo lửa nóng. Tay vừa chợt, thịt heo rơi trên mặt đất. Lại xem non mịn lòng bàn tay, đã nâng nổi lên một cái vết bỏng rộp lên. Vân ẩn liên nguyệt nhìn cái kia vết bỏng rụng lên, trong lòng ẩn ẩn vừa kéo, mặc danh bực bội, như thế nào như vậy không cẩn thận. Tự thân thượng móc ra một cái bình xứ, tùy tay vứt cho nàng, đây là bị phỏng cao, chính mình tô lên. Diệp thiền tiếp được thuốc mỡ, cắn cắn môi, bung xuống con ngươi, tạ, tạ vương ra. Vân ẩn liên nguyệt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong mắt có ẩn ẩn không kiên nhẫn, không cần khách khí, về sau chính mình chú ý chút đó là... Lạc Thanh Vũ thở dài, Thiện biểu tỷ, ta đến đây đi. Ngươi cái tay kia thượng cũng năng điểm, chính mình đồ không có phương tiện, không khỏi phân trần tiếp nhận Diệp Thiển trong tay thuốc mỡ, trước dùng châm bạc đem trên tay nàng vết bỏng rộp lên chọn phá, lại bôi lên cái loại này thuốc mỡ. Bọn họ này một hàng mang đồ vật thập phần đầy đủ hết, cũng có có sắn băng vải. Lạc Thanh Vũ bôi xong thuốc mỡ, lại nhanh tay nhanh chân mà vì nàng băng bó thượng. Diệp Thiển từ đầu đến cuối đều thấp liễu mi. Một tiếng cũng không ra. Thằng đến Lạc Thanh Vũ vì nàng băng bó xong, nàng mới thấp giọng nói một tiếng tạ, bắt tay rụt trở về. Vân ẩn liên nguyệt liếc liếc mắt một cái nàng băng bó tay nhỏ, Lạc Thanh Vũ băng bó băng vải thật xinh đẹp, còn ở mặt trên kết một cái nơ con bướm. Vân hạ, ngươi nhưng thật ra có một đôi kheo tay. Vân ẩn liên nguyệt tán thưởng. Lạc Thanh Vũ cười cười, cũng bất đồng hắn khách khí, đó là tự nhiên. Giặt sạch một chút tay. Quay đầu lại muốn tìm chính mình kia một cây heo chân ăn, lại phát hiện tiểu hồ ly sáu cái đôi ngồi xếp bằng ở nơi đó, hai điều chân trước phủng cái kia heo chân, an chính hương. Lạc thanh vũ, tính, nàng bất hòa hồ ly cướp miếng ăn. Chính mình mặt khác xé một cái heo chân, ăn lên. Ăn uống no đủ, ba người ngồi ở cùng nhau lại nói một hồi tử lời nói. Sắc thực mà nói, là lạc thanh vũ cùng vân ẩn liên nguyệt đang nói, Diệp Thiển vẫn luôn cúi đầu ở nơi đó yên lặng nghe một bộ tinh thần không tập trung bộ dáng mà vị kia sa phu luôn luôn trầm mặc mà lại có khả năng không cần hắn thời điểm hắn liền ở bên cạnh làm ẩn hình người làm người cơ hồ xem nhẹ hắn tồn tại trong núi trời tối sớm đầy trời tinh đấu lấp lánh nhấp nháy cấp này núi lớn bằng thêm một tia yên tĩnh an nhàn nhưng lạc thanh vũ lại biết ở như vậy yên tĩnh bên trong không biết ẩn nút nhiều ít sắc khí hát cám chỗ sâu trong có lẽ liền ẩn nút văn người manh thú Vân ẩn liên nguyệt nhìn nhìn sắc trời, các ngươi hai cái nữ hải tử đi trước nghỉ ngơi đi, bổn vương cùng Mạc Sơn thay phiên gắp đêm. Mạc Sơn chính là cái kia sa phu. Diệp Thiển nhấp một chút môi, ta, ta cũng có thể, cũng có thể gắp đêm. Nàng giống như thực khẩn trương, một câu cũng nói gập ghềnh. Ngươi vân ẩn liên nguyệt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền này liếc mắt một cái, cũng làm Diệp Thiển co rúm lại một chút, thật vất vả cổ khởi dũng khí lại biến mất vô tung. 246 chương 246 đêm tốt hai. Ngươi vân ẩn liên nguyệt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền này liếc mắt một cái, cũng làm Diệp thiển co rúm lại một chút, thật vất vả cổ khởi dũng khí lại biến mất vô tung. Ngươi liền thôi bỏ đi, ngươi như vậy đại tiểu thư lại như thế nào chịu được này phân khổ. Vân ẩn liên nguyệt ngữ điệu nhàn nhạt, nhạt, trong lời nói lại mang theo ẩn ẩn trào phúng. Lạc thanh vũ đôi mắt lướt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Vì cái gì nàng tổng cảm giác vị này, Diệp Thiển cùng vân ẩn liên nguyệt chi gian như là có cái gì chuyện xưa. Nàng đánh một cái ha ha, kéo qua Diệp Thiển tay, vẫn là làm cho bọn họ đại nam nhân gác đêm đi, chúng ta vẫn là ngủ mỹ rung rác đi. Không khỏi phân trần, kéo nàng liền đi. Đem Diệp Thiển đưa vào một cái lều trại, bồi nàng nói nói mấy câu. Này Diệp Thiển lại cũng kỳ quái, cùng lạc thanh vũ nói chuyện thời điểm, trật tự rõ ràng, trình tự rõ ràng, đâu vào đấy. Nhìn qua cả người nhàn nhạt, nhạt, thanh nhã lãnh lệ, làm người cơ hồ không rời mắt được. Lại không biết vì sao, vừa đến Vân Ẩn Liên Nguyệt trước mặt, nàng liền giống bị khinh bỉ tiểu tức phụ dường như, không dám nói lời nào, mỗi lần nói chuyện liền cả lâm lợi hại. Cung bình thường một trời một vực, quả thực giống như là thay đổi một người. Lạc Thanh Vũ thở dài, này nữ hải tử xem ra thật rơi vào tương tư đơn phương lưới tình chúng, này bệnh trạng quá rõ ràng. Bất quá nàng càng như thế, Chỉ sợ Vân Ẩn Liên Nguyệt càng coi thường nàng, nàng phần cảm tình này chỉ sợ chú định là công dã tràng. Nửa đêm thời gian, Lạc Thanh Vũ gối tiểu hồ ly mềm mại thân mình đang ngủ say sưa, bỗng nhiên bị một trận du dương tiếng sáo bừng tỉnh. Tiếng sáo du dương tựa ngộng, mang theo một mặt nhàn nhạt yêu thương, ở trong trời đêm chậm rãi vang ra, đảo cấp này bóng đêm tăng thêm luật động chi mỹ. Lạc Thanh Vũ sững sốt sững sốt, đây là Vân Ẩn Liên Nguyệt ở thổi sáo? Nàng xoay người ngồi dậy, đêm lặng bên trong nghe như vậy sáo âm, không khỏi liền có chút thương xuân thu buồn cảm giác, húng chi cái loại này vốn dĩ liền có chút tâm sự. Nàng ôm đầu gối nghe xong một hồi, hạ hướng văn thân ảnh tựa hồ lại muốn nổi lên trong lòng, trong lòng nơi nào đó ẩn ẩn vừa kéo, lắc lắc đầu, phục lại xoay người nằm đảo, đầu gối lên tiểu hồ ly trên bụng. Ta cho rằng ngươi sẽ đi ra ngoài nhìn xem. Tiểu hồ ly không biết khi nào thanh tỉnh, nói một câu có cái gì đẹp, sáu âm vẫn là yên lặng nghe hảo, lạc thanh vũ đánh ngáp một cái, hảo, ngủ, ngày mai còn muốn lên đường, nàng lại nhắm hai mắt lại, tiểu hồ ly không có nói nữa, hơi hơi trợn tròn mắt nhìn nàng một lát, ám dạ bên trong có nhàn nhạt lưu quang ở nó đấy mắt lập lòe, ngay sau đó lại đóng đôi mắt, tiếp tục ngủ đầu to rác, xe ngựa tiến lên hai ngày, ngày này mặt trời lặn thời gian, phía trước rốt cuộc xuất hiện một cái chấn nhỏ, Chấn nhỏ không lớn, lại thật là phồn hoa, người đến người đi, thập phần náo nhiệt. Chúng ta hôm nay liền tại đây chấn nhỏ thượng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ thêm chấn nhỏ này, phía trước lại là sơn liền sơn, còn phải ở bên ngoài chính mình đáp lều trại ăn ngủ ngoài trời. Vân ẩn liên nguyệt đối sốc lên màn xe ngắm phong cảnh Lạc Thanh Vũ như thế nói. Lạc Thanh Vũ khuôn mặt nhỏ nhất thời có chút phát khổ, rừng chân đảo cũng thế, vấn đề là sơn giã bên trong tìm không thấy tắm rửa địa phương. Nàng đã suốt 3 ngày không có tắm xong. húng chi tên kia sa phu nướng món ăn hoang dã tuy rằng ăn ngon, nhưng mỗi ngày ăn thịt vẫn là có chút nhàm chán. Cái này niên đại tự nhiên không có như vậy nhiều phương tiện thực phẩm. Nhiều nhất cũng chính là có mấy thứ quả khô cùng trà bông lương khô, mỗi ngày nhai này đó làm, cảm giác dạ dày thực không thoải mái. Liên Nguyệt Sư Minh, Sư Phụ tuyển nơi đó như thế nào như vậy thiên A? Còn có mấy ngày có thể tới. Hồi nay một chuyến sơn cũng thật không dễ dàng. 247 chương 247 tiểu hồ ly liên nguyệt sư huynh sư phụ tuyển nơi đó như thế nào như vậy thiên a còn có mấy ngày có thể tới. Hồi nay một chuyến sơn cũng thật không dễ dàng. Vân ẩn liên nguyệt không khỏi bật cười. Vân hạ ngươi nghe cái nào thần tiên sẽ đem tu luyện động phủ tu ở khu náo nhiệt. Tự nhiên là càng hẻo lánh ít dấu chân người linh khí càng đủ càng phương tiện môn hạ đệ tử tu luyện không đến mức bị Hồng Trần Trung Hồ nào náo động phân tâm. Như thế, Lạc Thanh Vũ gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, nếu là hẻo lánh ít dấu chân người địa phương, trên núi chọn mua phương tiện sao? Quan trọng nhất chính là, trên núi có các loại mỹ thực sao? Lạc Thanh Vũ cả đời này lớn nhất hy vọng chính là có thể ngồi ăn biến thiên hạ mỹ thực, nhất chịu không nổi tín đồ phái thanh giáo sinh hoạt. Yên tâm, trên núi đều có chọn mua đệ tử, này Trần Thế Trung có đồ vật trên núi giống nhau cũng không thiếu. Vân ẩn liên nguyệt kiên nhẫn giải thích. nay liên hảo lạc thanh vũ rốt cuộc kiên tâm. nàng cho rằng lên núi về sau nàng muốn gặp một thời gian rau xanh củ cải ra làm một trận khổ hạnh tăng đâu. nguyên lai vẫn là cùng trần thế gian giống nhau, kia nàng sẽ không sợ. Vân ẩn sư huynh, ngươi mỗi lần hồi sư môn đều phải như vậy đi một vòng sao? cảm giác như vậy đi rất nguyên thủy. năm sáu nghìn dặm đường. Nếu ở hiện đại ngồi máy bay nói, mấy cái giờ là có thể tới, đâu giống nơi này, còn phải làm lâu như vậy xe ngựa. Mấy ngày nay lên đường điên nàng eo đau bối đau chân rút gần. Ai, xem ra liền tính là tiên ma thế giới cũng so ra kém hiện đại sinh hoạt thoải mái. Nàng có chút tưởng nghiệm những cái đó hiện đại hóa phương tiện giao thông. Hảo tưởng hồi thế giới của chính mình. Hảo tưởng nghiệm thế giới kia bằng hữu. Chỉ tiếc nàng là hồn xuyên. Liên tính là có thể trở về Nàng những cái đó thân nhân bằng hữu sợ là cũng không nhận biết nàng Lạc thanh vũ thầm thở dài một hơi Sẽ không Vân ẩn liên nguyệt đáp ngắn gọn Ta sẽ dùng phi hành thuật bay trở về đi Như vậy cái đi đường pháp Hắn cũng chính là mới đi lạc già sơn học nghệ thời điểm mới như vậy đi kia mấy năm mới có thể học được phi hành thuật Này muốn xem cá nhân tư chất Ta là mười năm Lạc thanh vũ ngừng lại một chút Biết đại quốc sư thu đồ đệ cực nghiêm, sở thu đồ đệ đều là đứng đầu thiên tài. Như vậy thiên tài thượng muốn học 10 năm, kia nàng này căn nghiệp lực phế tài. Sợ là muốn học 20 năm. Nay 10 năm ngươi một lần cũng không trở về quá. Lạc thanh vũ có chút nhằm chán, cùng hắn hỏi thăm bắt quái. Vân ẩn liên nguyệt mỉm cười, ta học nghệ mãn 5 năm thời điểm trở về quá một lần. ân, khi đó là cưới một con nhanh nhất mã, đánh mã dơ roi, phi giống nhau dông dội. Hắn đồng nhiên ngừng lại một chút, có cái gì linh tinh cảnh tượng ở trong đầu chợt lóe mà qua. Đánh mã như bay thiếu niên, tung bay cánh hoa, cánh hoa chung nhanh nhẹn khiêu vũ thiếu nữ. Hắn tâm thần chấn động, đang muốn suy nghĩ một chút nữa, nhưng đầu góc lại tại đây trong nháy mắt gian mở mịt một mảnh, cái gì cũng nghĩ không ra. Lắc lắc đầu, dứt khoát không hề suy nghĩ. Vừa chuyển đầu, thấy thùng xe nội diệp thiển một đôi thu thủy con ngươi chính dừng ở hắn trên người. Trong mắt hình như có một tia nóng bỏng. Hai người ánh mắt một đôi, Diệp Thiển ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, lại cúi đầu xuống. Vân ẩn liên nguyệt trong lòng một trận mạc danh bực bội. Hắn đối nữ hải tử luôn luôn ôn nhu săn sóc, chưa bao giờ sẽ nói lời nói nặng. Nhưng cô đơn đối Diệp Thiển, mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn đều mạc danh bực bội, đặc biệt là nhìn đến nàng có rúm lại bộ dáng, hắn càng là khí không đánh vừa ra tới, nhịn không được liền tưởng ác nôn tương hướng. Bốn người vào này trấn trên duy nhất một nhà đại khách sạn, vân ẩn liên nguyệt tự nhiên sẽ không buồn xỉn, điểm một bàn này khách điếm nội tốt nhất đồ ăn, vài người mỹ mỹ mà ăn một đốn, lại muốn mấy gian phòng cho khách nghỉ ngơi. 248 chương 248 tiểu hồ ly Mạc Sơn tự đi thu mua mặt sau trên đường sở muốn chuẩn bị tiếp viện, Lạc Thanh Vũ lại vội vã tắm rửa. Nàng cảm giác trên người ngứa khó chịu, lại không thể, chỉ sợ liền sẽ sinh con giận. Nơi này tự nhiên không có chuyên môn phòng tắm, tắm rửa chỉ có thể dùng thao tắm. Cũng may thao tắm thực không nhỏ bộ dáng, chủ quán thiêu thủy cũng đủ nhiệt. Lạc thanh vũ xoay tay lại cám môn, khởi quần áo, bước vào thao tắm bên trong, ấm áp nước gấm nháy mắt vây quanh nàng. Nàng ngồi ở bên trong thoải mái mà thở dài, tựa hồ mấy ngày vất vả cùng mỏi mệt đều biến mất vô tung. Nàng tùy tay liêu mấy cái thủy, hơi hơi đóng đôi mắt, thưởng thụ cái loại này ấm áp thả lỏng cảm giác ngẫu nhiên vừa nhức đầu thấy tiểu hồ ly lười nhác ghé vào nơi đó khiếp lại đôi mắt đôi nàng bên này cảnh xuân làm như không thấy nó lúc này trên người tuyết trắng mau đã hoàn toàn đem làn da che đậy ghé vào nơi đó giống một đoàn tuyết cầu phía sau bảy cái đôi ở nơi đó hơi hơi lay động lay động muôn vàn không tồi là bảy điều lạc thanh vũ ở ôm nó ngày thứ ba sáng sớm liền phát hiện nó cái đôi lại nhiều một cái lúc ấy còn đem nàng khiếp sợ Cho rằng chính mình số sai rồi, Lan qua lộn lại đếm vải biến mới dám xác nhận. Nàng nghe nói hồ ly tu hình cao, trăm năm mới có thể tu một đôi. Không nghĩ tới nhà nàng tiểu hồ ly như vậy hai ngày công phu, lại thực tranh đua mà mọc ra tới một cái. Nguyên bản xấu kéo bẹp tiểu hồ ly hiện tại nhìn qua Mỹ Mỹ, chân chính vịt con xấu xí si biến thiên Nga trắng. Làm người loạn kinh diễm một phen. Nàng ôm nó no xuống xe thời điểm không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Lạc thanh vũ lại cúi đầu nhìn xem chính mình trên người làn da, bi thôi mà thở dài. Chính mình hiện tại làn da tuy rằng so ban đầu cải thiện rất nhiều rất nhiều, nhưng còn không phải cái loại này trắng non như ngọc, là cái loại này khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Một bạch tre ba xấu, tối sầm cung áp tăng Mỹ, ở cái này lấy bạch vì Mỹ thời đại, nàng vẫn là không thể xem như xinh đẹp. Nhiều nhất chỉ có thể xem như nhìn qua thực khỏe mạnh Mỹ nhân. Hát Mỹ nhân, thấp thấp mà thở dài. Xem ra chính mình nếu muốn hoàn toàn biến bạch, còn muốn yêu cầu mấy tháng thời gian. Rốt cuộc nàng khối này thân mình đã từng ở bầy sói dại nắng dầm mưa mấy chục năm, nếu muốn khôi phục cái loại này kiều nộn như ngọc, tự nhiên không phải một tịch chi công. Đừng nói thời đại này, chính là khoa học kỹ thuật phát đạt, bị dung biện pháp nhiều không kể siết hiện đại, nếu muốn đem khối này tiểu thân mình hoàn toàn dưỡng bạch, cũng yêu cầu một đại đoạn thời gian, trừ phi giống Michael Jackson như vậy hoàn toàn đổi ra. Bất quá chính là đổi ra cũng yêu cầu rất lớn một đoạn thời gian đi. Tiểu hồ ly, ngươi muốn hay không cũng tắm rửa một cái. Lạc thanh vũ một bên lười nhắc về phía trên người liêu thủy, một bên nghiêng đầu đậu nó. Tiểu hồ ly hướng nàng bên này liếc mắt một cái, thực bình tĩnh mà nói một câu, ngươi tưởng cùng ta tẩy huyên lương tám. Lạc thanh vũ, nàng bị nó hoàn toàn lôi ở. Một con hồ ly cũng biết huyên lương tám. Cùng ai học? Đại lục này Hồ Ly xem ra thật là nghịch thiên trùng loại, cư nhiên biết nhiều như vậy có không? Thật sự là làm nàng mở rộng tầm mắt. Đã nhiều ngày Lạc Thanh Vũ cùng này chỉ Tiểu Hồ Ly sớm chiều ở chung, dần dần mà sinh ra một ít cảm tình. Tuy rằng biết này Tiểu Hồ Ly lai lịch khẳng định bất phàm, nhưng rốt cuộc nó trước sau không thay đổi hơn người bộ dáng, cho nên ở Lạc Thanh Vũ cảm nhận chung, trước sau lấy nó đương một con thông minh Hồ Ly tới dưỡng tắm rửa thời điểm cũng không nghĩ tới đem nó quăng ra ngoài tị hiểm. Cũng may tiểu hồ ly tựa hồ đối nàng khối này thân mình không quá cảm thấy hứng thú, nói xong câu kia lôi người nói sau, nó lại đóng đôi mắt, cũng không biết là ngủ vẫn là ở dưỡng thần. Lạc thanh vũ có chút có thần. Nàng kiếp trước không hiểu thú ngữ, cũng không dưỡng quá sùng vật, lúc này trong lòng nhịn không được có chút nói thầm. 249 chương 249 tiểu hồ ly Lạc thanh vũ có chút có thần. Nàng kiếp trước không hiểu thú ngữ, cũng không dưỡng quá sùng vật, lúc này trong lòng nhịn không được có chút nói thầm. Chẳng lẽ này thiên hạ sở hữu động vật đều là có tư tưởng, sẽ nói chút biến thái nói, chỉ là nhân loại nghe không hiểu mà thôi. Cho nên nhân loại mới có thể cho rằng chúng nó ngây thơ đáng yêu vô tội ngây thơ, chỉ biết ăn uống tiêu tiểu, không hiểu đến tình thú là vật gì. Kỳ thật một đám đều giống gạ phiệu dường như. Có này chỉ biến thái hồ ly ở nơi đó bàn quan. Lạc thanh vũ trong lòng phát mau, không bao giờ có thể nhàn nhãm mà tẩy đi xuống. Tốt xấu giặt sạch hai thanh, liền ở theo tắm ra tới, vội vội mà mặc vào tân tắm rửa quần áo. Mặc xong rồi quần áo, lạc thanh vũ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thoáng qua kia chỉ lao thần khắp nơi tiểu hồ ly, đồng nhiên phát hiện nó chẳng những mau biến dài quá, giống như cái đầu cũng dài quá. Ban đầu giống một con tiểu cầu lớn nhỏ, hiện tại lại như là trai trai cầu. Tranh không được nàng ôm càng ngày càng cảm giác nặng trĩu Nó lười biếng ở nơi đó nằm bò, ánh đèn hạ, nó toàn thân mau giống xa tanh giường như rực rỡ lung linh, thập phần xinh đẹp. Đặc biệt là kêu bảy cái đôi, lắc qua lắc lại, ở ánh đèn hạ lóe phần cuối dọn lóa mắt quan mang. Lạc thanh vũ chợt nổi lên trò đùa ra ý niệm, bất động thanh sắc mà đi qua đi, ngồi ở tiểu hồ ly bên người. Tiểu hồ ly, ngươi thích không thích tắm rửa. Tiểu hồ ly như cũ ghé vào nơi đó. Đầu nằm ở chân trước thượng, khép hở con mắt không để ý tới nàng. "Uy, ngươi còn trước nay không tắm xong đâu, lại không tẩy chỉ sợ liền chiều con giận. Ngươi ngứa không ngứa a? Này con giận đầy người bò cảm giác nhưng thật sự không ổn đâu. Ta sẽ không. Tiểu hồ ly như cũng không mở to mắt. Lạc thanh vũ duỗi tay loát loát nó phía sau lưng thượng mau. Nàng gần nhất thường làm cái này động tác, mà tiểu hồ ly đối nàng cái này động tác giống như cũng không bài xích. Nhậm nàng vì nó lót mao, chỉ thích thí mà run run lỗ thai. Lạc thanh vũ khỏe môi hiện ra một tia ý cười, đông nhiên tay đột nhiên một chảo lại ném đi, nguyên bản ghé vào nơi đó êm đẹp tiểu hồ ly bỗng nhiên sao băng phi vào thượng mạo vài phần nhiệt khí thao tám. Lạc thanh vũ cười ha ha, vô vô tay, tiểu hồ ly, ngươi vẫn là tẩy tẩy hảo, bằng không ngươi liền siêu, ta nhưng không nghĩ lại ôm lấy ngươi ngủ. Nói chuyện công phu, nàng đã muốn chạy tới thao tắm bên cạnh một câu không nói xong, nàng liền bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc mà mở to hai mắt. tiểu hồ ly sắc thật là rất vào thao tắm bên trong. chính là thao tắm trung thủy lại như là bị cái gì lực lượng buộc dán hướng thao tắm hai bên, tiểu hồ ly ở ở giữa tứ phía thủy vách tường lở, nó trên người một cây mao cũng không ngước. nay tiểu hồ ly trên người sẽ không có tỵ thủy châu đi. lạc thanh vũ một ý niệm còn chưa truyền xong, tiểu hồ ly một ngửa đầu hai bên thủy tường bỗng nhiên hô mà một tiếng chạy trốn ra tới hóa thành một đạo dòng nước bộ dáng lao thẳng tới hướng lạc thanh vũ lạc thanh vũ tuy rằng đột nhiên không kịp phong ngựa nhưng nàng rốt cuộc còn có công phu ở chăm vội trung thân mình bay nhanh hướng nghiêng một túng cuối cùng không bị cái kia dòng nước đâu đầu bắt chung bất quá giường đệm tao tường sở hữu thủy đều chạy tới toàn bộ đệm chăn nháy mắt ướt đẫm không thể ngủ tiếp bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa lạc thanh vũ mở cửa nhìn lên Tiến vào chính là vân ẩn liên nguyệt, ngươi trong phòng là động tinh gì? Đông nhiên hắn nhìn đến chạy xuôi nước tắm sàn nhà cùng dương đệm, ngây người ngẩn ngơ, đây là... Nàng đem thau tắm không cẩn thận chạm vào đổ. Không đúng à, theo tắm liền tính là đổ, thủy chỉ có thể chạy tới trên mặt đất, cũng không nên bắt lên giường phô à. Lạc thanh vũ cười có chút xấu hổ, ta... Ta tưởng cấp tiểu hồ ly cũng tắm rửa một cái, nhưng tiểu gia hỏa này quá không nghe lời, lan lộn một cái giường thủy. 250 chương 250 rơi xuống nước hồ ly. Lạc thanh vũ cười có chút xấu hổ, ta. Ta tưởng cấp tiểu hồ ly cũng tắm rửa một cái, nhưng tiểu gia hỏa này quá không nghe lời, lăn lộn một cái giường thủy. Vân ẩn liên nguyệt nhìn xem tiểu hồ ly, tiểu hồ ly lúc này đã không ở thau tám, mà là ở một cái sạch sẽ gấm vóc ghế trên nằm bò, cả người bao xoa tung mềm mại, trên người không có một viên bọc nước. Mà xem này tí tách thủy giường đệm cùng nước tắm ràn rùa sàn nhà, Lại như là vừa mới lộng đảo, tiểu hồ ly trên người như vậy khô mát, rốt cuộc lại như thế nào mới lộng nàng một cái giường thủy. Tuy rằng hắn đối này quỷ dị một màn có chút khó hiểu, nhưng lạc thanh vũ nếu không nghĩ nói, hắn cũng thông minh mà không nghĩ lại truy vấn. Thở dài, cái dạng này như thế nào có thể ngủ. Vẫn là làm chủ quán lại cấp dự bị một gian phòng, làm hắn đem nơi này hảo hảo dọn dẹp một chút. Vân ẩn liên nguyệt làm việc hiệu suất luôn luôn rất nhanh. Chủ quán thực mau liền chạy tới, nhìn nhìn nước chảy giường đệm, nhìn nhìn lại vừa mới tắm xong lạc thanh vũ, cuối cùng lại nhìn một cái vân ẩn liên nguyệt, thần sắc rất có một chút rượu. Hai người kia không phải là hứng thú nổi lên tẩy bên ương tám, tẩy tình cảm mánh liệt bắn ra bốn phía trực tiếp ướp đấm lên giường đi. Chủ quán trong đầu nháy mắt có một loại siêu cấp cầu huyết phiên bản, xem lạc thanh vũ cùng vân ẩn liên nguyệt ánh mắt tựa như xem một đôi yêu đương vụn trộm tiểu nam nữ. Hắn vẻ mặt khó xử mà nhìn vân ẩn liên nguyệt, công tử, ngài xem này tổn thất. Vân ẩn liên nguyệt nhàn nhạt nói, chiếu giới bồi thường chính là, còn có hay không tốt sạch sẽ thượng phòng? Có, có. Chủ quán một khuôn mặt tức khắc liền cười thành một đóa hoa, chỉ cần có bạc, liền cái gì cũng tốt nói, còn có một gian cực sạch sẽ, vừa lúc cùng công tử ngài phòng liền nhau. Vị tiểu thư này không được liền di giá nơi đó. Như vậy các ngươi buổi tối ở bên nhau cũng càng phương tiện chút. Chủ quán ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Cảm thấy chính mình thật đúng là không phải giống nhau thiện giải nhân ý, cơ hồ muốn ở trong lòng vì chính mình điểm cai tán. Lạc thanh vũ hơi hơi nhịu như mày, tự này chủ quán trong ánh mắt, nàng liền nhìn ra hắn trong lòng ẩn giấu cái gì xấu xa ý tưởng. Nhưng loại chuyện này nguyên bản chính là càng mạt càng hắc, lại nói nàng cũng không cần thiết hướng một cái không liên quan chủ quán giải thích nàng nhấp chân liền đi, tưởng trực tiếp đi kia gian cực sạch sẽ thượng phòng. vừa ra khỏi cửa, dưới chân hơi hơi một đốn, Diệp Thiển đang đứng ở cách đó không xa chỗ ngập chỗ, mặt đẹp có chút tái nhợt. mà lạc Thanh Vũ phía sau đi theo chính là Vân ẩn Liên nguyện, lại mặt sau là vị kia chủ quán, hắn dự bị đem kia chỉ cỡ siêu lớn theo tắm dọn xuống lầu. tình cảnh này nói thật có chút ái muội, Diệp Thiển hơi hơi du mắt, quay người lại, tiến chính mình phòng. Lạc thanh vũ dưới chân ngừng lại một chút, vân ẩn liên nguyệt cùng nàng song hành, làm sao vậy? Không có gì. Lạc thanh vũ lắc lắc đầu. Loại sự tình này càng giải thích càng không được, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Lại nói hiện tại xem diệp thiển cái này tình huống, rõ ràng là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Cảm tình sự nguyên bản liền miễn cưỡng không tới, này hai người hay không có duyên, chỉ có thể xem thiên ý. Chỉ cần có thời gian. Lạc thanh vũ mỗi ngày buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, đều sẽ đả tỏa một canh giờ. Đương nhiên, nàng bởi vì là tu luyện hiện đại công phu, cho nên không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn đến. Mấy ngày nay tại giã ngoại ăn ngủ ngoài trời, nàng không có phương tiện tu luyện. Hiện tại thật vất vả có cái này độc ngủ cơ hội, nàng liền lại đánh lên ngồi tới. Tiểu hồ ly lười biếng ghé vào bên cạnh, đôi mắt tựa mở to phi mở to mà nhìn nàng hai ngày này tiểu hồ ly ngủ thiếu điểm không giống mấy ngày hôm trước mỗi thời mỗi khắc đều đang ngủ lạc thanh vũ đả tọa một hồi thở dài mở to mắt hai trăm năm mươi chương hai trăm năm mươi này tiểu hồ ly vẫn là đại phu lạc thanh vũ đả tọa một hồi thở dài lông mi run rẩy mở to mắt hướng không khai nàng như cũ hướng không khai kia chỗ bị phong đổ cánh tay phải thật vất vả mới đã tu luyện nội lực cũng có càng ngày càng ít xu thế Nàng rũ mắt nhìn nhìn trên cổ tay kia nói đen như mực vòng tay, cầm quyền, nội tâm gợn sóng phập phồng. Sắc ngàn đao đại quốc sư. Vì mau phải cho nàng mang cái này biến thái vòng tay, phong ấn nàng nội lực A. Làm hại nàng càng ngày càng giống cái phế vật. Chỉ có thể nhậm người bài bố. Nàng suy sụp thở dài, đem tiểu hồ ly lay lại đây, nàm đảo, đầu gối lên tiểu hồ ly mềm mại trên lưng, nâng lên cánh tay nhìn nhìn kia đen nhánh bóng lương vòng tay. Lại thở dài. Làm sao vậy? Tiểu hồ ly giống như có nói chuyện phiếm hương thú, khó được quan tâm người. Hồ ly mắt hơi mở, liếc xéo nàng một cái. Không có gì. Lạc thanh vũ đóng đôi mắt. Tiểu hồ ly thân mình cử động một chút, một đôi mắt phượng ba quang hơi hơi lưu chuyển. Có hay không người nói cho ngươi, ngươi hiện tại càng ngày càng nặng. Lạc thanh vũ thầm thở dài khẩu khí, nàng hiện tại nội lực càng ngày càng ít, thân mình tự nhiên cũng tương đối trầm trọng điểm nếu có thể đem này phá vòng tay lộng đoạn thì tốt rồi vốn dĩ nàng hai mạch nhâm đốc mắt thấy liền phải giải khai hiện tại rồi lại sẽ không bao giờ liền tính lên núi thấy vị kia thần bí khó lường đại quốc sư hắn hay không sẽ đồng ý cho nàng gỡ xuống thứ này vẫn là không biết bao nhiêu a a a a a đại quốc sư tên hôn đản này nàng xoa xoa đầu hạ tiểu hồ ly mềm xốp ra lông đông nhiên trong lòng vừa động lật người lại chi cằm Đem mang vòng tay cánh tay phóng tới tiểu hồ ly bên miệng, tiểu hồ ly, ngươi nha lợi hại, ngươi giúp ta bắt tay trên cổ tay này vòng tay căn đứt được không? Tiểu hồ ly rõ ràng thân mình cứng đờ, ánh mắt rất là quái dị mà nhìn nàng một cái, êm đẹp đem nó lộng đoạn làm cái gì? Nó không phải đại quốc sư ban cho ngươi tín vật sao? Loại đồ vật này ngươi cũng dám lộng đoạn. Di, liền tiểu hồ ly cũng biết đại quốc sư thu đồ đệ quy tắc đâu. Này đầu hồ ly thật đúng là không đơn giản Nga. Lạc thanh vũ thở dài, vẻ mặt bi kịch nói, ta cũng không nghĩ, chính là, mang thứ này ta liền vô pháp luyện công, nội lực càng ngày càng ít. Tiểu hồ ly con ngươi có quang mang hơi hơi chật lóe trên người của ngươi lực lượng càng ngày càng ít. Lạc thanh vũ gật đầu, không tồi. Từ mang lên này ngoạn ý sau, ta nội lực liền càng ngày càng trệ sát. Tiểu hồ ly một con hồ ly chảo dối ra, Đông nhiên ấn tới rồi lạc thanh vũ thủ đoạn trên mạch môn. Một con hồ ly nhắm mắt lại ra dáng ra hình đắp một người mạch môn, nay bức họa mặt thoạt nhìn có chút buồn cười, lạc thanh vũ lại hoảng sợ, luyện võ người mạch môn nhất kỵ bị chế trụ, nàng theo bản năng muốn tránh thoát kiềm chế, đem tay lùi về đi. Đừng núp nhích. Tiểu hồ ly bỗng nhiên mở miệng, thanh âm cư nhiên uy nghiêm thực. Lạc thanh vũ ngẩn ra, chỉ cảm thấy thủ đoạn hơi hơi tê dần. Một đạo điện lưu dường như đồ vật theo chính mình mạch môn chui vào tới, ở nàng khắp người trong vòng nhanh chóng du tẩu. Tê dại chung lại mang theo làm nàng nói không nên lời sung sướng cảm. Nó đây là ở dò xét chính mình nội lực. nay tiểu hồ ly vẫn là đại phu. Ha, chính mình đây là nhạc được bảo. Lạc thanh vũ một ý niệm còn chưa có truyền xong, tiểu hồ ly móng bước hơi hơi chấn động, bỗng nhiên rụt trở về, một đôi con ngươi bích quang lưu chuyển. Nhìn lạc thanh vũ cánh tay phải hơi hơi xuất thần. Làm sao vậy? Lạc thanh vũ bị nó này cao thâm khó đoán bộ dáng hoàng sợ. Đừng nói cho nàng thần mã ngươi có thể từ bỏ trị liệu. Không liên quan niệm phách vòng sự. Tiểu hồ ly rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Ánh mắt như cũ ngưng ở nàng cánh tay phải thượng. Những mày, tựa ở suy tư. Không phải vòng tay sự. Sao có thể? Ta chính là từ mang lên thứ này liền không thể lại vận chuyển nội lực. Lạc Thanh Vũ kinh ngạc. Hai trăm năm mươi hai chương hai trăm năm mươi hai vì nàng chữa thương, không phải vòng tay sự. Sao có thể? Ta chính là từ mang lên thứ này liền không thể lại vận chuyển nội lực. Hơn nữa nội lực còn từng ngày giảm bớt. Lạc Thanh Vũ kinh ngạc. Trùng hợp mà thôi. Tiểu Hồ Ly Như Cũ đáp ngắn gọn. Một bộ Tiên Phong Đạo cốt bộ dáng. Kia, kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Lạc Thanh Vũ bán tín bán nghi. Ngươi bị người động tay chân. Ngươi cánh tay thượng bị gieo một cái oán linh. Tiểu Hồ ly ngữ điệu nhàn nhạt, nhạt, khinh phiêu phiêu cho nàng ném cái bom. A, oán linh. Lần này lạc thanh vũ thực sự có chút sửng sốt. Nàng không tin mà nhìn nhìn chính mình cánh tay, nàng cũng hiểu đuổi ma thuật. Nếu có oán linh phúc ở trên người mình, chính mình không đạo lý cảm ứng không đến. Nàng nghĩ nghĩ, tay trái lăng không vẽ vài đạo hồng phụ chú. Này phụ chú đúng là đuổi ma chú. Giống nhau hoán linh ác quỷ đều có thể bị đổi tặng ra, nàng khi đó nhảm chán không có việc gì làm liền học mấy chiêu. Nàng đem kia phủ chú hướng cánh tay phải thượng một phách. Bang! Mà một thanh âm vang lên, nàng sát mặt đống nhiên biến đổi, kêu lên một tiếng, cánh tay phải cư nhiên đau thấu xương. Như phi nàng luôn luôn kiên cường, liền lần này liền đủ để cho nàng đau nhảy dựng lên. Mồ hôi lạnh theo thái dương chạy xuống tới. Không đúng! Nàng dùng sức lực cũng không lớn, này phù chú lại là chuyên môn đổi ma, chỉ đối ma tà có hại, không ứng thương đến ký chủ bản thể A, nhưng nàng hiện tại cánh tay như vậy đau là chuyện như thế nào? Này chẳng lẽ còn là cái thăng cấp bản oán linh? Vô dụng, ngươi này phù chú chỉ có thể đối phó bình thường oán linh, này một loại không được. Tiểu hồ ly ở bên cạnh lạnh lạnh mở miệng. Không được ngươi còn nhìn ta khờ hồ hồ thí, đau quá. kia ngươi nếu biết loại này hoán linh có hay không biện pháp loại bỏ lạc thanh vũ đem hy vọng ánh mắt đầu hướng tiểu hồ ly đôi mắt sáng lấp lánh ảnh ngược một hồ mãn phòng ngọn đèn dầu tiểu hồ ly ngừng lại một chút có là có bất quá bất quá cái gì lạc thanh vũ đôi mắt càng lượng chỉ cần có biện pháp liền hảo nàng vất vả đã tu luyện nội lực có thể bảo vệ có phải hay không yêu cầu khó được nguyên vật liệu ngươi nói ra ta liền đi lộng tiểu hồ ly hơi hơi đóng đôi mắt Không liên quan tài liệu sự. Một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, kia rốt cuộc bất quá cái gì. Tiểu hồ ly, ngươi đừng nói như vậy nửa câu tàng nửa câu được chưa. Một hơi nói ra thật tốt. Mắt thấy hy vọng ở phía trước. Tuy là bình tĩnh lý trí lạc thanh vũ cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Tiểu hồ ly trợn mắt nhìn nhìn nàng cặp kia lập lòe hy vọng lộng lấy hai chóng mắt. Nó biết nàng thực cấp, chính là. Thôi, liền giúp nàng một lần đi. Nó híp mắt tư một chốc. Rốt cuộc lại lần nữa mở miệng, làm Vân ẩn liên nguyện ở lại cái này thành chấn nghỉ ngơi nhiều một ngày, ta tới giúp ngươi loại bỏ á linh. Hảo, Lạc Thanh Vũ đáp ứng sảng khoái, chỉ cần có thể loại bỏ á linh, làm nàng khôi phục võ công, đừng nói ở chỗ này trì hoãn một ngày, chính là trì hoãn mười ngày nàng cũng nguyện ý. Nàng luôn luôn là hành động phái, nói làm liền làm, vỗ vỗ tay nhảy xuống giường liền muốn đi tìm Vân ẩn liên nguyện thương lượng. Tiểu hồ ly lại một lần mở miệng. Ta vì ngươi loại bỏ hán linh muốn một ngày một đêm công phu, ngươi đem vân ẩn liên nguyệt kêu lên tới, làm hắn cho chúng ta hộ pháp. Lạc thanh vũ. Hào đi, nàng xoay người đi tìm vân ẩn liên nguyệt. Vân ẩn liên nguyệt đại khái là vừa rồi nghỉ ngơi, có chút còn buồn ngủ bộ dáng Nhìn đến gõ cửa lạc thanh vũ, kinh ngạc mà chọn một chút mi, vân hạ, có việc. Đã chế thế này, nàng một nữ tử không e rẻ gõ khai hắn môn, thật đúng là lớn mật lạc thanh vũ cũng bất đồng hắn vô nghĩa vân ẩn liên nguyện ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta một chút vội ân ngươi đến ta trong phòng ta và ngươi nói tỉ mỉ kéo hắn đã muốn đi vân ẩn liên nguyện cười khổ vân hạ lược chờ một chút dùng ta đổi một kiện quần áo lạc thanh vũ sửng sốt lúc này mới phát hiện hắn chỉ ăn mặc áo lót của lót la nàng quá nóng nổi cho nên mới không chú ý hai trăm năm mươi ba chương hai trăm năm mươi ba chữa thương lạc thanh vũ sửng sốt Lúc này mới phát hiện hắn chỉ ăn mặc áo lót của lót, là nàng quá nóng nội, cho nên mới không chú ý. Vội buông lòng tay, xấu hổ mà cười cười, hảo, vậy ngươi mau đi đổi, ta ở trong phòng chờ ngươi. Xoay người trở về chính minh phòng. Vân ẩn liên nguyện cương một chút, hơi hơi lắc lắc đầu. Ta ở trong phòng chờ ngươi những lời này rất giống là yêu đương vụng trộm nam nữ, giai nhân ước hẹn, lạc vân hạ lời này khó tránh khỏi làm người có hả tư a Vân ẩn liên nguyệt tuy rằng không biết lạc thanh vũ tưởng đảo cái quỷ gì, nhưng vẫn là vội vàng thay đổi quần áo, đi vào nàng trong phòng. Lạc thanh vũ nhìn đến hắn tiến vào thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu hỏi tiểu hồ ly, bước tiếp theo muốn làm cái gì? Tiểu hồ ly liếc liếc mắt một cái vân ẩn liên nguyệt, nhàn nhạt, nhạt mà mở miệng, ngươi làm hắn trước tiên ở này trong phòng tứ giác loại thượng thủy cai chán, sau đó lại ở nóc nhà thiết thượng thiên ẩn thuật. Cuối cùng... Lại ở toàn bộ khách điếm thượng thiết thượng hồn thiên thuật Nó là dùng thú ngữ cùng Lạc Thanh Vũ nói Lạc Thanh Vũ đành phải đem lời nói cấp vân ẩn liên nguyệt phiên dịch qua đi Vân ẩn liên nguyệt lại ngây người ngẩn ngơ Trước hai loại đảo không có gì Hắn ngẫu nhiên trước mặt người khác sử dụng quá Nhưng cuối cùng một loại hắn từ học thành về sau còn không có dùng quá Nay tiểu hồ ly làm sao mà biết được Nó cũng hiểu lắm chính mình chi tiết đi Nó rốt cuộc là ai Lạc Thanh Vũ nhìn đến Vân ẩn Liên Nguyệt ngây người, cho rằng hắn là khó xử, lông mày một trọn, có chút lo lắng. Liên Nguyệt sư huynh, này đó ngươi sẽ không, kia đã có thể phiên toái. Vân ẩn Liên Nguyệt sừng sốt, ngẩng đầu nhịn không được nhìn kia chỉ tiểu hồ ly liếc mắt một cái, kia tiểu hồ ly híp lại con ngươi chính nhìn hắn, đáy mắt hình như có một mạt hiểu rõ. Hay là này thật là một con có thể biết được quá khứ tương lai thần hồ. Hắn thở dài, yên tâm. Này đó đều xem như vi huynh cường hạng. Hắn cũng không dài dòng, thân hình phiêu nhiên di động, theo từng đạo bạch quang phát ra, chung quanh nước gợn nhộn nhạo, bọn họ phảng phất đặt mình trong với một cái trong suốt đại khí phao. Vân ẩn liên nguyệt lại một chút chân, phi thân mà thượng, ở trên nóc nhà thiết thiên ẩn thuật. Phòng trong toàn bộ đã kết hảo, hắn xoay người lại đi khách điếm bên ngoài thiết cái kia khó nhất hồn thiên thuật. Qua một chén trà nhỏ công phu, hắn rốt cuộc trở về, cái chán hơi thấy hãn. Hảo, đã toàn bộ lộng thỏa đáng. Làm hắn đi ra ngoài, ở trên nóc nhà thủ, tại đây một ngày một đêm nội không được làm bất luận kẻ nào tiến vào quấy giày. Tiểu hồ ly lại hạ đạo thứ hai mệnh lệnh, Lạc thanh vũ hãn một phen, tổng cảm giác này chỉ tiểu hồ ly đối vân ẩn liên nguyện thực không khách khí nói, giống thượng cấp phân phó hạ cấp, sư phụ phân phó đồ đệ giống nhau. Nàng đem tiểu hồ ly nguyên lời nói hơi một gia công điểm tô cho đẹp, không như vậy thịnh khí lăng nhân chút truyền cho Vân ẩn Liên Nguyệt. Vân ẩn Liên Nguyệt đôi mắt híp lại, hầu nghi mà nhìn Tiểu Hồ Ly liếc mắt một cái, này chỉ Tiểu Hồ Ly rốt cuộc muốn làm gì. Lạc Thanh Vũ không biết hắn vừa mới sở sử thuật pháp công dụng, hắn lại là biết đến. Nay thủy cái chán, thiên ẩn thuật, hồn thiên thuật, đều là vì phòng ngừa có cường đại niệm lực tiết ra ngoài, có thể che giấu sở hữu hơi thở. Mà hồn thiên thuật còn có ngăn địch công hiệu, là một đạo tương đương kiên cường dẻo dai kết giới có thể ngăn cản yêu tà xâm lấn. Giống nhau đây là niệm lực cường đại người ở cường địch hoàn hầu dưới tình huống tự mình chưa thương, tránh cho tiết lộ hành tung mới có thể sử dụng một loại thủ đoạn. Nay chỉ tiểu hồ ly rốt cuộc là cái gì lai lịch? Nó cũng ở che giấu hành tích sao? Hắn ánh mắt cùng tiểu hồ ly cặp kia con người đối thượng, trong lòng đống nhiên chấn động, nay chỉ tiểu hồ ly ánh mắt sắc bén như điện phảng phất đã thấm nhuần hết thảy, ẩn ẩn mang theo một loại cưỡng chế lực lượng. Làm người nhịn không được muốn hướng nó thân phụ. Hắn không nói một lời, lui đi ra ngoài, cũng thuận tay che cửa phòng. mươi 254, ta ở trong phòng chờ ngươi. Lạc thanh vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu hồ ly, có thể bắt đầu rồi sao? Ta muốn như thế nào làm? Nàng trong đầu không khỏi nhớ tới hiện đại võ hiệp phim truyền hình chung, nam nữ chủ bị thương cho nhau chữa thương cảnh tượng. Giống như giống nhau là cho nhau đối với bàn tay dùng nội lực chữa thương. Chẳng lẽ tiểu hồ ly cũng muốn dùng hồ ly chảo cùng chính mình đối trưởng? Cởi ra quần áo. Tiểu hồ ly thong thả ung dung nói một câu. Lạc thanh vũ động tác cứng đờ, khoe miệng vừa kéo, không phải đâu. Còn muốn cởi quần áo. Nàng ngón tay đặt ở y ghê bạn, ngừng dừng lại. Tiểu hồ ly nhìn nàng một cái, đáy mắt hình như có một tia đạm trào. Ngươi ở do dự cái gì? Trên người của ngươi còn có chỗ nào là ta không thấy quá? Hùng chi chúng ta đều cùng giường lâu như vậy. Lạc thanh vũ. Hít một hơi, đứng dậy. đã nhiều ngày nàng vẫn luôn cùng nó ở một cái ngủ, vừa mới nó còn nhìn đến nàng tắm rửa, sát thật toàn bộ xem qua. Đối phương nếu là một đầu bình thường hồ ly, cũng hoặc là nàng nghe không hiểu nó nói, nàng tự nhiên sẽ không thực biến hiểu, nhưng nàng cố tình có thể nghe hiểu được. Đặc biệt này tiểu hồ ly lời nói không giống như là một đầu động vật, đảo như là một vị thành niên nam tử tính. Vì khôi phục võ công, nàng bất cứ giá nào. Lạc thanh vũ nhanh chóng cởi ra bên ngoài quần áo. Không cần toàn thoát, lưu cài hiếm quần lót liền có thể. Tiểu hồ ly lại một lần mở miệng. Ni muội không nói sớm. mệnh nàng còn rối dám từng cái. Sớm biết rằng có thể lưu lại hiếm quần lót, nàng sớm nhanh nhẹn mà thoát hảo. Nàng kiếp trước còn xuyên qua bikini, nay hiếm quần lót nhiều lần cơ ni kín mít nhiều. Đi lên tiểu hồ ly lại nói một câu nó mông chấm đất nửa ngồi ở này nay từ như thế nào nghe đi lên có chút biệt níu lạc thanh vũ hãn một chút nàng nhảy lên giường cùng tiểu hồ ly mặt đối mặt nàng không biết tiểu hồ ly muốn như thế nào đùa nghịch nàng trong lòng hơi có chút không đế trận to một đôi mắt nhìn nó tiểu hồ ly híp mắt nhìn nàng sẽ có chút đau ngươi có thể hay không nhẫn lạc thanh vũ lắc đầu cũng không để trong lòng không có việc gì đã làm đặc công không có không chắc nghịch lại tấu đương nhiên cũng lại đau tiểu hồ ly trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng nhạt hảo kia bắt đầu hai chỉ chân trước ở trước ngực cắt một cái rất là phức tạp chú đầu ngón tay toát ra nhàn nhạt bạch quang chảo vừa nhấc kia lưỡng đạo bạch quang tự lạc thanh vũ hai vai huyệt kiên tỉnh thẳng quán đi vào a lạc thanh vũ cầm lòng không đậu kêu nửa tiếng lại chạy nhanh cắn môi cái chán mồ hôi lạnh nháy mắt chạy xuống tới Thiên, thật đau. Nàng tuy rằng có tư tưởng chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế này đau. Quả thực giống như là có người cầm hai căn thiêu hồng kìm sắt thẳng tóc mà cắm vào nàng đầu vai, sau đó lại rảo thượng một rảo, đau đến nàng suýt nữa nhảy dựng lên. Tiểu hồ ly trong mắt tựa hiện lên một mạt thương hại, nhưng cũng không thả lỏng. Chào thượng bạch quang càng ngày càng cường liệt, lạc thanh vũ chỉ cảm thấy một đạo hỏa tuyến theo đầu vai hướng toàn thân du tẩu, nơi đi đến tựa như lột da róc xương, nàng khuôn mặt nhỏ đau trắng bệnh, lại gắt gao cắn môi, không cho chính mình lên tiếng nữa. Có huyết một sợi theo nàng khoe môi chảy xuống. Như vậy cũng không biết qua bao lâu, lạc thanh vũ đau đến chết đi sống lại, đầu óc đã có chút choáng váng. Lúc này nàng càng hy vọng chính mình vượng thượng một vượng, cố tình thần trí dị thường kiên cường dẻo dai, đau thành như vậy cũng không té xỉu. Hãn, ra một thân lại một thân, dần dần. Nàng cảm giác cánh tay phải nguyên bản trệ sát địa phương nhảy dựng nhảy dựng đau, như là có cái thứ gì ở bên trong chui tới chui lui, lại bị bức tìm không thấy đừng ra. 255 chương 255 khổ hình Nàng vai lần muốn nhảy dựng lên kêu to hét lớn, lại thân mình phát cương tiết hầu phát khẩn, căn bản vừa động cũng không thể động. Chắc là tiểu hồ ly trước tiên có chuẩn bị, dùng cái gì thuật pháp? Khổ hình Thật nó mội chính là khổ hình Sớm biết rằng như vậy đau. Nô, no, sớm biết rằng như vậy đau, nàng vẫn là muốn Tiểu Hồ Ly làm. Rốt cuộc, đây là duy nhất làm nàng khôi phục công lực lộ. Lạc thanh vũ bi kịch tưởng. Tiểu Hồ Ly bắt đầu bao quanh quay chung quanh nàng đảo quanh, nó hai chỉ chân trước kia trước ở lạc thanh vũ trên người các huyệt đạo đập. Rốt cuộc, cánh tay phải nơi đó đông nhiên căng thẳng, phốc mà một tiếng, một đoàn nùng liệt tím ảnh đột nhiên chạy trốn ra tới. Ở không trung một cái xoay quanh dần dần mà hóa thành một người bóng dáng lạc thanh vũ nhàn nhạt nhìn không chung người nọ đó là một nữ nhân phê rũ tóc dài một thân nùng liệt tím đoạt người mắt làm này nguyên bản phòng tối cũng đột nhiên đỏ lên tấm tắc này phúc trang điểm hoàn toàn có thể đi đoạt xạ đạ cổ bát cơm từ từ người này nàng giống như nhận thức ôm cẩm kia thế nhưng là ôm cẩm lạc thanh vũ tinh tế xem nàng khuôn mặt rốt cuộc từ nàng xanh tím khuôn mặt trung mơ hồ có thể nhìn ra nàng sinh thời bộ dáng. Lạc Thanh Vũ biết, oán linh oán khí càng nặng, nhan sắc càng sâu càng hồng, mà ôm cầm giờ phút này đã hồng phát tím, hiện nhiên oán khí cũng đạt tới đỉnh điểm. Lúc trước, ôm cầm bị thủy lao trung thủy cuốn đi, nàng dưới lên đất tìm kiếm đã lâu đều không có lại tìm được kia chỗ dòng nước địa phương, biết ôm cầm 8-9 phần 10 đã gặp nạn, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên đã biến thành oán linh. Còn bám vào ở trên người mình Này rốt cuộc là chuyện như thế nào Ôm cầm vừa mới ngưng tụ thành hình Kia khoác rũ tóc dài liền giống trường xà giống nhau phi dương lên Nàng một tiếng kêu to Các ngươi đều đi tìm chết đi Đôi tay ngưng tụ thành lợi chảo trạng Mười căn thật dài thanh hắc móng tay vốn lượn như câu Hướng về lạc thanh vũ đỉnh đầu thẳng căm xuống dưới Lạc thanh vũ thân mình không thể động Chơ mắt mà nhìn kia hai chỉ huyết hồng lệ chảo phải bắt thượng chính mình đỉnh môn không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Diệt, một đoàn bạch quang tự lạc thanh vũ phía sau phát ra, thẳng đến hướng không trung ôm cầm đoán Linh. Ôm cầm cũng phảng phất biết lợi hại, không dám lại tập kích lạc thanh vũ, thân mình kia chớp hướng tả trận lóe, né tránh kia đoàn bạch quang. Kia đoàn bạch quang lại như là trang bị theo dõi khí, như bóng với hình, thẳng đuổi theo nàng. Ôm cầm sợ tới mức tiếng rít lên, điên rồi dường như bắt đầu hướng ngoài cửa phòng hướng. Bá. Nàng vừa mới chạy vội tới cửa phong chỗ, liền có màu lam quang mang trận lóe, đem nàng bắn ngược trở về. Nàng lại thoán hướng nóc nhà thượng cửa sổ ở mái nhà, còn chưa tiếp xúc đến cửa sổ ở mái nhà, lại làm một đạo lam quang đánh xuống, đem nàng thẳng chụp đến trên mặt đất. Mà mắt thấy kia một đoàn bạch quang lại đi theo tập đến. Ôm cầm ở trong nhà bao quanh loạn chuyển, loạn hướng loạn đâm, mãn nhà ở đều là nàng sắt nhọn tiếng huýt gió cùng bay loạn bóng dáng nàng như là cũng thấy mệnh như muốn khắc bỗng nhiên hét lên chủ nhân tha mạng chủ nhân cứu ta là ôm cầm ngày thường điềm mỹ thanh âm chẳng qua lúc này bởi vì kinh hách mang theo ti khóc nức nở lạc thanh vũ thân mình hơi hơi chấn động nàng còn có chính mình ý thức cũng liền tại đây đồng thời lạc thanh vũ đầu vai hồ ly trảo bỗng nhiên buông lỏng lạc thanh vũ cứng đờ thân mình bỗng nhiên khôi phục chi giác nàng nhảy dựng dựng lên hướng về kia đoàn bạch quang đột nhiên một phát một tiếng kêu to không cần thương nàng xích ma một tiếng vẫn luôn đuổi sát ôm cầm bạch quang bỗng nhiên biến mất không thấy phía sau truyền đến một tiếng hơi hơi thở dài lòng dạ đàn bà nha đầu lạc thanh vũ cũng bất chấp quay đầu lại đi cãi lại tiểu hồ ly châm trọc niệm ai một đôi con ngươi gắt gao chăm chú vào ôm cầm trên người ngươi ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này hai trăm năm mươi sáu chương hai trăm năm mươi sáu khổ hình Lạc thanh vũ cũng bất chấp quay đầu lại đi cãi lại tiểu hồ ly châm trọc niệm ai. Một đôi con ngươi gắt gao chăm chú vào ôm cầm trên người. Ngươi! Ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Nàng không phải bị cuốn vào đáy nước sao? Cho dù chết cũng không nên chuyển hóa thành đoán linh A. Ôm cầm đỏ tím bóng dáng run hơi hơi, sắc mặt càng thêm xanh trắng. Hiện nhiên vừa mới ở bạch quang thanh quang giáp công hạ có hại không nhỏ, rất có chút kinh hồn chưa định bộ dáng. Nàng một đôi con ngươi nhìn lạc thanh vũ, hồng quang ở nàng trong mắt minh diệt không chừng. Chủ nhân! Không cần! Không cần sát ốm cầm! Nàng chậm rãi ở không trung quỳ xuống. Lạc thanh vũ thở dài, ta sẽ không ốm cầm! Ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Lại như thế nào sẽ bám vào ở ta trên người? Đây là nàng nhất buồn bực. Ôm cầm gục đầu xuống, một chương xanh trắng trên mặt thượng có kinh sợ, thủy lao. Thủy lao hạ là đao ôm cầm bị cắt thành mảnh nhỏ chính là chính là lại không chết được vẫn luôn cảm thụ được bị đau cắt cảm giác đau đau quá ôm cầm đau quá tựa như như vậy nàng thân mình bỗng nhiên chia năm xẻ bảy mà khai từng khối từng khối mà ở không trung bay múa nàng thành âm lại còn ở tiếp tục ôm cầm nhất biến biến ở nếm chịu thiên đao vạn quả a chính là lại giải thoát không được sau lại liền không biết như thế nào liền bám vào ở chủ nhân trên người đau đớn liền nhẹ chút Ta đành phải lại hướng toảng, vẫn luôn chui vào cốt tùy trung, kia lượn vòng dao nhỏ mới sẽ không lại đến cắt ôm cầm. Nàng tuy rằng nói linh tinh hàm hồ, lạc thanh vũ lại cũng nghe đã hiểu, trong lòng sầu thảm. Nguyên lai ôm cầm chết như vậy thảm. Kia thủy lao đế trung cơ quan là cái tiêu chuẩn tử lộ. Lúc trước nàng bị buộc cũng thiếu chút nữa đi chui nơi đó, may mắn đại quốc sư kịp thời đổi tới. Ôm cầm sau khi chết linh hồn vẫn chịu kia thiên đau vạn quả chi khổ nói vậy cũng là cái kia hồng y hỉa biến thái mà quân đảo quỷ người kia quả nhiên cực đoan biến thái người đã chết cũng không chịu buông tha chủ nhân ngươi sẽ thả ta đúng hay không ôn cầm lại khôi phục thành nhất thể trợ to một đôi huyết hồng con ngươi nhìn lạc thanh vũ lạc thanh vũ ánh mắt nhàn nhạt, nhạt cũng nhìn nàng vừa mới vì cái gì muốn tập kích ta ôn cầm thân mình cứng đờ nàng chậm rãi lắc đầu ta ôn cầm vừa rồi không nhận ra chủ nhân Chủ nhân xinh đẹp không ít. Lạc thanh vũ cũng không để ý tới nàng cho chính mình mang cao ngũ, ngươi hận ta đúng hay không? Không coi a, thật sự không coi a. ôm cầm đối chủ nhân luôn luôn trung thành và tận tâm a ôm cầm liều mạng lắc đầu. Lạc thanh vũ thở dài, ngươi nếu đối ta trung thành và tận tâm, vừa mới lại như thế nào sẽ nhận không ra ta? Lại như thế nào sẽ ở thần tiên sơn núi ngươi rõ ràng đã lâm vào ngầm, lại cố ý phát ra cầu cứu thanh hấp dẫn ta qua đi? Ngươi là muốn cho ta và ngươi có nạn cùng chịu đúng hay không? Cái kia ma quân rốt cuộc hứa cho ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi bán đứng ta? Không có. Không có. Ngươi hoan buồn ta. Ta nơi nào tính kế ngươi? Dưới nền đất ta không phải còn muốn thay ngươi đi tìm chết sao? Ngươi? Ngươi sao lại có thể nói như vậy? Rõ ràng là ngươi vứt bỏ ôm cầm ôm cầm tiếng rít lên. Ôm cầm, dưới nền đất ta thực cảm kích ngươi xuất đầu. Bất quá, xong việc ngẫm lại, ta lại biết ngươi là ở làm thú. Là ngươi cùng cái kia biến thái ma quân an bài tốt một vở diễn. Còn nhớ rõ hắn lúc trước cho chúng ta trả sao. Ngay từ đầu cấp kia hai ly hẳn là cùng những người khác giống nhau. Nhưng ta lại có thể nhìn ra ngươi kia ly nhan sắc hơi phai nhạt chút, hương khí cùng đại gia cũng có chút điểm bất đồng lạc thanh vũ ngữ điệu trầm rãi, lại chỉ ra thiết giống nhau sự thật. 257 chương 257 toán linh Ôm cầm, dưới nền đất ta thực cảm kích ngươi xuất đầu, bất quá, xong việc ngẫm lại, ta lại biết ngươi là ở làm tú lạc thanh vũ chậm rãi mở miệng. Nàng thở dài, tiếp tục nói, là ngươi cùng cái kia biến thái ma quân an bài tốt một vở diễn. Còn nhớ rõ hắn lúc trước cho chúng ta trà sao. Ngay từ đầu cấp kia hai ly hẳn là cùng những người khác giống nhau. Nàng chuyện vừa chuyển nhưng ta lại có thể nhìn ra người kia ly nhan sắc hơi phai nhạt chút. Hương khí cùng đại gia cũng có một chút bất đồng. Ôm cầm, các ngươi hẳn là đã sớm thông đồng hảo đi. Ôm cầm thân mình cứng đờ, theo bản năng phủ nhận, không, không phải, ta. Nàng không nghĩ tới ở như vậy thời khắc, Lạc Thanh Vũ còn có thể quan sát như thế tinh tế. Còn có, chúng ta cùng chỗ Thủy Lao, tìm kiếm đường ra, ngươi lại mở ra Thủy Lao cái đấy cơ quan Lạc Thanh Vũ chậm rãi nói. Đối. Đúng vậy, này cũng có sai. Ôm cầm trên mặt thanh khí trải rộng thực tốt che giấu nàng hoảng loạn biểu tình. Không sai, chính là, kia nói cơ quan thực trọng, đôi tay nếu không có đủ lực lượng nói là căn bản mở không ra. Ta nhớ rõ, ôm cầm, ngươi là không có tập quá võ đi. Tuy rằng đi theo ta học mấy ngày, nhưng nội lực như cũ hiểu rõ, kia nói cơ quan ngươi là như thế nào dễ dàng mở ra đâu. Lạc thanh vũ hỏi lại, khinh phiêu phiêu tung ra một quả bom. Nàng khi đó đánh kia nói cơ quan liền phí không ít sức lực, mà ôm cầm lập tức liền mở ra, nàng khi đó tuy rằng không nói, nhưng đã có chút hoài nghi. Ôm cầm ngây người, miệng phí công chương trương, tuy là nàng miệng lưỡi lanh lợi, lúc này cũng bị đổ đến một câu cũng nói không nên lời. Nàng một khuôn mặt thượng xanh trắng thay đổi, lẩm bẩm là. Là ôm cầm mắc mưu, hắn nói chỉ cần ôm cầm dựa theo hắn theo như lời đi làm, liền sẽ không giết ôm cầm. Còn lừa ôm cầm nói thủy lao cái đấy cơ quan là đường ra, ta có thể ở nơi đó mặt chạy đi, nhưng ai biết, ai ngờ. Trên người nàng lại có xương đỏ toát ra. hiển nhiên hồi ức chính mình chết một màn làm nàng oán nghiệm càng trọng. Lạc thanh vũ thở dài, ôm cầm là quá thiên chân vẫn là quán ốc. Cái kêu ma quân như vậy ngoan độc vô tình, lời hắn nói cũng có thể tin. Các ngươi đều không phải người tốt, đều lừa ôm cầm, đều đang chết ôm cầm đống nhiên lại tiếng rít lên trong mắt hồng quang lập lòe thân mình bỗng nhiên chướng đại gấp đôi mười ngón nhọn nhọn thanh quang lấp lánh lại hướng lạc thanh vũ trảo lại đây lạc thanh vũ sớm có phòng bị người nhẹ nhàng chật lóe nước chảy mây trôi lui ra phía sau mấy trượng. nàng nay một lui dưới chính mình cũng ngây người ngẩn ngơ nàng thân mình khi nào trở nên như thế huyền chuyển nhẹ nhàng chẳng lẽ nội lực nhanh như vậy liền khôi phục nàng thử vận chuyển trên người nội lực Chỉ cảm thấy nội tức tràn đầy như nước Ở trong cơ thể hoạt bát lưu động Không hề trệ sáp Nàng nội tâm một trận kinh hỉ Đúng lúc vào lúc này ôm cầm lại là hung ác Một trảo hướng nàng trộm tới Lạc thanh vũ y y nhẹ nhàng tay háo phất một cái Một cổ tiêu phong tự nàng ống tay háo bên trong phát ra Nên diện hướng ôm cầm thổi qua đi Ôm cầm một tiếng thét trói thai Thân mình bị thổi đến giống bức ảnh giống nhau Bang mà một tiếng rán ở trên tường ngươi ngươi cũng muốn giết ta Ôm cầm một đôi con ngươi huyết hồng, bộ mặt dữ thợn, quanh thân đoán khí bức hơi, cổ đáng không thôi. Lạc thanh vũ cũng không nghĩ tới chính mình này một kích chi uy sẽ lớn như vậy, tựa hồ so kiếp trước còn mạnh hơn thịnh ba phần. Hay là, tiểu hồ ly chẳng những cho chính mình loại bỏ hoán linh, còn thuận tiện đả thông ta nhâm đốc hai mạch. Lạc thanh vũ hơi một nhắm mắt, làm chân khí ở trong cơ thể lưu chuyển, thế nhưng là xưa nay chưa từng có hoạt bát tràn đầy. Nay đả thông hai mạch nhâm đốc ở hiện đại chỉ là một cái truyền thuyết tồn tại, cho nên lạc thanh vũ cũng không biết đả thông này hai cái địa phương sau rốt cuộc hẳn là cái gì cảm giác. 258 chương 258 siêu độ. Nàng nhìn nhìn ôm cầm, hơi nhúng mày, nhàn nhạt nói, ôm cầm, ta sẽ không giết ngươi. Vậy ngươi sẽ thả ta. Ôm cầm đôi mắt sáng, hồng quang yêu dã. Lạc thanh vũ thở dài, cũng không thể thả ngươi, ngươi hiện tại là hoán linh. Quan khi quá nặng, đi ra ngoài chỉ biết hại người. Ôm cầm giận, ngươi chơi ta. Tóc đen tung bay như sóng, lại nhào tới. Lạc thanh vũ nếu sớm có chuẩn bị, tự nhiên sẽ không làm nàng phát trung. Thân mình khinh phiêu phiêu mà trật lóe, mười ngón khuất ruôi. Ở không trung liên tiếp hoa động, nháy mắt công phu, Không trung liền hiện ra một đạo hồng phù, nàng quát một tiếng, tật. Hồng phù quay tròn ở không trung vừa chuyển, một trương hóa thành tám trương vây quanh ôm cầm bao quanh vừa chuyển ôm cầm thân mình như là bị một đạo vô hình dây thừng vây khốn rốt cuộc dãy rủa không khai nàng đại kinh thất xác ngươi ngươi làm cái gì lạc thanh vũ lâng lâng mà ở một cái ghế thượng đứng yên nhàn nhạt mở miệng ôm cầm vô luận như thế nào ngươi đối ta đã từng có ân, ta không thể nhìn ngươi tự đi tuyệt lộ ta sẽ không giết ngươi đương nhiên càng sẽ không tha ngươi chỉ có thể đem người siêu độ nàng đôi tay vũ động kia tám chương phủ chú xoay tròn tốc độ càng mau đem ôm cầm gắt gao cô ở ở giữa ôm cầm ở bên trong liều mạng dãy rùa lại vô luận như thế nào cũng dãy rùa không khai ngược lại bị quang mang bỏng rát gấp đến độ tiếng rít không thôi ta không cần bị siêu độ ta còn muốn báo thủ ta muốn báo thủ lạc thanh vũ trong mắt hiện lên một mạt thương hại lại lạnh lùng mà chọc phá nàng không thực tế ảo tưởng ngươi cho rằng bằng ngươi điểm này bản lĩnh là có thể giết chết cái kia biến thái hồng y hẻ ma quân ngươi sẽ không sợ hắn lại biến đổi biện pháp lăn lộn ngươi làm ngươi càng thêm muốn sống không được muốn chết không xong ôm cầm cứng đờ thân mình dần dần héo dừng lại tới nàng không cam lòng nàng thật sự không cam lòng nàng sinh thời vì nô vì tì chỉ có thể hèn mọn tồn tại sau khi chết cũng không thể báo thủ chính là nàng điểm này đạo hạnh không đủ kia ma quân chọc một lóng tay đầu nàng trong mắt hồng quăng như cũ minh diệt không chừng nhưng giấy rủa biên độ nhỏ không ít ôm cầm ngươi bộ dáng này lại tiếp tục đi xuống chỉ có thể là bị người sở thu cũng hoặc là hồn phi phách tán vậy ngươi chỉ có này hai loại kết quả ngươi vẫn là nghe ta một câu hảo hảo đi thôi sấn ngươi hiện tại còn chưa làm nhiều ít ác nói không chừng có thể đầu thai đến một cái người trong sạch làm thiên kim tiểu thư hưởng thụ vinh hoa phú quý bồi thường ngươi này một đời tiết mới Lạc thanh vũ tay một bên thao túng những cái đó siêu độ phụ trú, một bên hướng dẫn từng bước. Cuối cùng này một câu tựa hồ đã động ôm cầm, trên người nàng quay cuồng kích động oán khí phai nhạt một ít, ta cũng có thể, cũng có thể đầu thai thành quận chúa sao. Lạc thanh vũ ám phiên một chút đôi mắt, thở dài, đương cái quận chúa có cái gì nhưng hâm mộ. Gần vũ như gần cọp này, đạo lý nha đầu này không rõ sao. Nàng cảm giác nàng từ làm cái này đồ bỏ quận chúa sau. Chuyện phiền toái là một cọc tiếp theo một cọc, làm nàng phiền không thắng phiền, so đời trước làm đặc công còn mệt. Trời biết nàng có bao nhiêu tưởng ném rớt cái này tên tuổi. Bất quá, này nếu là nàng nguyện vọng vậy theo nàng nói tốt. Lạc thanh vũ mỉm cười đến tứ bình bất ổn, hướng dẫn từng bước, quận chúa tính cái gì, nói không chừng ngươi có thể đầu thai thành công chúa đâu. Thật, thật sự, có lẽ là lạc thanh vũ cho nàng họa tốt đẹp tiền cảnh đả động nàng cũng hoặc là những cái đó loại bỏ án khí phù chú nổi lên tác dụng, trên người nàng cuốn quanh màu đỏ án khí đã chuyển vì màu hồng phấn. Nàng một đôi con ngươi nhìn Lạc Thanh Vũ, đáy mắt lập loè hy vọng, quân chúa là có bản lĩnh phú quý người, ngài nói có lẽ có thể tin. Ôn Cẩm, Ôn Cẩm không cầu có thể đầu thai thành công chúa, nếu có thể trở thành một cái tiểu thư khuê các liền có thể. Ta, ta có thể sao? Nàng nói có chút thật cẩn thận. 259 chương 259 kinh biến. Bị nàng như vậy tràn ngập khát vọng đôi mắt nhìn, lạc thanh vũ tự nhiên không đành lòng đánh gãy nàng tốt đẹp ảo tưởng, thầm than khẩu khí, gật gật đầu, vương hầu tương tướng, cũng là phạm nhân làm, ai cũng không thể so ai cao quý, liền tính là hoàng đế, còn thay phiên làm đâu, này có cái gì? Ngươi liền an tâm đi đầu thai đi. Lạc thanh vũ vốn dĩ muốn dùng vương hầu tương tướng, Nên có loại trang câu này cao cấp phong cách Tây nói tới khuyên an ủi nàng, nhưng lại sợ nàng nghe không hiểu, liền trực tiếp phiên dịch thành tiếng thông tụ. Ôm cầm thân ảnh ở phù chú dưới tác dụng, dần dần trở nên trong suốt, mặt mày chi gian tràn ngập an tưởng, nàng hướng về phía lạc thanh vũ cảm kích cười, cảm ơn tiểu thư. Nàng thân ảnh chậm rãi đạm đi, cuối cùng hóa thành một đạo nhàn nhạt bạch quang ở không trung tư tán. Lạc thanh vũ rốt cuộc siêu độ xong, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi may mắn, may mắn lúc trước nhất thời tâm huyết dâng trào cùng y ỉa linh tịch học cái này siêu độ chi thuật, bằng không, thật đúng là không biết nên đem ôm cầm làm sao bây giờ hảo. vừa mới này liên tiếp biến cố phát sinh quá nhanh, nàng chỉ vội vàng ứng phó, hiện tại mới có nhàn rỗi đi xem kia chỉ tiểu hồ ly, tiểu hồ ly, nàng đống nhiên sửng sốt sửng sốt. tiểu hồ ly ghé vào giường phía trên, toàn thân nước đẫm, như là mới từ trong nước vớt ra tới giờ phút này nó hơi hơi nhắm mắt lại cũng không biết là dưỡng thần vẫn là hôn mê bất tỉnh không phải là nó vì chính mình loại bỏ án linh bị thương nguyên khí đi màu lông cũng trở tối không ít tiểu hồ ly tiểu hồ ly lạc thanh vũ e sợ cho nó ngất xịu đi vội dôi tay đẩy đẩy nó sờ soạng một tay mồ hôi đặt ở chóp mũi vừa nghe có ti ẩn ẩn hương khí không cần áo làm ta ngủ một lát tiểu hồ ly hơi hơi liêu một chút mí mắt liếc xéo nàng một cái Lười biếng nói một câu. Nguyên lai like nó là lại muốn ngủ. Này chỉ tham ngủ tiểu hồ ly. Ân, nó xem ra hao phí nguyên khí không ít, nghỉ ngơi đúng là khôi phục nguyên khí phương thức tốt nhất. Lạc thanh vũ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không hề quấy dày nó. Nàng nhìn nhìn tiểu hồ ly kia ướt rầm rề thân mình. Tiểu hồ ly, muốn hay không ta cho ngươi lộng buồn thủy tới tắm rửa một cái. Không cần. Tiểu hồ ly như cũ đầu không dương mắt không mở to. Thật là một con không yêu tắm rửa, không nói vệ sinh tiểu hồ ly. Bất quá, nói cũng kỳ quái, đều nói hồ ly trên người có hôi nách vị, nàng tại đây chỉ hồ ly trên người lại nghe không đến nửa điểm. Tương phản, nay chỉ hồ ly trên người có một loại nhàn nhạt tố hương, làm nàng nghe thấy thực thoải mái. Buổi tối gối nó ngủ thời điểm, còn rất có ninh thần tác dụng, thường thường bất quá một lát nàng liền có thể đi cùng chu công sung sướng chơi cờ nay chỉ tiểu hồ ly quả thực là ở nhà chuẩn bị a chính mình thật là nhặt được bảo lạc thanh vũ lấy tay vì sơ một bên nhẹ nhàng trải vớt tiểu hồ ly ra lông một bên ngơ ngẩn xuất thần hào đi nó không tẩy liền không tẩy kia nàng đi ra ngoài cho nó lộng chỉ gà nướng khao khao nó nó khẳng định mệt muốn chết rồi nàng mở cửa một trận ồn ào thanh âm tức khắc tràn ngập ở màng nhĩ như là có vô số người ở cãi cọ ầm ĩ làm sao vậy Nơi nào cãi nhau Lớn như vậy tạp âm Lạc thanh vũ như như mày Lạc thanh vũ sợ này đó Thanh âm xảo tiểu hồ ly giấc ngủ Vội lại phản thân thế nó đóng cửa cửa phòng Nàng chính mình xài bước hướng tới tạp âm Phát ra địa phương đi qua Nàng theo thanh âm đi xuống lầu Bước chân bỗng nhiên trệ cứng lại Dưới lầu kêu loạn Sở hữu khách nhân trên mặt nhất phái Kinh hoàng chi sắc, có khóc, có kề Có ngồi xổm trên mặt đất làm rùa đen rút đầu Có thần hồn không chừng hướng ra phía ngoài quan khán. Sao lại thế này? Tới cất bóc. Như thế nào mỗi người một bộ như vậy gặp quỷ biểu tình? Còn có, vân ẩn liên nguyện cùng Diệp Thiền Đâu. Bọn họ là ở trong phòng vẫn là chạy ra đi. 260 chương 260 kinh biến. Sao lại thế này? Tới cất bóc. Như thế nào mỗi người một bộ như vậy gặp quỷ biểu tình? Còn có, vân ẩn liên nguyện cùng Diệp Thiền Đâu. Bọn họ là ở trong phòng vẫn là chạy ra đi. Lạc thanh vũ lòng tràn đầy buồn bực, một phen tử quầy sau đem run run thành một đoàn cửa hàng trưởng quầy cấp sách ra tới, chủ quán, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kia cửa hàng trưởng quầy một khuôn mặt trắng bệnh trắng bệnh, thân thể run rẩy như run rẩy giống nhau, tay run run rẩy rẩy mà chỉ vào bên ngoài, yêu quái à. Thật nhiều yêu quái, yêu quái. Lạc thanh vũ trong lòng trầm xuống, đem trưởng quầy một ném, liền tưởng nhảy ra môn. Trường quay một phen kéo lấy nàng và áo, cô nương, đừng, đừng đi, sẽ bị yêu quái ăn luôn như vậy xinh đẹp tiểu cô nương nhưng ngàn vạn đừng bị yêu quái ăn. Hắn béo tay hơi hơi tê dần, trong tay vả tháo đã rời tay, lạc thanh vũ ở hắn đầu vai một phách, yên tâm, ta là chuyên sát yêu quái. Mở cửa đi ra ngoài, phúc, ma một tiếng, nàng như là xuyên qua một đạo kết giới, ngay sau đó đó là các loại quái kêu tiếng động tràn ngập như đoan. Thanh âm kia không cách nào hình dung, thê lương mà lại nghẹn nào, nhất thời thế nhưng phân không ra là loại nào sinh vật phát ra tới. Nàng theo thanh âm ngẩng đầu vừa thấy, không khỏi hít hả một hơi. Không trung bên trong ố áp áp, tràn đầy ưng nhân binh. Không tội, sát sát thật thật là ưng nhân tạo thành binh đoàn. Sở dĩ xưng hô chúng nó vì ưng nhân, là bởi vì chúng nó căn bản còn không có hoàn toàn tiến hóa thành nhân. Đầu là đầu người, bộ mặt dữ thợn. Thân mình lại là diều hâu thân mình, có bình thường diều hâu 4-5 cái lớn nhỏ. ương nhân binh ước chừng có mấy ngàn chỉ, sám xịt một tảng lớn, che trời, bầu trời tinh đấu cũng bị chúng nó che nhìn không thấy bóng dáng Chúng nó giống đạn pháo dường như hướng về khách điếm phương hướng lao xuống, sắc bén hai chỉ cự chảo thượng móng tay chừng nửa thước, móc sắt dường như hướng ngôn lượng, đen nhánh sáng bóng, lấp lánh sáng lên. Lạc thanh vũ không chút nghi ngờ. Nếu bị này hai chỉ móng vuốt bắt được như vậy một chút, phòng chừng lập tức là có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Chúng nó cánh mỗi một lần vỗ, đó là một trận cắt bay đá chạy, vô số cục đá hòn đất giống mưa to dường như xuống phía dưới manh tạp. May mắn khách điếm ngoại thiết có kết giới, nhưng cái đó cục đá hòn đất còn chưa rơi xuống khách điếm trên nóc nhà, liền bị một đạo lam nhạt quang mang cấp bắn ngược trở về. Mà ở khách điếm trên nóc nhà, đón gió đứng thẳng hai người. Một bạch đi một áo tím đúng là vân ẩn liên nguyệt cùng diệp thiển bọn họ quần áo ở trong gió đêm phần phật tung bay trước sau đứng ở một vị trí vô số đạo làm quang hồng quang vây quanh bọn họ xoay quanh bay múa những cái đó ương binh mới vừa một tiếp cận bọn họ liền bị kia làm quang hồng quang cắn nát liên thanh một đống thịt nát bùn bùn đi xuống rớt vân ẩn liên nguyệt đảo cũng thế hắn nguyên bản chính là niệm lực đạt thất cấp pháp sư lại không nghĩ rằng luôn luôn kiểu khiếp khiếp diệp thiển niệm lực cư nhiên cũng không hàng hồ Nhất chiêu nhất thức gian giống như lôi đình điện thiểm, xem này phân công lực, sợ không phải cũng tới rồi bốn ngũ giai. Bọn họ hai người liên thủ tác chiến, lam quang, hồng quang luân phiên phát ra, ở không trung giao cắt, đem những cái đó đáp xuống yêu binh cấp chạm hòa rơi nước chảy. Vô số yêu binh thi thể rơi xuống, phô tan đầy đất. Mùi máu tươi nùng liệt phát núi. Trong không khí di động lệnh người buồn nôn mùi hôi chi khí nhưng không trung lao xuống xuống dưới yêu binh thật sự là quá nhiều, chúng nó lại áp dụng chính là không muốn sống đấu pháp. Vân ẩn liên nguyệt cùng Diệp Thiển sắc mặt đều hơi hơi có chút trắng bệnh, hơi thở hơi xuyễn, nói vậy cũng mệt mỏi không nhẹ. Vân ẩn liên nguyệt trong lúc vô ý xuống phía dưới thoáng nhìn, chính nhìn đến lạc thanh vũ nhảy ra môn, hắn sắc mặt hơi đổi, vân hạ, trở về. 261 chương 261 kinh biến Vân ẩn liên nguyệt xuống phía dưới thoáng nhìn, Chính nhìn đến lạc thanh vũ nhảy ra môn, hắn sát mặt hơi đổi, vân hạ, trở về. Trong tiệm hắn thiết có kết giới, bên ngoài yêu vật nhất thời hướng không đi vào, tương đối còn an toàn chút. Hắn một câu vừa mới rơi xuống đất, trên bầu trời những cái đó yêu vật tựa hồ cũng thấy được có tiện nghi nhưng nhặt, có bảy tám cái một cái lao xuống, hướng về phía lạc thanh vũ liền đập xuống tới. Vân ẩn liên nguyệt sát mặt đại biến, vân hạ, liên tường nhảy xuống cứu viện. Bất đắc dĩ hắn bên người cũng cuốn lên hơn 10 cái yêu vật, hắn nhất thời căn bản hướng không xuống dưới. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kêu bảy 8 cái hung ác yêu vật nhào hướng lạc thanh vũ, nháy mắt đem nàng nhỏ xinh thân ảnh bảo phủ. Vân ẩn liên nguyệt khẩn trương, một cái sơ thần, bị một con ưng binh vọt tới trước người, kia chỉ ưng binh miệng rộng một trường, một đạo thanh hôi lục quang phát ra, thẳng đến vân ẩn liên nguyệt vai trái. Cẩn thận! Hắn bên cạnh người diệp thiển không mang tất cả mà phát lại đây vung tay lên một đạo hồng quang phát ra chính đánh ở kia ương binh cổ kia ương binh một tiếng thảm minh cổ bị cắt ra nửa bên đầy trời huyết vũ phi kích thi thể ngã xuống bùi bặm mà diệp thiển chỉ lo nhào lên đi cứu vân ẩn liên nguyện sau lưng không môn mở rộng ra bị một con ương binh ở phía sau bối ngậm một ngụm này một ngụm nhập thịt ba phần nàng sắc mặt một bạch têu lên một tiếng máu tươi nháy mắt nhiễm thấu trên người nàng áo tím Nàng ở nóc nhà thượng hơi hơi lung lay nhoáng lên, xoay người chém xuống kia ưng binh đầu, cắn răng đứng vững. Lại một bên đầu, liền nhìn đến vân ẩn liên nguyệt đã sân cái này khó được cơ hội, nhảy xuống, nhảm phía vây quanh lạc thanh vũ vòng gây. Diệp Thiện sắc mặt trắng bệnh, há miệng thở dốc, tựa muốn nói cái gì, rồi lại rốt cuộc không có nói, khoe môi lộ ra một kia sầu thảm. Vân ẩn liên nguyệt còn chưa bổ nhào vào lạc thanh vũ trước người, liền nhìn đến kia bị vây quanh chỗ. Có bích vảy ánh ánh đao trận lóe, tia chớp ở những cái đó yêu vật chi gian tung hoành. Nơi đi qua huyết hoa phi tán như mưa. Cũng cơ hồ liền ở nháy mắt công phu, quay chung quanh Lạc Thanh Vũ kia bảy tám cái quái vật thi thể hoành đầy đất. Vân ẩn Liên Nguyệt hơi hơi ngẩn ngơ, nhìn thân mình vừa mới nhanh nhẹn rơi xuống đất Lạc Thanh Vũ, kia nha đầu trong tay sở cầm đúng là hắn đưa tặng cho hắn đoạn kiếm. Nàng giờ phút này một thân phấn y xinh xắn mà đứng ở địa phương, phấn y không dính bụi trần mặt không đỏ khí không suyễn con ngươi tựa hồ so bầu trời ngôi sao càng lộng lẫy khoe môi hàm chứa một tia lạnh lùng cười nhạt nhìn qua nét mặt tỏa sáng làm người cơ hồ không rời mắt được nàng không phải phế tài sao khi nào có được như vậy cao công phu quả thực có thể đuổi kịp bốn ngũ giai pháp sư xem nàng này bộ dáng thoải mái phảng phất mới vừa tản bộ trở về rất khó làm người tin tưởng nàng nháy mắt chém giết bảy tám cái ương binh cẩn thận Hai nghe một tiếng giòn xinh khét thê, Lạc Thanh Vũ lao thẳng tới lại đây, bích mang trận lóe, nhất kiếm đem ở sau lưng đánh lén Vân ẩn Liên Nguyệt một con lương binh cấp chém dáng trần ai. "Ta vương ra, lúc này cũng không phải là ngươi xuất thần thời điểm." Này đó điểu binh từ nơi nào nhảy ra tới? Như thế nào nhiều như vậy? Lạc Thanh Vũ cùng Vân ẩn Liên Nguyệt hội hợp một chỗ, một bên cầm kiếm tiếp tục chém giết những cái đó ưng nhân, một bên tâm tình rất tốt treo chọc, Chúng nó là ưng yêu. Tối nay canh hai thời gian đột nhiên bay tới vân ẩn liên nguyệt trả lời. Không nghĩ tới thế giới này thực sự có yêu quái. Thực hảo, có tiên, có yêu, có pháp sư, có phạm nhân, còn có hoàng đế, vương gia. Còn rất đầy đủ hết. Nàng đây là xuyên qua đến một cái thần mã hôn loạn thế giới A. Lạc thanh vũ bi phẫn. 262 chương 262 kinh biến. Ở này đó cường đại mà lại biến thái các lộ thần ma trước mặt. Đặc công về điểm này bản lĩnh tinh cái giam A. Ni muội, là cái nào náo tàn nói, đặc công vô luận xuyên qua đến cái gì thế giới đều có thể ngưu ít vô cùng. Mặc kệ có bản lĩnh không bản thân đều có thể vô cùng kiêu ngạo mà đi ngang. Không đi ngang chính là nhục bạo. Đây là cái nào náo tàn hạ kết luận. Ni muội, nàng nếu từ xuyên qua lại đây liền ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, mười cái đầu cũng không đủ chém. Thật cho rằng cổ đại hoàng đế vương gia. Thần tiên yêu quái là ngốc mũ a, Cũng có lẽ mặt khác nữ cường tiểu thuyết chung những cái đó hoàng đế vương ra thần tiên yêu quái là ngốc mũ, chỉ là nàng cái này suối quậy không đụng tới những cái đó ngốc mũ, thật sự là làm nàng bóp cổ tay, lại bóp cổ tay. Lạc thanh vũ nội tâm các loại rít gào bi phẫn, tay đế cũng không hàm hồ. Nàng ra vẻ đáng thương trang lâu như vậy, sớm đã hoa một bụng hỏa ở nơi đó, lúc này nhân cơ hội lấy này đó ương binh hết giận. Những cái đó ưng binh tuy rằng có thể bay lên bay xuống, linh hoạt hung ác, nhưng lạc thanh vũ lại chiêu thức xảo quyệt, thân pháp lại quỷ dị hay thay đổi, nàng tuy rằng sẽ không phi, nhưng thân mình lại chuyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, giống như hồ điệp xuyên hoa. Trong tay đoạn kiếm giống như điện quang lập lòe, mỗi nhất chiêu phát ra, tất có một người ưng binh hết hầu chúng chiêu, bị nàng một kích trí mạng. Vân hạ, ngươi lai, ngươi công phu tốt như vậy, ban đầu ngươi đều là ở dấu rốt sao. Ngươi này đó công phu đều là cùng ai học. Vân ẩn liên nguyệt trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng thích. Xem nàng chiêu thức như vậy đánh đá chuông hoa, nước chảy mây trôi lưu sướng, liền biết này đó công phu tuyệt đối không phải lung tung khoa tay múa chân ra tới. Mà là nguyên bộ cực có kết cấu võ công, mà như vậy công phu hắn lại trước này chưa thấy qua. Lạc thanh vũ nhất kiếm tức đi một con ưng binh đầu, ha ha cười, chỉ nói hai chữ, thiên bẩm. Nàng hiện đại sở hữu công phu đều có thể quải đến thiên bẩm chứng hạ, thật sự là cái cực hào tấm mục. Nàng khuôn mặt nhỏ thượng khí phách hăng hái, nàng công phu nội lực tăng lên tốc độ cực nhanh cũng ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Nàng thân pháp xưa nay chưa từng có linh hoạt, phát ra ra chiêu thức cũng là xưa nay chưa từng có sắp bén. Rốt cuộc, rốt cuộc không cần lại trang hùng, có thể dương mi thổ khí một hồi. Vân hạ, kia đầu tiểu hồ ly đâu? Quá mệt mỏi, nó đang ngủ. Lạc thanh vũ ngắn gọn trả lời, này đó ma vật từ đâu tới đây? Chúng nó giống như đối khách điếm này thực cảm thấy hứng thu a. Này đó ưng binh ô áp áp mà tụ tập ở khách điếm trên không, lại đối chấn trên nhà khác không làm xâm phạm, thật đúng là kỳ tài quay thay. Cái này khách điếm hay là có cái gì bảo bối làm chúng nó mơ ước? Chúng nó là ưng yêu. Gần nhất liền trực tiếp buôn nơi này tới. May mắn ta trước tiên ở khách điếm ngoại thiết kết giới bằng không chỉ sợ thật sẽ công chúng ta một cái trở tay không kịp vân ẩn liên nguyệt trong lòng thượng có thừa giật mình lạc thanh vũ trong lòng lại là vừa động hay là kia chỉ tiểu hồ ly đã sớm suy đoán đến sẽ phát sinh này hết thảy cho nên mới làm vân ẩn liên nguyệt trước làm chuẩn bị chẳng lẽ này đó ứng binh mục tiêu là tiểu hồ ly nàng một ý niệm còn chưa truyền xong vân ẩn liên nguyệt liền lại mở miệng vân hạ chúng ta đi nóc nhà nơi đó là cái này pháp trận duy nhất khuyết tật Không nghĩ tới một cái pháp trận cũng có cháo môn. Trách không được vừa rồi nhìn đến bọn họ vẫn luôn ở nóc nhà thượng chiến đấu hang hái. Không tốt, vừa rồi nhìn đến Vân ẩn Liên Nguyệt cùng Diệp Thiển hai người bảo hộ nơi đó đều có chút cố hết sức, hiện tại Vân ẩn Liên Nguyệt không màng tất cả chạy xuống tới, kia Diệp Thiển. Nàng công phu nông cạn, như thế nào có thể ngăn cản nhiều như vậy yêu binh? Nàng vội vàng ngẩng đầu vừa thấy, nóc nhà nơi đó ố áp háp che trời rậm rạp ưng binh đã đem diệp Thiển thân ảnh hoàn toàn bao phủ hai trăm sáu mươi ba chương hai trăm sáu mươi ba trước cứu ai nàng vội vàng ngẩng đầu vừa thấy nóc nhà nơi đó ố áp áp che trời rậm rạp ưng binh đã đem diệp Thiển thân ảnh hoàn toàn bao phủ a trên nóc nhà bỗng nhiên truyền đến một tiếng áp lực hô nhỏ đúng là diệp Thiển thanh âm không tốt chúng ta mau đi lạc thanh vũ không màng tất cả nhảy dựng lên vân ẩn liên nguyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi Diệp Thiển kêu một tiếng thấp thấp kêu thảm giống một đạo kia chớp đột nhiên bổ vào hắn trái tim thượng, làm hắn tâm đột nhiên đau xót. Diệp Thiển. Hắn cũng đi theo nhảy dựng lên, song trưởng không màng tất cả mà đánh ra, lưỡng đạo thất luyện dường như lam quang hướng về quay chung quanh Diệp Thiển những cái đó ương binh bay qua đi. Bên ngoài ương binh trồn tránh không kịp, bị kia lưỡng đạo lam quang cấp đánh chúng mấy cái. Đầy trời lông chim bay múa, mấy cái ương binh kêu thảm ngã xuống tới. Loại này ưng yêu tiếng kêu tựa ưng lại tựa nữ nhân, bén nhọn thẳng chắt nhân tâm, làm người nghe xong hận không thể đem lô thai lấp kín. Lạc thanh vũ cũng vận dụng thượng thừa khinh công bay thẳng đi lên, nàng trong tay đoản kiếm hóa thành một đạo lưu quang, ở những cái đó ưng yêu trên người xoay quanh, thảm minh không ngừng bên hai, phàm là bị lạc thanh vũ ai đến trước người, đều bị bị thương rơi xuống đất. Rốt cuộc, vây quanh ở diệp thiển quanh thân ưng yêu bị rửa sạch rớt. Diệp Thiển kêu cả người tắm máu thân ảnh cũng rốt cuộc ở bùi đất phi dương trung hiển hiện ra. Trên người nàng cũng không biết tăng thêm nhiều ít đạo thương khẩu. Nguyên bản một thân áo tím khắp nơi phá hội, bị máu tươi nhiễm thấu. Nàng tóc mai tán loạn, tái nhợt mặt đẹp, mân khẩn môi mỏng, thân mình đứng ở nơi đó lắc lắc muốn ngã, nhìn đến vân ẩn liên nguyện cùng lạc thanh vũ đi lên. Nàng như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cường cười cười, vương, ra, Diệp Thiển may mắn không làm lục mệnh thân mình lung lay nhoáng lên thẳng ngã xuống tới ưu gục theo khách điếm mái hiên thẳng lăn mà xuống thiện tỷ diệp thiện lạc thanh vũ cùng vân ẩn liên nguyệt lao thẳng tới lại đây bọn họ hai người tốc độ đều là cực nhanh nay một sớm cùng mục tiêu đánh tới thiếu chút nữa đánh vào cùng nhau lạc thanh vũ trong lòng vừa động dưới chân hơi hơi một đốn mà vân ẩn liên nguyệt cũng không biết nghĩ tới cái gì dưới chân cũng là một đốn Diệp Thiển thân mình cư nhiên ở bọn họ chi gian lăn qua đi, thẳng tắp hướng mặt đất rơi đi. Nay khách điếm tuy rằng chỉ có ba tầng lâu cao, chính là nếu người như vậy vô tre vô cản mà lăn xuống đi cũng là sẽ ngã chết. Càng miễn bàn Diệp Thiển đã bị trọng thương hôn mê. Vân ẩn liên nguyệt sắc mặt biến đổi, rốt cuộc bất chấp cái gì, phi thân mà xuống, hắn tốc độ giống như sao băng truy nguyệt, rốt cuộc ở Diệp Thiển sắp sửa rơi xuống đất trong nháy mắt đem nàng tiếp ở trong ngực diệp thiền nhắm chặt hai tròng mắt đã hôn mê trên người các nơi miệng vết thương huyết còn ở không ngừng nào hạt trào ra nếu không lập tức thi cứu chỉ sợ một cái mạng nhỏ lập tức phải công đạo ở chỗ này ngươi mau cứu nàng ta trước thủ nơi này lạc thanh vũ một bên ngăn cản những cái đó ương yêu công kích một bên hướng về phía vân ẩn liên Nguyệt hô to vân ẩn liên Nguyệt nhìn xem trong lòng ngực diệp thiền nhìn nhìn lại lạc thanh vũ hơi một do dự lạc thanh vũ hiện tại công phu tuy rằng cực cao Nhưng nàng sở sẽ giống như chính là chân chính quyền cước công phu, mà không phải thuật pháp. Kia cái kia kết giới mắt trận lại là yêu cầu thuật pháp tới bảo hộ. Chính là nơi này hiểu thuật pháp liền chính mình cùng Diệp Thiển hai người, hiện tại Diệp Thiển đã hôn mê bất tỉnh, hắn nếu lại rời đi, lạc thanh vũ một cái tiểu hài tử chỉ sợ chống đỡ không được. Chính là, Diệp Thiển hiện tại thương thế như thế chi trọng, chỉ sợ trì hoán thượng một khắc mạng nhỏ liền phải công đạo. Vân ẩn Liên Nguyệt tuy rằng là cái nhàn nhã vương gia, nhưng cũng nhìn quen sinh tử, cũng không phải một cái Bồ Tát tâm điệu tính tình. Nếu trong lòng ngực là mặt khác nữ nhân khác, hắn có lẽ căn bản là sẽ không do dự, chính là đối phương là Diệp Tiễn. 264 chương 264 trước cứu ai. Vân ẩn Liên Nguyệt tuy rằng là cái nhàn nhã vương gia, nhưng cũng nhìn quen sinh tử, cũng không phải một cái gặp người liền cứu Bồ Tát tâm điệu tính tình. Nếu trong lòng ngực là mặt khác nữ nhân khác, Hắn có lẽ căn bản là sẽ không do dự ném xuống, chính là đối phương là Diệp Thiện. Đối cái này nữ hài tử, chính hắn cũng nói không rõ là cái gì cảm giác, mỗi lần nhìn đến nàng sợ hãi rụt rè bộ dáng hắn liền nói không ra phiên chán, nè lến giận. Cho nên mỗi lần nhìn đến nàng, hắn đều bày ra một bộ lánh lãnh đạm đạm bộ dáng, không nghĩ tới gần. Hắn hoa danh khắp thiên hạ, hồng nhan chi kỷ càng là nhiều đến không xuể. Đối nữ hài tử tâm tư tự nhiên có thể sờ cái tám chín phần 10, Diệp Thiển xem hắn là ái mộ ánh mắt hắn tự nhiên rõ ràng minh bạch, chỉ là không nghĩ đáp lại mà thôi. Hắn vẫn luôn cho rằng, hắn là chán ghét nàng. Chính là vừa mới nhìn đến nàng kia suy yếu mà lại quật cường cười, thế nhưng làm hắn đáy lòng run lên, nói không nên lời chất buồn, đau đớn. Giờ phút này thấy nàng như vậy hấp hối mà nằm ở chính mình trong lòng ngực, thế nhưng luyến tiếc đem nàng nhẫn tâm bỏ qua mặc kệ hắn thở dài huy kiếm chạm lui mấy cái nhân cơ hội lại vây đi lên ứng yêu hướng về lạc thanh vũ truyền âm nói vân hạ thanh ly vị là cái kêu bảo hộ muốn môn ngươi duy trì một lát ta cho nàng băng bó một chút lập tức liền tới lạc thanh vũ hơi hơi ngẩn ngơ còn không có tới cấp há mồm vân ẩn liên nguyệt đã ôm diệp thiển phi thân trận lóe xuyên qua kết giới vào khách điếm con tôm thanh ly vị ni muội cái gì là thanh ly vị a Lạc thanh vũ bi phẫn. Liền tính không nói Đông Tây Nam Bắc Trung, tốt xấu nì mà ngươi cái nói bắt quái phương vị cũng đúng à. Thật sự không được liền nói vài giờ chung phương hướng, cư nhiên ném cho nàng một câu thanh ly vị liền trốn chạy. Đây là muốn hại chết ta tiết tấu à. Quỷ tài biết cái gì là thanh ly vị. Liên Nguyệt Sư Huynh Ngươi trở về đem nói cho hết lời à. Kỳ thật này thanh ly vị nói đến là tử liên môn nhập môn đệ tử đều biết đến phương vị biểu. Vân ẩn liên nguyệt trong lòng đã đem lạc thanh vũ coi như sư muội, cho nên vừa mới quính lên dưới, không cần nghĩ ngợi đem này từ nói ra, song việc cũng không nghĩ nhiều. Hắn lại quên mất lạc thanh vũ tuy rằng vào tử liên môn, trở thành kim quang lấp lánh đại quốc sư đệ tử, lại làm một chút tử liên môn tri thức cũng không học. Cho nên nàng nghe loại này ngôn ngữ trong nghề không thể nghi ngờ là nghe thiên thư, có nghe không có hiểu. Nàng vốn dĩ tưởng hỏi lại một câu. Nhưng Vân ẩn Liên Nguyệt đã ôm Diệp Thiển trốn vào trong khách sạn đi. Lạc Thanh Vũ biết, Vân ẩn Liên Nguyệt kia nói kết giới có cách thơm tác dụng. Bên ngoài lại xảo kinh thiên động địa, bên trong cũng sẽ không nghe được. Nị mạ hảo tưởng sốc bàn. Lạc Thanh Vũ không phải giống nhau buồn bực, cũng may nàng đối Diệp Thiển vừa mới sở trạm phương vị còn có cái đại thể ấn tượng. Thân hình trật lóe túng qua đi, ven đường một đường lại chém giết mấy chỉ ưng yêu. Lạc Thanh Vũ kiếm pháp cực kỳ sắc bén độc ác phàm là có thể bị nàng tới gần thân mình đều bị bị chết ở nàng dưới kiếm những cái đó ương yêu bị nàng chém giết mấy chỉ phảng phất cũng biết nàng lợi hại sôi nổi phi cao bay đến một cái nàng vận dụng thượng thừa khinh công cũng với không tới độ cao bánh xe dường như cánh đối với lạc thanh vũ liên tục cùng phiến, vô số cắt đá đổ ập xuống hướng về nàng tạp qua đi người mãi mãi cái chảo này đó số điểu cư nhiên vẫn là có chỉ số thông minh còn cho nàng tới cái cắt bay đá chạy Những cái đó cục đá đại như dưa hấu, tiểu nhân cũng thành công người nắm tay lớn nhỏ. Như vậy che trời lấp đất nện xuống tới, nếu không cẩn thận bị tạp chung một cái, không bị trụ thành bánh nhân thịt cũng có thể bị tạp cái vỡ đầu chảy máu nào chấn động Lạc thanh vũ chỉ có thể ị vào tiểu xảo công phu liều mạng trốn tránh, thật sự trốn không thoát liền dùng trong tay đoàn kiếm hoành trọn nghiên trụ, đem những cái đó cục đá đẩy ra. 265 chương 265 ngự chim bay hoành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 Cánh tay càng là bị những cái đó bay tứ tung cục đá chấn tê mỏi. Rậm rạp ưng yêu trong đàn đống nhiên truyền ra một tiếng thật dài tiếng huyết gió. Những cái đó ưng yêu như là nhận được cái gì mệnh lệnh, thân hình đồng thời một đốn, ở không trung bao quanh vừa chuyển, như là bày một cái cái gì trận hình, ngay sau đó liền cùng nhau vỗ cánh. Chúng nó cánh vỗ tần suất là khó được đều nhịp, nay từng người vì chiến từng người phiến cùng này đều nhịp vỗ hiệu quả tự nhiên bất đồng. Trên đất bằng như là quát lên siêu đại cơn lốc, vô số cối xây đại cục đá hạt mưa hướng về lạc thanh vũ liền tạp xuống dưới. Tiếng gió manh ác, lệ phong đập vào mặt. Ta rửa Cục đá cư nhiên còn thăng cấp. Thừ dưa hấu biến tối xây. Này muốn cho nó trụ thượng, quả cầu sắt cũng muốn bị tạp thành ảnh trụ. Lạc thanh vũ không dám chính diện này phong, chỉ có thể ỉ vào linh hoạt thân pháp ở cự thạch trời mưa tránh trái tránh phải. May mắn này nóc nhà thượng thiết có kết giới. Này đó cục đá còn chưa dừng ở mặt trên liền lăn đi xuống. Vâng. Một tiếng vang lớn, một tòa tiểu sơn dường như cự thạch đống nhiên tự không trung rơi thẳng xuống dưới, chính nện ở khách điếm nóc nhà tới gần ống khói nào đó vị trí. Vâng. Một trận trói thai vang lớn, chung quanh có lam quang bạo một bạo, liền tuyên cáo chính thức tan vỡ. Ngay sau đó dầm một tiếng vang lớn, khách điếm nóc nhà bị tạp một cái động lớn, hai nghe khách điếm nổi tiếng kinh hô không dứt. Vô số cắt đá quay cuồng mà xuống. Không xong. Lạc thanh vũ sắc mặt đại biến, khỏe mắt thoáng nhìn chỗ, nhìn đến một cái bóng đen tự kia phá đồng trung chui đi vào. Không tốt. Lạc thanh vũ cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, thân mình cũng hướng kia phá động lao thẳng tới mà xuống. Trong khách sạn khóc kêu kêu, chạy loạn ngây ra. Tiếng trói thai tạp tạp, vang thành một mảnh loạn thành một đoàn. Toàn bộ khách điếm cho bùi đầy trời, như khói đặc Sặc người cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Bóng người lay động, chạy loạn loạn gào, cơ hồ phân không rõ ai là ai. Lạc thanh vũ cực lực mở to hai mắt, không mang tất cả hướng về chính mình sở trụ ngủ phòng phương hướng chạy như bay. Tiểu hồ ly còn ở trong phòng nằm bò. Đúng là nhất suy yếu thời điểm. Chỉ mong nó sẽ không có việc gì, không bị này chút xuống mà xuống cục đá tập thương. Nàng lòng nóng như lửa đốt, mấy cái lên xuống, mắt thấy chính mình cửa phòng liền ở phía trước giữa phòng mở rộng, giống hai phiến ô động động miệng rộng. Nàng trong lòng xuống, "Tiểu Hồ Ly." Cao kêu một tiếng, tới. Trước mắt hắc ảnh lóe, một đạo ô kim quang mang hướng về nàng mặt thẳng chảo hạ tới. Nàng lấp bắp kinh hãi, may mắn nàng giờ phút này phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, thấy không ổn, lui chân một chút, thân mình phiêu khai một trượng, tránh đi đối phương kiếm một chút đánh lén. Đối phương tựa hồ cũng không nghĩ ham chiến, một tiếng thét dài Cho đen ống tay háo hướng về phía trước vừa lật phanh mà một tiếng vang lớn, trên đỉnh đầu nóc nhà lại bị hắn đục lỗ một cái động lớn, hắn thân hình cùng nhau, hướng về phía trước bay thẳng dựng lên. Tiểu hồ ly Lạc thanh vũ mắt sắc, nhìn đến vừa mới người nọ trong lòng ngực ôm một đoàn bạch bạch chi vật, đúng là kia chỉ tiểu hồ ly. Nó như là đã hôn mê bất tỉnh, nằm ở người nọ trong lòng ngực không núp ních. Lạc thanh vũ trong đầu ầm ầm một vang này đó điều nhân quả nhiên là hướng về phía tiểu hồ ly tới hai trăm sáu mươi sáu chương hai trăm sáu mươi sáu ngự chim bay hành mấy thứ này như thế hung tàn tiểu hồ ly nếu dừng ở chúng nó trong tay nơi nào còn có cái gì đường sống tuy rằng là này đầu tiểu hồ ly chủ động ăn vạ thân lạc thanh vũ ngay từ đầu còn rất phiền nó hận không thể đem nó vứt rất xa nhưng mấy ngày nay ở chung xuống dưới nàng đối tiểu hồ ly cảm tình đã bất chi bất giác đã xảy ra biến hóa Từ chán ghét đến thích, mỗi ngày ôm nó đã trở thành một loại thói quen, mỗi lần vuốt nó nhu thuận bóng loáng ra lông, nhìn nó lười biếng dưới ánh mặt trời phơi nắng, màu trắng da lông rực rỡ lấp lánh, nàng liền cảm thấy chính mình có điểm không rời đi này chỉ vô cùng xú thí, vô cùng độc miệng tiểu hồ ly. Húng chi nó còn thế nàng đuổi đi hoán linh, trợ nàng đả thông hai mạch nhâm đốc, chẳng những khôi phục nàng võ công, còn làm nàng toàn bộ tu vi nâng cao một bước. Như vậy một con tiểu hồ ly nàng như thế nào nhẫn tâm làm nó dừng ở những cái đó điểu nhân trong tay? Không được, nàng nhất định phải đem tiểu hồ ly cứu ra. Nàng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, thân hình trận lóe cũng muốn từ kia phá đồng trùng chui ra đuổi theo đuổi. Vân hạ! Nàng ống tay háo đông nhiên bị người kéo lấy, vân ẩn liên nguyệt cũng không biết từ chỗ nào toát ra tới, giặc cùng đường mặc truy. Nha đầu này là điên rồi sao? Nhiều như vậy ứng binh nàng cũng dám đuổi theo ra đi. Lạc thanh vũ rơi chân một đốn, mắt lẽ thoáng nhìn, thấy vân ẩn liên nguyệt trong lòng ngực thượng ôm hôn mê diệp thiện. Nàng trên người rõ ràng đã băng bó qua, vết máu đã rửa sạch. Tuy rằng còn không có thanh tỉnh, nhưng xem nàng ngực hơi hơi phập phồng, hẳn là đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, giờ phút này cũng không hạ cùng vân ẩn liên nguyệt giải thích, tiểu hồ ly bị điểu nhân ôm đi, ta đuổi theo trở về. Vân ẩn liên nguyệt mẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới như vậy xú thí như vậy kiêu ngạo tiểu hồ ly sẽ bị ôm đi, theo bản năng nói, một đầu hồ ly mà thôi. Đang muốn nói không đáng đi mạo hiểm, lạc thanh vũ trong tay thanh quang vung lên, xích mà một tiếng, cắt đứt hắn nắm nàng ống tay háo, xoay người một túng, thân mình đã tự cái kia phá trong động thẳng thoáng mà ra, chỉ có nàng lanh lảnh thanh âm truyền đến, ở lòng ta, nó đã không phải một con hồ ly, nó là ta bằng hữu. Nói xong lời cuối cùng một chữ, nàng thanh âm đã mờ ảo tư tán, hiển nhiên đi xa. Vân hạ, vân ẩn liên nguyệt vội vàng đuổi theo ra. Nhưng hắn rốt cuộc ôm một người, hành động không như vậy mau tật, cập chờ hắn nhảy ra, lạc thanh vũ đã không biết tung tích. Ngay cả vừa rồi còn che trời lấp đất điểu nhân cũng bay đi, chỉ ở chân trời lưu lại một đoàn đen tuyền bóng ma. Kỳ quái, như vậy một hồi công phu, lạc thanh vũ đi nơi nào? Chẳng lẽ đuổi theo những cái đó điều nhân? Nhưng nàng sẽ không phi, trên mặt đất như thế nào truy? hắn roi mắt trông về phía xa, nhưng căn bản nhìn không tới lạc thanh vũ bóng dáng. Nàng công phu tuy hảo, hẳn là sẽ không chạy nhanh như vậy đi. Trừ phi cũng giống những cái đó điều nhân dường như, dùng phi. Những cái đó ưng nhân cơ hồ tính nằm mơ lan đại lục phi nhanh nhất động vật, cũng là thần bí nhất động vật. Loại này động vật sen vào người cùng ứng chi gian tính tình hung mánh tản nhận thích giết chóc, mỗi lần xuất hiện thường thường là kết bè kết đội. Gào thét quay lại, thích nhất cướp đoạt các loại bảo vật, đôi mắt cực lệ, thường thường có thể thấy vài trăm dặm ở ngoài bảo quang. Chúng nó mỗi lần tới đều là đêm khuya bỗng nhiên mà đến, mà một khi bảo vật tới tay, liền lại gào thét mà đi. Ai cũng không biết chúng nó xào huyệt ở nơi nào. Đã từng có người đi theo chúng nó phi hành muốn tìm đến chúng nó bảo tàng, nhưng loại này động vật thật sự phi quá nhanh.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 Tầm thường pháp sư căn bản đuổi không kịp chúng nó, thường thường phi không thượng một lát liền rốt cuộc tìm không thấy chúng nó hành tung. Chúng nó mục tiêu tuy rằng là bảo vật, nhưng bởi vì chúng nó thích giết chóc tính tình, cho nên một khi có người ở chúng nó công kích trong phạm vi, cũng thế tất muốn chết ở chúng nó vớt sát dưới. Cho nên vân ẩn liên nguyệt vừa rồi mới liều mạng như vậy chống cự. Hắn chẳng thể nghĩ tới lần này này đó ưng nhân mục tiêu cư nhiên là kia chỉ tiểu hồ ly. Hắn không nhớ rõ tiểu hồ ly trên người có cái gì bảo vật ta, trừ bỏ dài quá một đống cái đuôi, lại thích ngủ chút, hắn không cảm giác kia đầu tiểu hồ ly có cái gì đặc biệt. Này đó ưng nhân lần này rất nhiều xuất động, như vậy không màng sinh tử mà muốn cướp đoạt nó rốt cuộc là vì cái gì. Hắn lại chiều nơi xa nhìn nhìn, chân trời đã liền những cái đó ưng nhân bóng dáng cũng nhìn không tới. Khách điếm nóc nhà đã hoàn toàn sụp đổ, khách điếm khách nhân trừ bỏ bị cự thạch tạp chung gặp nạn ở ngoài cũng toàn bộ trốn thoát. Giờ phút này toàn bộ tụ tập ở bên ngoài, khóc đến khóc, kêu kêu, phát nốc phát nốc, xuất thần xuất thần. Kêu loạn như là tới rồi chợ bán thức ăn. Kia chủ tiệm cũng chạy ra, này bay tới tai họa bất ngờ làm hắn khóc không ra nước mắt. Hắn thượng tính tương đối bình tĩnh, ở nơi đó chỉ huy tiểu nhị nhóm hướng ra phía ngoài đoạt tương đối quý trọng đồ vật. Vân ẩn liên nguyệt chợt lóe thân liền tới rồi hắn trước mặt, chủ quán. Chủ tiệm e sợ cho hắn lại làm chính mình bồi thường, khổ một khuôn mặt vai trào, công tử, đây là thai bay vạ gió, không thể oán tiểu điếm. Ngay nhìn một cái ta này tiểu điếm cũng hủy hoại a. Hắn một câu không nói xong, một thỏi vàng lóng ánh vàng liền xuất hiện ở trước mắt hắn, vân ẩn liên nguyệt chỉ nói một câu nói, giúp ta chăm sóc một chút vị cô nương này, này nén vàng chính là của ngươi. Kia nén vàng chừng mười lượng, đại lục này vàng cực kỳ hy hữu. Một lượng vàng có thể để 500 lượng bạc dòng, 10 lượng vàng liền chính là 5.000 lượng bạc dòng, đem hắn này khách điếm mua tới đều dư giả. Chủ tiệm nhờ họa được phúc, một đôi mắt lập tức sáng. Hắn một khuôn mặt cười giống cúc hoa nở rộ, công tử, vừa mới vẫn là các ngài ở bên ngoài ngăn địch mới làm tiểu điếm chung khách nhân tánh mạng có thể bảo toàn. Ngài liền tính không cho vàng, muốn cho tiểu lão nhân chiếu cố vị cô nương này kia cũng là không hề hai lời. Bảo đảm đem vị cô nương này phụng dưỡng thỏa đáng. Trong miệng hắn khách khí, vẫn là duỗi tay tiếp nhận kia nén vàng. Hắn tự hồ không quá tin tưởng loại này vận may, nhìn không được ở kia nén vàng thượng căng cắn, nghiệm xem thật giả. Vân ẩn liên nguyệt cười như không cười, nữ điệu hơi có chút lạnh, không cần nghiệm nhìn. Ngươi cho rằng bổn vương thân là tử liên môn đại quốc sư thủ tịch đệ tử sẽ lừa ngươi một cái nho nhỏ chủ quán. Hắn đây là gián tiếp lượng sáng tỏ thân phận, chủ tiệm ngây người ngẩn ngơ lập tức kinh sợ mở to hai mắt ngài ngài là tĩnh vương gia thình thịt quỳ xuống tiểu nhân có mắt không tròng không biết là tôn giá hai trăm sáu mươi tám chương hai trăm sáu mươi tám ngự chim bay hành chủ tiệm ngây người ngẩn ngơ lập tức kinh sợ mở to hai mắt ngài ngài là tĩnh vương gia thình thịt quỳ xuống tiểu nhân có mắt không tròng không biết là tôn giá vân ẩn liên nguyệt vây vây tay nhàn nhạt mở miệng người không biết không vì tội bổn vương là cải trang đi tuần ngươi không biết không phải ngươi sai bất quá hán tuấn my một chọn đôi mắt một lệ ngươi muốn hảo sinh chiếu cố vị cô nương này bổn vương trở về nàng nếu có nửa điểm sơ xuất vương gia yên tâm tiểu nhân nhất định sẽ giống cung thần tiên giống nhau tận tâm tận lực phụng dưỡng vị cô nương này thẳng đến vương gia ngài trở về tuyệt đối sẽ không làm nàng ra sơ xuất chủ tiệm liên tục hạ bảo đảm nếu đã biết vân ẩn liên nguyện thân phận hắn tự nhiên không dám lại có nửa điểm chậm trễ vội gọi quá chính mình bà nương cùng mấy cái hàng xóm đại thẩm nâng quá một cái mềm giường tới vân ẩn liên nguyệt đem diệp thiền đặt ở mặt trên lại dặn dò kia chủ quán vài câu lúc này mới một thả người bay thẳng dựng lên hướng về những cái đó ưng nhân biến mất phương hướng đuổi theo qua đi hắn cần thiết muốn đem lạc thanh vũ tìm trở về cái kia nha đầu đơn thương độc mã quá nguy hiểm lại nói lạc thanh vũ Nàng vừa mới cấp thả người mà ra, chính nhìn đến kia đoàn hắc ảnh một tiếng gào thét, ôm tiểu hồ ly bay lên không mà đi. Nghe được kia đoàn hắc ảnh gào thét, mặt khác hưng nhân liền cũng liền đỉnh chỉ đối khách điếm công kích, cũng phần phật đi theo bay lên không bay lên. Lạc thanh vũ khẩn trương, loại này điểu nhân phi hành tốc độ nàng là vừa rồi kiến thức qua, chính mình khinh công lại hảo, trên mặt đất truy cũng đuổi không kịp. Khẩn trương dưới, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, thả người dựng lên, bàn tay tìm tòi. Bắt được một con ưng nhân một con lợi trảo thượng bộ, bị tia chỉ ưng nhân cấp mang bay lên. Kia chỉ ưng nhân trên đùi đống nhiên nhiều một cái đồ vật, hoàng sợ, thân mình một cái nghiêng lệch, suýt nữa lại ngã xuống trên mặt đất. Nó liền chụp vài cái cánh mới ở không trung phi ổn. Nó tự nhiên không cam lòng liền như vậy mang lên một người. Một khác chỉ vớt sắt đi câu ôm nó đùi Lạc Thanh Vũ, Lạc Thanh Vũ sớm phòng bị nó chiêu thức ấy, thân mình co rụt lại, kề sắt ở nó lông xù xù háng kia chỉ ưng nhân một câu dưới, thiếu chút nữa câu lấy chính mình cái bụng, thân mình lại tài một chút. Nó vội lại vỗ vỗ cánh phi ổn, nó trên mặt hiện ra hoảng loạn chi sắc, miệng một chương liền tưởng quái tê ơ. Không cần tê ơ. Nếu làm ngươi đầu nhi nghe được ngươi phát ra quái tê ơ, nó nói không chừng sẽ trách ngươi quá buồn đem ngươi trực tiếp giết chết. Lạc thanh vũ ở nó trên đùi lạnh lạnh mở miệng. Nàng là dùng thú ngữ cùng nó nói chuyện với nhau. kia chỉ ưng nhân thân mình đột nhiên cứng đờ Liền cánh cũng thiếu chút nữa quên vũ. Tại đại lục này thượng, trừ bỏ chúng nó đầu cùng với yêu vương ở ngoài, còn không có cái gì động vật có thể cùng chúng nó nói chuyện với nhau. Ngươi! Ngươi là nó ha ha mở miệng. Ngươi không cần quản ta là ai, chỉ đem ta lặng lẽ đưa tới các ngươi xảo huyệt liền hảo. Lạc thanh vũ phân phó. Mơ tưởng! Nay chỉ ưng nhân rất có cốt khí, huy vũ bất khuất. Nó tuy rằng không dám gọi ra tiếng, lại bắt đầu trên dưới tung bay tưởng đem lạc thanh vũ vứt ra đi loại này điều nhân phi hành kỹ xảo rất cao ở không trung chợt cao chợt thấp thậm chí sẽ giống chuồn chuồn như vậy huyền đình cùng với quải chỗ vòng gấp bất đắc dĩ vô luận nó như thế nào lăn lộn lạc thanh vũ tựa như một dán chó má thuốc rán giường như kề sắt ở nó trên đùi làm nó căn bản ném không thoát nó lăn lộn một hồi cũng lăn lộn mệt mỏi chẳng những không vùng thoát khỏi lạc thanh vũ ngược lại lạc hậu đội ngũ một mảng lớn Liên đại bộ đội cuối cùng một con ưng nhân mông cũng nhìn không tới, thành một con danh xứng với thực cô ưng. 269 chương 269 ngự chim bay hành. Nó lăn lộn một hồi, cũng lăn lộn mệt mỏi, chẳng những không vùng thoát khỏi lạc thanh vũ, ngược lại lạc hậu đội ngũ một mảng lớn. Liên đại bộ đội cuối cùng một con ưng nhân mông cũng nhìn không tới, thành một con danh xứng với thực cô ưng. Lạc thanh vũ sân nó phi hành hơi chậm thời điểm, bắt lấy nó trên người lồng chim, một cái xoay người trực tiếp cười lên nó phần lưng sắc bén thủy thủ để ở nó trên cổ trầm giọng mở miệng mang ta hồi các ngươi hăng ổ bằng không ta trực tiếp giết ngươi kia chỉ ưng nhân run lập cập rụt một chút cổ ngươi ngươi không dám ngươi giết ta ngươi cũng sẽ ngã xuống đi ngã chết giờ phút này chúng nó chính phi hành ở trời cao bên trong cách mặt đất ít nói cũng có một ngàn nhiều mễ di này tiểu nhân cũng không tính bổn sao Cư nhiên minh bạch cái này Lạc thanh vũ thản nhiên cười, ta liền tính hiện tại không giết ngươi, vậy ngươi cũng có phi mệt là lúc, tổng muốn tìm một chỗ dừng lại nghỉ ngơi, ngươi nếu không nghe ta phân phó, ta cho đến lúc này nhất định sẽ giết ngươi. Nàng thanh âm tuy rằng tiểu giòn, ngữ điệu lại có chút ấm lãnh, đàng đàng sắc khí, làm ngươi không dám hoài nghi nàng trong giọng nói chân thật tính. Nay hương nhân vừa rồi cũng kiến thức tới rồi nàng lợi hại, biết nàng khẳng định nói ra làm được đến, trong lòng phát lệnh thân mình lại đánh một cái run run. Nó thượng không cam lòng, nhưng ta nếu mang ngươi trở về, chúng ta đầu nhìn nếu biết sẽ sống sẽ ta. Ngu ngốc, ngươi đem ta đưa đến xảo huyệt sau, ngươi ta liền từng người tách ra, đến lúc đó ngươi không nói, ta không nói, các ngươi lao đại lại như thế nào sẽ biết. Lạc thanh vũ cho nó ăn thuốc can thần. Nếu không nghe lời, nó sẽ trăm phần trăm chết ở nha đầu này thủ hạ. Nếu nghe lời, nó còn có một nửa mạng sống hy vọng. Hai hại lấy này nhẹ, nay chỉ ưng nhân rốt của khuất phục, ngươi bảo đảm tới đó sao liền không hề quân lấy ta. Thiết, ngươi lại không phải xoáy ca mỹ nữ, ta triền ngươi làm cái gì? Lạc thanh vũ khinh thường. Loại này ưng nhân tuy rằng dài quá một chương người mặt, nhưng lại là cái loại này thực xấu thực xấu mặt. Tròn tròn đôi mắt, có chút hoàng trắng mắt, ương câu dường như mùi to, một chương miệng huyết hồng huyết hồng, giống cái tiểu gáo dường như... Liên tính là đoàn siếp thú vai hề cũng so chúng nó đẹp chút. Kia chỉ ưng nhân run run thân mình, nó là xoái ca. Nó là ưng nhân bên trong tương đối xoái khí, nó có 2-3 cái ưng nhân bạn gái đâu. Nó tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng vì mạng nhỏ suy nghĩ, vẫn là tái lạc thanh vũ hướng chính mình hang ổ bay đi. Muốn nói loại này ưng nhân phi hành tốc độ xác thật không phải cái. Một lát công phu đã trở lạc thanh vũ bay qua hai tòa núi cao. Phía dưới đã nhìn không tới dân cư, mênh mông bạc phơ đều là nguyên thủy rừng rậm. Kia rừng rậm lớn lên cũng không biết là cái gì cây cối, tối cao cao tới mấy trượng, tuy rằng đã là trời đông giá rét, lá cây lại không song lạc, gió thổi qua liền ảo ào, ào rung động, khổng lồ tán cây cao vút như cái. Mà ở đại thụ phía dưới, còn sinh trưởng một loại cây nhỏ mộc, bổ khuyết đại thụ cùng đại thụ chi gian sở lưu lại khe hở, cành khô thượng tràn đầy bén nhọn gai nhọn, ngay cả lá cây cũng là cái loại này răng cơ hình đừng nói sợ, chính là nhìn qua cũng đâm tay kia ưng nhân lưng beo lạc thanh vũ tại đây phiến nguyên thủy rừng rầm phi hành một hồi tốc độ đống nhiên thả chậm ngươi ngươi chừng nào thì xuống dưới phía trước phía trước liền đến không thể làm thủ vệ vệ binh nhìn đến ta mang người trở về lạc thanh vũ ngẩng đầu vừa thấy không khỏi ám hút một ngụm khí lạnh ni muội đây là cái gì đại thủ? Như thế nào chỉ dài quá một cái đại thủ quan. 270 chương 270 chém điều hành động. Ở phía trước trong rừng, xuất hiện một cây liếc mắt một cái nhìn không tới biên đại thủ. Ở lạc thanh vũ cái này phương hướng xem qua đi, chỉ nhìn đến một cái khổng lồ, phạm vi chừng hơn 10 dặm đại thủ quan. Một mảnh lá cây cũng có bánh xe lớn nhỏ, dẫm dạp, ám dạ bên trong vọng qua đi, chỉ nhìn đến đen tuyền một tảng lớn như là một cái tiểu sơn dường như quái vật khổng lồ nằm ở nơi đó. Tán cây bên trong ẩn ẩn hình như có cái loại này ưng nhân thân ảnh ở chất động, xem ra này thật là chúng nó hạ ổ. Các ngươi thủ lĩnh đang ở nơi nào? Lạc thanh vũ thấp giọng dò hỏi. Vừa rồi bắt đi tiểu hồ ly rõ ràng là này đàn ưng nhân đầu nhi, bởi vì người kia tiến hóa so khác ưng nhân hoàn toàn chút. Khác ưng nhân chỉ dài quá một chương người mặt, cái kia ưng nhân đầu lĩnh lại đã đem tiến hóa ra nhân thủ. Vừa mới Lạc Thanh Vũ tuy rằng chỉ cùng nó đánh một cái đối mặt, lại cũng đem nó bộ mặt nhớ cái không sai biệt lắm. Hơn nữa cái kia ưng nhân cái đầu cũng so mặt khác ưng nhân lớn hơn nhất hảo cao hơn mặt khác ưng nhân một cái đầu. Kia chỉ ưng nhân thân mình cứng đờ, ngươi phải đối chúng ta thủ lĩnh bất lợi. Ta chỉ nghĩ cứu trở về bằng hữu của ta. Lạc Thanh Vũ trả lời, thuận tiện cho nó ăn thuốc can thần, nó chỉ cần không đối bằng hữu của ta bất lợi, ta sẽ không đem nó thế nào. Tại đây ưng nhân hang hổ chung, nàng có thể thuận lợi cứu ra tiểu hồ ly liền không tồi, đảo không nghĩ báo thù sự. Liên tính muốn báo thù kia cũng là về sau sự, lấy nàng hiện tại bản lĩnh, còn không đủ để bưng ưng nhân hang hổ. Ngươi bằng hữu Ngươi nói kia chỉ hồ ly. Không được, nhà ta chủ nhân thật vất vả mới đoạt lại nó. Ngươi không thể lại đem nó mang đi. Kia chỉ ưng nhân khởi sướng dẫn tới. Lạc thanh vũ sắc mặt lạnh lùng, ta cần thiết mang về nó. Ngươi mang không trở về nó, nó trên người có hồ linh châu, chúng ta thủ lĩnh sẽ trực tiếp xé mở nó thân mình lấy hạt châu. Nó huyết nục ăn còn có thể trường sinh bất lao, phản lao hài đồng, thủ lĩnh đáp ứng cho chúng ta một người một cái miệng nhỏ. Ngươi nhân lúc còn sớm đừng đi, lúc này nói không chừng kia chỉ hồ ly đã bị sống xé, ngươi đi cũng không thấy được sống. Kia chỉ ưng nhân khuyên nàng, thuận tiện lại uy hiếp, ngươi như dám đối với nhà ta thủ lĩnh bất lợi. Ta liều mạng vừa chết cũng muốn kêu la ra tới, làm mặt khác đồng bạn ra tới đem ngươi cũng xé thành mảnh nhỏ. Lạc thanh vũ sắc mặt hơi đổi, cơ hồ không dám tưởng tượng kia chỉ tiểu hồ ly bị sống sờ sờ xé nát bộ dáng. Sẽ không, sẽ không. Kia chỉ tiểu hồ ly trên người có hộ thể thần khí, vân ẩn liên nguyện bảy thành công lực bắn ra con bướm tiêu đều không thể thương đến nó. Này đó ngốc đầu ngốc não ưng nhân lại sao có thể bị thương nó. Tới kịp. Nàng nhất định tới kịp cứu nó. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua dưới thân này chỉ ưng nhân, thầm thở dài một hơi. Nguyên bản nàng muốn nhìn ở nó làm một lần chính mình tọa kỵ phân thượng tha nó một mạng, nhưng hiện tại, nàng nếu thả nó, này chỉ ưng nhân sẽ làm hỏng chuyện của nàng, thế tất vô pháp hoàn thành chính mình cứu hộ kế hoạch. Nàng lược một rũ mắt, thực xin lỗi. Tay nâng kiếm lạc, xích mà một tiếng văng nhỏ, kia chỉ ưng nhân còn chưa hoàn toàn phản ứng lại đây. Một viên tròn xoe đầu đã lăn đi xuống. Giờ phút này chúng nó chính ngừng ở một cây trên đại thụ, kia ưng nhân vô đầu thân mình ai một ai, liền phải hướng trên mặt đất ngã xuống. Lạc thanh vũ sớm có chuẩn bị, nàng ở chém lạc ưng nhân đầu đồng thời, cũng đi theo tự nó trên lưng phiêu nhiên mà xuống, đem kia vô đầu thân mình lôi kéo một xả, liền đem nó cố định ở đại thụ trên thân cây. Cũng may nàng hiện tại nơi này cây đại thụ cách này ưng nhân hang hồ đại thụ thượng có một đại đoạn khoảng cách. Bên này phát sinh động tĩnh cũng không có thể kinh động bên kia 271 chương 271 trọng nhập ôm ấp Ân, nhìn dáng vẻ đề phòng nghiêm ngặt thực Nàng nên như thế nào trà trộn vào đi đâu Lạc thanh vũ trong mắt chuyển chuyển Tâm một hoành, bắt đầu lột kia chỉ ưng nhân trên người ra Nàng trong tay chủy thủ chém sắt như chém bùn Lột ra tự nhiên cũng không nói chơi Một lát công phu, liền đem cái kia điểu nhân trên người lông chim ra hoàn toàn lột xuống dưới Nàng cũng bất chấp thanh hôi vị phát mũi, hướng trên người một khoác, may mắn nàng thân mình nhỏ xinh, kia trương mang theo lông chim điểu ra đem nàng từ đầu đến chân bọc cái kín mít. Lạc thanh vũ đem tay vói vào ban đầu hai cái điểu cánh địa phương, xa xa vừa thấy, sống thoát thoát chính là một cái ưng nhân. Nàng hít vào một hơi, lại đem kia viên đầu nhặt về tới, cũng lột ra, chịu đựng thanh hôi chi khí trọng lên chính mình trên mặt. Hảo, một cái mới mẻ ưng nhân lại một lần trọng sinh. Như không nhìn kỹ, cũng nhìn không ra nàng là xảo giả. Hết thể đều lộng thỏa đáng, nàng mới thân hình cùng nhau, hướng về kia cây đại thụ nhào tới. Nàng hiện tại khinh công chắc tuyệt, mũi chân nhẹ nhàng một chút những cái đó đại thụ thân cây, liền có thể bay ra đi 7-8 trượng xa. Vánh liếc mắt một cái nhìn đi lên, tựa như một con đại điểu ở bay lượn Một lát công phu, nàng liền bay đến kia cây đại thụ trước mặt, thân hình lại một túng. Đã khinh phiêu phiêu về phía một cái nghiêng vươn tới thân cây rơi xuống. Ai? Có hai cái ưng nhân tự bóng ma chỗ sâu trong toát ra tới, lớn tiếng quát hỏi. Ta lạc thanh vũ dùng thú ngữ đáp một câu. Nàng thân thể này trời sinh có bắt chức các loại động vật thanh âm năng lực, nàng này một tiếng đúng là bắt chức vừa mới kia ưng nhân phát ra tới. Lạc thanh vũ lúc này hoàn toàn là cái kia chết đi ưng nhân bộ dáng, trừ bỏ bộ mặt biểu tình cứng đờ chút, lại là tại đây ám ảnh bên trong kia hai cái ưng nhân đảo cũng không hoài nghi, mắng một tiếng, tiểu tử ngươi như thế nào mới trở về. Lạc thanh vũ hàm hồ lên tiếng, ta, ta bị thương, phi chết Trên người nàng hiện tại tràn đầy kia chỉ ưng nhân huyết tinh khí, đảo cũng không giống như là nói dối. Ngu ngốc, kia mau vào đi thôi, chúng ta đại vương đang ở bên trong luận công hành thưởng. Kia hai cái ưng nhân lại ẩn lui đến cây cối trung đi. Luận công hành thưởng. Lạc thanh vũ trong lòng đột nhiên trầm xuống. Thủ túc hơi hơi lạnh cả người, không phải là tiểu hồ ly đã ngộ hại đi. Bọn họ đang ở phân ăn nó thịt. Chúng nó thủ lĩnh rốt cuộc tránh ở nơi nào. Nàng đôi mắt nhanh chóng vừa chuyển, trong lúc vô tình xuống phía dưới vừa thấy, đồng nhiên ám hít hà một hơi. Này cây đại thụ thế nhưng cực cao, xuống phía dưới vừa thấy, mây mù mềm mang, căn bản nhìn không tới đế. Nàng tại Tả hữu vừa thấy. Lúc này mới phát hiện này cây thật lớn vô cùng đại thụ cư nhiên là sinh trưởng ở một chỗ vực sâu hạ. Mặt khác đại thụ đều sinh trưởng ở nhai thượng, cô đơn nó là sinh trưởng ở dưới vực sâu mặt, kêu huyền nhai liếc mắt một cái nhìn không tới đế, bất quá xem tình huống này, chỉ sợ cũng có mấy trăm triệu thâm. Chắc không được nó lộ ra mặt đất chỉ là một cái khổng lồ vô cùng tán cây, ở bên ngoài nhìn qua cùng chúng quanh thụ không sai biệt lắm cao, nguyên lai like này bộ dễ là sinh trưởng ở dưới vực sâu. Quả nhiên kiệt xuất nhất vẫn là thiên nhiên, này phân điêu luyện sắc xảo không phải người có thể làm ra tới. Cũng trách không được không có người biết này đó ưng nhân hang ổ. Tại đây núi sâu rừng già trung tìm như vậy một cây ở không trung xem cũng không thu hút đại thụ cũng thực không dễ dàng. Nàng lại nhanh chóng hướng bốn phía nhìn nhìn, này cây trên đại thụ cảnh khô mọc lan tràn, ẩn ẩn có ưng nhân thân ảnh sẽ qua. Này đó ưng nhân cũng không có hoàn toàn tiến hóa. Hẳn là tạo không ra cái gì cơ quan môn linh tinh đồ vật, mà mặt trên cơ hồ có thể liếc mắt một cái nhìn đến đầu, cũng nhìn không tới thứ gì, có lẽ, cấp nàng hang ổ huyệt là ở dưới. 272 chương 272 lại nhập ốc um ấp này đó ương nhân cũng không có hoàn toàn tiến hóa, hẳn là tạo không ra cái gì cơ quan môn linh tinh đồ vật, mà mặt trên cơ hồ có thể liếc mắt một cái nhìn đến đầu, cũng nhìn không tới thứ gì, có lẽ, cấp nàng hang ổ huyệt là ở dưới. Nàng phi thân mà xuống, giả ý dùng hai điều cánh tay lộng ưng rực vỗ hai hạ, thân mình xoay quanh xuống phía dưới phi lạc. nay cây đại thụ chân chính lộ ra mặt đất chỉ là tán cây một bộ phận nhỏ, lạc thanh vũ càng xuống phía dưới phi lạc trong lòng càng giật mình. Ni mội đây là cái gì chủng loại quái thụ a? Nàng xuống phía dưới phi tung ước chừng vài chục trượng, như cũ là ở rậm rạp tán cây chúng phi hành, còn nhìn không tới đại thụ thân cây. Lại xuống phía dưới đi ẩn ẩn truyền đến ồn ào tiếng động lạc thanh vũ trong lòng vui vẻ càng thêm nhanh rơi xuống bước chân bỗng nhiên nàng bước chân ngừng lại một chút nàng rốt cuộc bay ra kia minh mông bạc phơ tán cây thấy được này cây đại thụ thô ráp thân cây cũng không biết mấy trăm mễ thô ở ly tán cây mấy chục trượng địa phương có một cái đen tuyển đại thụ động đại thụ cửa động có hai cái ưng nhân thủ vệ không cần hỏi cái kia hốc cây chính là chúng nó ha ổ Lạc Thanh Vũ hai chân cũng mặc ở kia ưng nhân hai chỉ vớt sắt trùng, may mắn kia ưng nhân chân đủ thô, nàng chân lại tinh tế, mới có thể đem chân toàn bộ chui vào đi. Dưới chân giẫm lên kia hai cái vớt sắt, không nhìn kỹ đảo nhìn không ra cái gì dị thường. Nàng nới chân một chút, bay thẳng mà xuống, dừng ở cái kia cửa động. Kia hai cái ưng nhân đang đứng ở cửa động ngáp, đối Lạc Thanh Vũ cái này giả điểu nhân cũng không thèm nhìn tới liền phóng nàng đi vào. Đến lúc này. Sớm đã đã không có lạc thanh vũ hối hận đường sống. Tuy rằng biết phía trước hung hiểm vô cùng, nhưng nàng kẻ tài cao gan cũng lớn, cắn răng một cái, một liều, vẫn là tà phi đi vào. Tuy rằng sớm có tư tưởng chuẩn bị, nhưng vào bên trong lạc thanh vũ vẫn là bị bên trong bố cục cấp kinh sợ. Hốc cây bên trong không gian cực đại, so hiện đại sân bóng còn muốn lớn hơn một vòng. Càng điêu luyện sắc xảo chính là, bên trong là đại động bộ lỗ nhỏ, rầm rạp giống tổ ong dường như. Giữa một cái khúc chiếc đường nhỏ, đường nhỏ hai bên là lớn lớn bé bé thiên nhiên cửa động, cửa động chức thường thường có ưng nhân thân ảnh chợt lóe. Lạc thanh vũ ở đường nhỏ thượng bước nhanh hành tẩu, đối hai bên những cái đó cửa động thoáng hiện mà ra ưng nhân nhìn cũng không nhìn. Nàng biết kia ưng nhân đại vương nếu là thủ lĩnh, khẳng định là ở tại nhất to rộng, xa hoa nhất trong động, này đó lối nhỏ khẳng định là những cái đó ưng nhân lâu la. Ở đường nhỏ thượng thường thường đụng tới mặt khác ưng nhân về phía trước buôn tẩu nói vậy cũng là tham gia kia cái gì đồ bỏ luận công hành thưởng đại hội. Nàng trong lòng vừa động, liền cũng gia nhập đến chúng nó trung gian, đi theo chúng nó cùng nhau về phía trước đi đến. May mắn nơi này ưng nhân số lượng khổng lồ, liền tính lạc thanh vũ gương mặt tương đối lạ mặt, chúng nó cũng sẽ không chú ý so đo. Lạc thanh vũ đi theo chúng nó ở bên trong quanh con lòng vòng lại đi rồi một dặm nhiều lộ phía trước rốt cuộc hiện ra một cái khổng lồ vô cùng cửa động cửa động phía trên cư nhiên treo một bộ bảng hiệu phòng nghị sự kia ba chữ viết siêu siêu vẹo vẹo như là dùng móng vuốt cào ra tới thảm không nỡ nhìn thực lạc thanh vũ nhìn đến kia ba cái chữ to cái thứ nhất phản ứng hoa wow, đây là vị nào thô lỗ hảo hắn viết quả thực đuổi kịp cầu bò tiểu hồ ly tốt xấu viết kia vài nét bút cũng so cái này hảo nàng theo những cái đó hưng nhân đi vào đại sảnh Trong đại sảnh đã dầm rạp mà tụ tập mấy trăm ưng nhân, loại này ưng nhân trên người có một loại mùi lạ nhi, như là hôi nách khí lạ như là điểu phân khí, thanh hôi vô cùng. 273 chương 273 trọng nhập ốc ốc, nàng theo những cái đó ưng nhân đi vào đại sảnh, trong đại sảnh đã dầm rạp mà tụ tập mấy trăm ưng nhân, loại này ưng nhân trên người có một loại mùi lạ nhi, như là hôi nách khí lạ như là điểu phân khí, thanh hôi vô cùng. Cũng may lạc thanh vũ giờ phút này toàn thân đều ngông ở kia trương thối hoác điều ra, khíu giác sớm bị hân chết lặng, đảo cũng không thế nào để ý. Đại sảnh cũng không biết là thiên nhiên hình thành, vẫn là này đó ưng nhân tạc ra tới. Hình dạng cực bất quy tắc, khắp nơi gồ ghề lồi lõm, nhưng diện tích lại thật sự không nhỏ. Lạc thanh vũ bước đầu phòng trường, nơi này không sai biệt lắm có nhân dân đại hội đường như vậy đại. Đương nhiên dù sao cũng là thú nhân cư trú địa phương khẳng định tìm không thấy cái gì có phẩm vị đồ vật. Mấy chương bàn đá ghế đá, ở đại sảnh ở giữa có một chương giường, mặt trên trải một chương thật lớn vô cùng báo da. Nhìn qua hoa loang lổ lan, đảo rất có sơn đại vương kêu gọi nhau tập hợp tư thế. Không cần hỏi, đó chính là vị kia ưng nhân vương đại vương giường. Vị kia đại vương còn chưa có lộ diện, trong đại sảnh có chút tiêu loạn. Các loại điều tiếng kêu không dứt. Lạc Thanh Vũ tuy rằng hiểu chúng nó nói nhưng cũng lười đến phiên dịch, đều là một ít không dinh dưỡng đề tài, ở chỗ này không đề cập tới cũng thế. Cái kia điều đại vương rốt cuộc giấu ở nơi nào? Nó sẽ không trốn đến địa phương nào đối phó tiểu hồ ly đi? Lạc Thanh Vũ ở trong đại sảnh đợi một lát, trong lòng như có lửa đốt, nàng đang muốn bất động thanh sắc mà lại khắp nơi nhìn xem, chợt nghe một tiếng ương khiếu, tiếng huýt gió sắc nhọn, chấn đến mãn đại sảnh ầm ầm vang lên. Đại vương giá Lâm Lạc thanh vũ xoa xoa bị độc hại lô thai, hát tuyến. Cái này điểu đại vương, có phải hay không đem nào đó nhân loại sơn đại vương tập tính toàn học được. Hào xảo. Vương bắt đàn, ngươi nhưng ra tới. Theo kia thanh tiếng rít, ở đại sảnh phía sau một cái cửa động chỗ, từ từ phi tiến một con ứng nhân. Cái đầu so bình thường ứng nhân lớn một vòng, hai phiến cánh mũi nhọn chỗ cư nhiên là hai chỉ nhân thủ, kia tay là màu đồng cổ, mười ngón thô đoạn móng tay lại là thật dài cho đen như lệ quỷ móng ướt nó tướng mạo cũng so mặt khác ưng nhân lược tuấn điểm một đôi lợi mục như tia chớp ưng câu cái mũi như lao tước hồng hồng môi gắt gao nhấp thành một cái thẳng táp nhìn qua thế nhưng có vài phần nhân loại lánh khóc vương ra bộ thịnh. mà ở nó trong lòng ngực hoa một đoàn tuyết trắng sự việc lạc thanh vũ trong lòng đột nhiên nhẹ dự tiểu hồ ly giờ phút này nó nằm ở cái kia điệu đại vương trong lòng ngực cũng không biết là đã ngộ hại Vẫn là hôn mê bất tỉnh, vẫn không núp nhích. Nó, rốt cuộc thế nào? Lạc thanh vũ cưỡng chế trụ tim đập muốn nhìn kỹ xem. Đại vương tài phú vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Trung quanh bỗng nhiên tuôn ra ương trường minh, đem lạc thanh vũ khiếp sợ. Này đó thanh âm sắc nhọn vô cùng, đầy nhịp điệu, đều nhịp. Này mấy trăm chỉ điệu cùng kêu lên kêu lên vui mừng, thanh âm cực lớn không thua gì mấy trăm chiếc ô tô cùng nhau bắt còi, lạc thanh vũ không có phòng bị suýt nữa bị chúng nó cấp chân phá màng thai. Nàng thống khổ mà xoa xoa lô thai, trong lòng lại một lần chửi má nó. Xem ra này điểu đại vương cũng xem qua Kim Dung tiểu thuyết, xem qua Thiên Long bắt bộ, nhìn này khẩu hiệu tê ừ, cùng Đinh Xuân Thu đệ tử chụp Đinh Xuân Thu mông ngừa không có sai biệt. Xem ra vô luận thời đại nào, cái gì tộc loại người lãnh đạo, đều thích nghe này đó lời nói giống tuyết khẩu hiệu. Nhìn này điểu vương vẻ mặt say mê bộ dáng, Quả thực giống như là chư bắt giới ăn nhân sấm quả, đều sảng đến xương cốt đi. Tiểu hồ ly lỗ thai cũng run lên run lên, tựa hồ bị này như sấm tạp tâm cấp xảo tới rồi, thân mình hơi hơi cử động một chút. 274 chương 274 cửu vĩ hồ. Tiểu hồ ly lỗ thai cũng run lên run lên, tựa hồ bị này như sấm tạp tâm cấp xảo tới rồi, thân mình hơi hơi cử động một chút. Nó còn sống. Lạc thanh vũ ánh mắt sáng lên, đại hỉ. Một viên treo tâm rốt cuộc bỏ vào trong bụng. Nàng liên nói sao? Như vậy xú thí tiểu hồ ly sao có thể vất thức hèn nhát mà chết ở này tiến hóa chưa hoàn toàn điểu nhân trong tay. Nàng lại mở to hai mắt, nhìn vài lần tiểu hồ ly, tiểu hồ ly trước sau xúc ở kia điểu đại vương trong lòng ngực, lại bất động. Chẳng lẽ, nó lại ngủ đi qua? Không phải đâu. Như vậy nguy cấp trạng thái hạ nó cũng có thể ngủ được. Vẫn là nói, nó hiện tại thân mình quá suy yếu ngất đi rồi. Nàng mới gặp tiểu hồ ly khi, tiểu hồ ly tuy rằng giống chỉ thiêu hồ bắp, đen tuyền, nhưng lại cực cái sạch sẽ. Trên giường có một chút cho bụi cũng không chịu đi nằm, hơn nữa cũng không chịu ngủ ở người khác trong lòng ngực, chỉ nhận chuẩn nàng. Nàng nhớ rõ ở tới trên đường, Vân ẩn liên nguyệt cùng Diệp Thiển muốn giúp nàng ôm một chút, tiểu hồ ly đều thực không khách khí mà cự tuyệt. Tiểu hồ ly chỉ cần không đồng ý, người khác căn bản vô pháp tiếp cận nó thân mình. Như vậy có thói ở sạch tiểu hồ ly nếu hành động tự do, sao có thể thích thoa ở kia thối hoác điểu nhân trong lòng ngực. Nó nhất định là bị thương, cho nên căn bản vô pháp cự tuyệt. Nay chỉ một thoáng, Lạc Thanh Vũ trong đầu như dòng dọc kéo nước thay đổi thật nhanh, các loại suy đoán lùn đùn kéo đến. Không nghĩ tới này ưng nhân tộc cung cấp bậc chế độ nghiêm ngặt, đều có một bộ bài kiến đại vương quy tắc, Lạc Thanh Vũ đi theo cũng làm một lần, trong lòng lại đem điểu vương tổ tông tám đời từng cái thăm hỏi một lần. Rốt cuộc, nghi thức xong, kia ưng nhân vương cao ngồi ở kia trương báo ra trên giường, một đôi lợi mắt đảo qua nó dưới chân này đó thuộc hạng, chậm rãi mở miệng, đem bảo châu thỉnh ra tới. Lạc thanh vũ sửng sốt, bảo châu. Bảo châu là ai? Là người vẫn là vật. Là, đại vương. Có hai cái ưng nhân đáp ứng một tiếng, đi vào đại sảnh mặt sau một đạo cửa gỗ chung. Một lát công phu, chúng nó trong tay phủng một cái bộ dáng cổ khoái hộp gấm đi ra. Nhẹ nhàng mà đặt ở kia ưng nhân vương trước mặt, kia hộp gấm nắp hộp thượng có một cái khóa vàng, kia ưng nhân vương cũng không biết từ nơi nào lấy ra một phen chìa khóa, đem kia khóa vàng mở ra. Bang! Mà một thanh âm văng lên, hộp gấm nắp hộp văng ra, đông mà một tiếng, từ bên trong chui ra một cái kim hoàng vật nhỏ. Kia đổ vật tròn vo giống cái tiểu bóng cao su, ở trên giường lăn một lăn, ở tròn vo thân mình thượng vươn bốn con chân ngắn nhỏ, một cái xoay người tứ chi chấm đất lại một cái nhảy bắn nhảy tới trên mặt đất tham kiến đại vương thanh âm lại giòn lại nộn giống hai khối ngọc thạch nhẹ nhàng gõ vang nói không nên lời dễ nghe êm hai lạc thanh vũ xem có chút ngốc này đây là cái cái gì động vật hào cổ quái bộ dáng trong đại sảnh trâm có tùng du cây đuốc ở minh minh ám ám lấp lánh nhấp nháy cây đuốc quang mang chiếu dọi hạ kia vật nhỏ một thân da lông lóe kim hoàng sa tanh ánh sáng lỗ thai có chút giống hai mèo Lại ở đỉnh dựng thẳng lên hai căn tiêm châm, giống hai căn dây hẹn ẹn. Một đôi tròn xoe mắt to, trong mắt là cái loại này hồng bảo thạch nhan sắc, lược vừa chuyển động gian bảo quang lộng lẫy phía sau còn kéo một cái kim hoàng lông xù xù đôi to. Bảo Châu, hiện tại cửu vĩ hồ tại đây, hồ Linh Châu nên như thế nào lấy ra? Kia ưng nhân vương một đôi sắc bén con ngươi nhìn phía kia chỉ cổ quái kim hoàng tiểu động vật. Cửu vĩ hồ lạc thanh vũ lúc này mới chú ý tới cái này từ trong lòng đột nhiên vừa động nhìn nhìn kia chỉ tiểu hồ ly rõ ràng vẫn là thất vĩ như thế nào sẽ là kiểu vĩ là này điểu nhân không biết đếm hai trăm bảy mươi lăm chương hai trăm bảy mươi lăm vĩ hồ cửu vĩ hồ lạc thanh vũ lúc này mới chú ý tới cái này từ trong lòng đột nhiên vừa động nhìn nhìn kia chỉ tiểu hồ ly rõ ràng vẫn là thất vĩ như thế nào sẽ là kiểu vĩ Là này điểu nhân không biết đếm. Vẫn là này hồ ly nguyên bản là cửu vĩ bởi vì gặp xét đánh mới bị chém thành lục vĩ, hiện tại chậm rãi khôi phục trùng, cho nên nhanh như vậy liền lại mọc ra một đôi. Tên kia gọi bảo châu tiểu động vật lửa đỏ đôi mắt thủ cục vừa chuyển, nhìn ưng nhân vương trong lòng ngực tiểu hồ ly, cái mũi nhỏ nhữ nhữ. Này! Ngươi không phải nói cửu vĩ hồ trong cơ thể có hồ linh châu sao? Ở nơi nào? ưng nhân vương đem tiểu hồ ly sách lên tới. Run lên run lên, ngoạn ý nhi này như thế nào sẽ không khai. Lạc thanh vũ trong lòng chầm xuống, tiểu hồ ly thế nhưng suy yếu đến nước này sao. Thế nhưng tùy ý này điểu nhân hoành đề dựng xả. Sẽ không khai. Nói như vậy, nó xác thật đã từng tưởng sẽ nát tiểu hồ ly. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, trong lòng lo lắng từng đợt này lên tới. Bảo châu sửng sốt sửng sốt, nhìn nhìn ưng nhân vương trong tay tiểu hồ ly, tiểu hồ ly hơi hơi mở mắt. Một đôi ba quang lưu chuyển mắt vượng ngưng định ở bảo châu trên người, làm như uy hiếp, lại hình như có cảnh cáo. Bảo châu cương cứng đờ, nho nhỏ thân mình về phía sau nhảy đánh một chút. Ta, ta không biết. Ngươi, không biết. Ưng nhân vương đôi mắt bị lên, thanh âm âm chầm chầm giống quát lên tiểu gió lạnh, ngươi ở tìm chết sao. Bảo châu thân mình run lên, nhìn nhìn tiểu hồ ly, lại nhìn xem ưng nhân vương, trong ánh mắt tựa hồ có chút dối dám. Này, không tốt. Xem bộ dáng này này bảo châu hẳn là biết như thế nào lấy ra hồ linh châu. Nó một khi chịu đựng không được ưng nhân vương cưỡng bức lợi dụng, chỉ sợ liền sẽ nói ra, một khi nói ra, chỉ sợ tiểu hồ ly này mạng nhỏ liền giữ không nổi. Không được, nàng muốn cứu nó. Đại vương, thuộc hạ biết như thế nào lấy ra hồ linh châu. Lạc thanh vũ tâm một hành, tiến lên một bước, đống nhiên mở miệng. Nàng thanh âm tự nhiên vẫn là học cái kia chết tương nhân. Có chút ám ách khó nghe. Ách! Ưng nhân vương một đôi bóng quang điện lập tức hướng lạc thanh vũ nhìn qua, ngươi biết. Vậy ngươi nói nói xem, nên như thế nào làm ra tới? Lạc thanh vũ hóa trang thuật quá cao, mà ưng nhân vương hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người trà trộn vào tới, cho nên cũng không phát hiện lạc thanh vũ là cái hàng giả. Lạc thanh vũ rũ đầu, bộ dáng cung cung kính kính, đại vương, ngài đem cửu vĩ hồ giao cho thuộc hạ, thuộc hạ cho ngài biểu thị một chút tuyệt đối có thể lấy ra kia viên Hồ Linh Châu. Nàng thái độ cung kính lại là tính sẵn trong lòng bộ dáng cũng không phải do kia ưng nhân vương không tin. Lại nói ở như vậy ưng nhân trải rộng huyệt động tới, nó cũng không sợ một con tiểu ưng nhân dám đảo cái quỷ gì. Nó lược hơi trầm ngâm, liền thực yên tâm mà đem tiểu Hồ Ly vứt cho Lạc Thanh Vũ. Hảo, vậy ngươi biểu thị cho bổn Vương xem. Ngươi nếu thật có thể thành công, bổn Vương liền phong ngươi làm trợ thủ đắc lực. Về sau lại xuất trinh liền không cần ở phía trước đấu tranh anh Dũng. Tạ Đại Vương. Lạc Thanh Vũ thuận miệng nói lời cảm tạ. Một lần nữa lại ôm hồi này chỉ Tiểu Hồ Ly, Lạc Thanh Vũ trong lòng đại định. Vô luận như thế nào, Tiểu Hồ Ly lại trở về nàng ôm ấp bên trong. Lần này nàng chính là liều mạng vừa chết, cũng không thể lại làm Tiểu Hồ Ly lại rơi vào này biến thái xấu xí điều nhân tay. Tiểu Hồ Ly rơi xuống nhập nàng ôm ấp bên trong, liền lập tức mở to hai mắt. Một đôi nước gợn lưu chuyển mắt phượng nhìn Lạc Thanh Vũ liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Hảo, ngươi có thể biểu thị. Ưng nhân vương mở miệng, trở to một đôi sắc bén hai mắt nhìn Lạc Thanh Vũ, chờ nàng thao tác. 276 chương 276 sinh tồn. Lạc Thanh Vũ ôm tiểu hồ ly tiến lên một bước, Đại Vương, thuộc hạ yêu cầu Đại Vương rút một chút nổi. Ách! Như thế nào rút? Ưng nhân vương kinh ngạc. Lạc Thanh Vũ cung kính nói, xin cho hứa thuộc hạ ở đại vương trước người nói chuyện, việc này cơ mật. Người đối cơ mật sự thường thường có thực nùng lòng hiếu kỳ, liền tính là ưng nhân vương cũng không ngoại lệ, nó lập tức liền tới rồi hứng thú, rộng lượng mà chiêu vẫy tay một cái, hảo, ngươi có thể đưa lô thai lại đây. Lạc Thanh Vũ nói, kia thuộc hạ vượt qua, tiến lên vài bước, để sát vào kia ưng nhân vương, chính là thỉnh đại vương. ưng nhân vương trong mày, cái gì? nó như thế nào nghe được một đống luận mã lạc thanh vũ lại để sát vào nó lỗ thai thỉnh đại vương làm một lần con tin cuối cùng hai chữ vừa mới phun ra khẩu chưa chính thức chui vào kia ưng nhân vương lỗ thai ưng nhân vương liền cảm thấy tả xương sườn đột nhiên tê dần một thanh lạnh băng sắc nhọn chi vật liền đâm vào nó ra thịt bên trong nó a mà một tiếng tiếng rít đông nhiên bay lên trời ở không trung một cái xoay quanh vô số huyết trâu theo nó cánh chim triển khai rơi xuống lạc thanh vũ buồn ý là nhất kiếm đánh bất ngờ đâm vào nó trái tim lại không nghĩ rằng này điểu vương cùng nó những cái đó binh bất đồng một thân da lông nhìn qua mềm mại lại dẻo dai mười phần nàng kia toàn lực một kích cư nhiên chỉ đâm thủng nó một chút da lông cái này muốn tao nàng một kích thất thủ liền biết muốn tao thân mình lập tức nước chảy về phía sau một lui ôm tiểu hồ ly hướng ra phía ngoài chạy trốn tuy rằng lần này sinh hy vọng không tính quá lớn nhưng chỉ cần có một phần hy vọng Nàng liền phải làm ra thập phần nỗ lực. Chặn đứng nó. Lạc thanh vũ kia một chút tuy rằng không có muốn kia ưng nhân vương mệnh, nhưng cũng làm nó sương sườn nóng rát mà đau. Này ưng nhân vương bình sinh sợ nhất đau, cho nên mỗi lần đi ra ngoài đoạt đồ vật nó chưa bao giờ sẽ xông vào phía trước, đem chính mình bảo hộ kín không kẽ hở. Nó đại khái còn không có ăn qua lớn như vậy mệnh, tức khắc nổi trận lôi đỉnh. Một tiếng kêu to tia thê lương ưng để ở trong đại sảnh trùng trùng điệp điệp mà cổ đãng chấn đến người màng thai ầm ầm vang lên nay hết thệ phát sinh quá đột nhiên cũng thẳng đến lúc này mặt khác ưng nhân mới phản ứng lại đây sôi nổi bay lên hướng về lạc thanh vũ liền nhào tới tới rồi giờ phút này lạc thanh vũ đã hoàn toàn đã không có đường lui nàng tay trái ôm tiểu hồ ly tay phải đoản kiếm túng hoành phi vũ hướng ra phía ngoài tập hướng nàng trong tay kiếm dị thường sắc bén chạm vào liền chết đụng phải liền vong. Huống chi lạc thanh vũ giống như là khai toàn sát hình thức, phàm là có gan tre ở nàng phía trước đều bị nàng hoặc là nhất kiếm tước đi cổ, hoặc là nhất kiếm tước đoạn móng vuốt cánh. trong đại sảnh loạn thành một đoàn, tiêu thảm thanh hết đợt này đến đợt khác, chúng lưng nhân bị nàng này hung hãn cuồng mánh sát khí kinh sợ, nàng nơi đi đến, chẳng những không người dám đương, ngược lại sôi nổi tránh ra, e sợ cho chính mình ngay sau đó liền sẽ trở thành nàng lưỡi dao sắc bén hạ vong hồn. Liên như vậy một lát công phu, Lạc Thanh Vũ cư nhiên chạy ra khỏi cái kia đại sảnh, đi vào những cái đó quanh co khúc hữu hành nói trước. Bên ngoài ưng nhân hiển nhiên cũng nghe tới rồi động tĩnh, sôi nổi từ từng người tiểu động huyệt ra tới, muốn chặn lại Lạc Thanh Vũ. Nhưng đều không đối phó được Lạc Thanh Vũ quỷ dị thân pháp, sắc bén kiếm thế, này một đường lại tăng thêm vô số ưng nhân vong hồn. 277 chương 277 sinh tồn không cửa. đương nhiên. Có nhiều như vậy ưng nhân che già mang mọc, luôn có một ít lá gan đại, không sợ chết mà phát lại đây. Hảo hồ cũng không chịu nổi bầy sói, lạc thanh vũ tuy rằng giết chết ưng nhân không ít, nhưng nàng chính mình trên người cũng che màu, phía sau lương thượng, cánh tay thượng nhiều thật nhiều miệng máu. Này đó ưng nhân xem ra sức chiến đấu cũng không tính quá cường, nói không chừng chính mình thật sự có thể mang theo tiểu hồ ly tồn tại chạy ra sinh thiên. Lạc thanh vũ tin tưởng tăng nhiều. Trong tay đoạn kiếm múa may càng thêm tấn mãnh, giống một đầu đã phát giận tiểu sư tử, không người dám lại chắn này sắc nhọn. Tim đi trong đại sảnh đống nhiên truyền ra ưng nhân vương một tiếng thét dài. Theo này thanh thét dài, sở hữu ưng nhân đống nhiên về phía sau một lui. Lạc thanh vũ tâm đột nhiên chầm xuống, nàng nhưng không quên ở khách điếm thời điểm, chính là này ưng nhân vương một tiếng thét dài, những cái đó ưng nhân mới tạo thành một cái cổ quái đội hình, sau đó manh phiến cánh phiến ra tới thật nhiều tảng đá lớn chẳng lẽ kia chỉ điểu vương lại muốn dùng cục đá công kích tạp nàng chính là ở hốc cây bên trong đi nơi nào tìm nhiều như vậy cục đá lạc thanh vũ một ý niệm còn chưa có truyền xong chợt nghe ầm ầm ầm một trận quái vang tự hốc cây chỗ sâu trong vang lên này tiếng vang nặng nề dị thường chấn đến dưới chân đất rào rạt rung động thứ gì lạc thanh vũ theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy sắc mặt đột nhiên biến đổi Mật đạo chỗ sâu trong, ầm ầm ầm thế nhưng lăn ra một viên cực đại vô cùng cục đá viên cầu. Nay cục đá viên cầu lớn nhỏ vừa lúc đem đường đi toàn bộ lớp đầy, bay nhanh hướng về Lạc Thanh Vũ nơi phương hướng lăn lại đây. Nếu bị thứ này đuổi theo, Lạc Thanh Vũ chỉ có đường chết một cái. Đáng chết, không nghĩ tới này đó điểu nhân cư nhiên còn có như vậy ám khí trang bị. Cái này chỉ sợ muốn tao. Lạc Thanh Vũ chỉ có về phía trước chạy như bay. Phía sau thạch cầu lăn lộn thanh âm kinh thiên động địa, chấn đến toàn bộ hốc cây đều ẩm ẩm vang lên, lạc thanh vũ tốc độ đã tăng lên tới nhất cực hạn, nhưng lại như cũ không kịp thạch cầu lăn lộn tốc độ, khoảng cách ở một phân phân tiếp cận. Giờ phút này mặt khác điểu nhân đã toàn bộ trốn vào hai bên huyệt động, chúng nó miệng huyệt động đều có dày nặng cửa đá, lạc thanh vũ ở chạy như bay rất nhiều, cũng thử đạp vài đạo cửa đá, nhưng những cái đó cửa đá đều là dùng cứng rắn nhất đá hoa cương làm thành. Đứng rắn dày nặng vô cùng, nàng căn bản đã không khai. Giờ phút này thạch cầu đã càng lăn càng gần. Lạc thanh vũ thậm chí có thể thấy rõ thạch cầu thượng tổ hong trạng màu xanh lục ló lên. Thạch cầu có độc, vạn không thể lụm vào. Trong lòng ngực tiểu hồ ly không biết khi nào tỉnh lại, thấp thấp mở miệng. Lạc thanh vũ khỏe môi rát một rát, cười khổ, bị thứ này đuổi theo, liền tính không độc, cũng có thể bị nó cấp nghiền thành bánh nhân thị tử. Nàng tốc độ đã nhắc tới cực hạn nàng muốn tranh thủ ở bị thạch cầu đuổi theo trước chạy ra cái này gặp quỷ hốc cây tới rồi bên ngoài nàng phần thắng còn lớn hơn một chút ầm ầm ầm phía trước bỗng nhiên cũng truyền đến thạch cầu lăn lộn vang lớn lạc thanh vũ sắc mặt biến đổi bước chân thoáng dừng lại ngẩng đầu nhìn lên dưới chân bỗng nhiên có chút đụn ra ở đối diện cư nhiên cũng lăn ra một viên giống nhau như đúc thạch cầu đem phía trước thông đạo hoàn toàn phá hỏng kẹp theo mánh liệt xuống tới lại về phía sau xem Mặt khác một viên thạch cầu cũng chính lôi đình vạn quân mà lăn lại đây. Lạc thanh vũ cương ở tại chỗ, trước sau đường lui đều bị phá hỏng. Này trời cao không đường, xuống đất không cửa, chẳng lẽ nàng xuyên qua lại đây, chính là chạy đến nơi đây làm bánh nhân thị tử. 278 chương 278 mạo hiểm một màn. Nàng theo bản năng mà ôm chặt trong lòng ngực tiểu hồ ly, khỏe môi lộ ra một kia cười khổ, kiếp trước nàng ôm hạ hướng vãn mà chết này thế lại là cùng một đầu hồ ly nghiền ở bên nhau ngươi chung có ta ta chung có ngươi bên trái đạo thứ ba môn một thanh âm bỗng nhiên tự trên người nàng vang lên thanh âm giòn sinh bạo đậu giống nhau theo thanh âm một cái kim hoàng mao đoàn tử trên người nàng nhảy ra tới kim quang trận lóe hướng về bên trái đạo thứ ba cửa đá thẳng thoáng qua đi bảo châu vật nhỏ này khi nào chạy đến trên người nàng tới lạc thanh vũ tuy rằng trong lòng có chút buồn bực Nhưng lúc này lại không phải truy cứu này đó thời điểm, nàng thân hình trận lóe cũng hướng bên trái cửa đá nhào tới. Bảo Châu ở nơi đó một nhảy một nhảy, móng nuốt nhỏ liều mạng cào cửa đá thượng một đạo khe lõm. Lạc thanh vũ túng đến trước mặt, vừa thấy kia khe lõm liền biết là chuyện như thế nào, không nghĩ tới này ưng nhân xảo huyệt trùng cư nhiên sẽ có cơ quan môn. Bất quá như vậy cơ quan đối lạc thanh vũ tới nói chính là tiểu nhi khoa, nàng tùy tay lấy ra trên tóc một cây trâm cải khe lon trong vòng tả hữu quái khách một tiếng vang nhỏ cửa đá chậm rãi mở ra cửa đá vừa mới mở ra một đạo khe hở hai sườn kia lăn lộn cự thạch cầu đã ly lạc thanh vũ không đủ mời trượng. lạc thanh vũ cấp ra một thân hãn y đi theo cửa đá mở ra tốc độ chỉ sợ chờ cự thạch cầu đi vào trước mặt kia nói cứu mạng kẹt cửa cũng không đủ để có thể thông qua một người mắt thấy thạch cầu thái sơn áp đỉnh liền phải lăn đến trước mắt lạc thanh vũ không kịp nghĩ lại đem trong lòng ngực tiểu hồ ly bá về phía kẹt cửa chung một ném tiểu hồ ly thân mình tinh xảo lăn long lóc liền lăn tiến vào bên trong cánh cửa nếu có thể sống cái tiếp theo nàng cần gì phải lôi kéo tiểu hồ ly trốn cùng có thể sống một cái là một cái soát một đạo bạch quang bỗng nhiên tự bên trong cánh cửa phát ra ở không trung một phân thành hai phân biệt đánh về phía kia hai viên điên cuồng lăn lộn cự thạch cầu Phúc. Phúc. hai tiếng kia hai viên cự thạch sinh như là đụng phải cái gì lưới, ở nơi đó ngạnh sinh sinh ngừng lại một chút. kia cuồng liệt cơn lốc làm lạc thanh vũ trên người ưng nhân ra giống con bướm vỡ ra, lông chim tứ tán. Cũng cơ hồ cùng lúc này, kia hai phiến cửa đá rốt cuộc mở ra một cái không đủ một thước khoan khe hở. Lạc thanh vũ chính mình sẽ không bỏ qua này duy nhất đường sống, một bên thân, ở cửa đá khe hở chung ngạnh ngạnh mà tễ đi vào. Nàng thân mình vừa mới xâm nhập cửa đá cả hai viên thạch cầu cũng rốt cuộc đánh vỡ từng người cái chán, ầm ầm ầm lấy lôi đình vạn quân lực lượng va chạm ở bên nhau, phanh, vang lớn kinh thiên động địa, chấn đến toàn bộ hốc cây run thành một đoàn. lạc thanh vũ vừa mới xâm nhập cửa đá, bị kia chấn động lực lượng chấn một cái lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất. trong thay như là có một ngàn chỉ tiểu ong mật cùng nhau bay lộn, ong ong vang nàng đầu phát trướng, trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen nhất thời cái gì cũng thấy không rõ thật vất vả chờ kia một trận choáng váng qua đi nàng cấp mở to mắt chợt thấy trước mắt một trận trâu quang bảo khí loá mắt thứ nàng theo bản năng nhắm mắt lại tính một chút thần mới lại mở nàng một đôi con ngươi bỗng nhiên trận to một mặt kinh ngạc bay vào đáy mắt đây là một gian thực to rộng hốc cây trong động lung tung rối loạn bày biện vô số bàn đá mà ở mỗi một đạo trên bàn đá mỗi một mặt trên tường đều xây đủ loại bảo bối 279 chương 279 mạo hiểm một màn. Có hàn quang lấp lánh đao thương kiếm kích, cũng có bảo quang lấp lánh kim châu ngọc khí. Cùng với một ít cổ cổ quái quái, tiêu không thượng danh mục một ít đồ vật, có bảo quang lập lòe, thụy khí thiên điều, có nhan sắc phát ám phát trường, nhìn qua thực không chớp mắt. Hay là, đây là những cái đó ưng nhân tàng bảo động, Nàng nhờ họa được phúc, thành ạ lì bầy bạ. Nàng lắc lắc đầu, đứng lên. Liếc mắt một cái nhìn đến tiểu hồ ly ghé vào nơi đó nhọn nhọn hồ ly khỏe miệng có một sợi tơ máu chảy ra. Nàng trong lòng đột nhiên chầm xuống, vừa rồi kia nói ngăn lại lăn thạch bạch quang không cần phải nói là tiểu hồ ly phát ra tới. kia hai viên thạch cầu lăn lộn lực lượng thêm lên chừng và tấn, không nghĩ tới nó suy yếu thành như vậy bộ dáng còn có lớn như vậy dũng mãnh phi thường. Nàng tiến lên cấp đem tiểu hồ ly bế lên tới, têu nó hai tiếng, tiểu hồ ly nhắm chặt con ngươi không núp ních Đã ngất xỉu đi. Người này ngất xỉu đi có biện pháp cấp cứu. Này hồ ly ngất xỉu đi nên như thế nào cấp cứu. Lạc thanh vũ có chút rồi dám mà nhìn trong lòng ngực tiểu hồ ly. Nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Không cần phải xen vào nó. Cửu vĩ hồ không phải dễ dàng như vậy quả rớt. Ngủ đông là nó tốt nhất khôi phục phương thức. Bảo châu ôm nó cái kêu hoàng kim đuôi to. nhảy đến một cái bàn đá thượng thản nhiên mở miệng. Lạc Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn tiểu gia hỏa kia liếc mắt một cái, cái này ngươi cũng biết. Đương nhiên, ta chính là mộng Lan Đại Lục đỉnh đỉnh đại danh vạn sự thông, thế gian này sự không có ta không biết. Bảo Châu kiêu ngạo mà đỉnh đỉnh ngực, hai chỉ chi trước méo eo, nhìn qua thần khí phi thường. Nó một đôi hồng bảo thạch đôi mắt nhanh như chớp chuyển động, nhìn nhìn Lạc Thanh Vũ, không nghĩ tới ngươi một nhân loại cư nhiên hiểu thú ngữ, không đơn giản. Lạc thanh vũ lại vô tâm tình cùng nó vô nghĩa, nơi này nhưng có xuất khẩu. Nàng tuy rằng may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng những cái đó ưng nhân khẳng định sẽ không như vậy buông tha nàng, hẳn là thực mau liền tìm đến nơi đây tới. Lại bị chúng nó lấp kín, kia nàng có thể chạy ra sinh thiên cơ hội vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có kia một cái. Bảo Châu một con chi trước chỉ chỉ cửa phương hướng. Lạc thanh vũ hát tuyến. Cái kia cửa lúc này đã bị kia hai viên thật lớn thạch cầu đổ cái kín mít, căn bản ra không được. Chẳng lẽ liền chờ ở nơi này, làm những cái đó ưng nhân dịch khai thạch cầu sau lại cái bắt bà bà trong giọt. Lạc thanh vũ bắt đầu ôm tiểu hồ ly tại đây gian hốc cây khắp nơi chuyển động. Không cần truyền lạc, ta nói không lộ liền không lộ. Ta đã ở bên trong này bị đóng đã hơn một năm, nếu có được ra, ta sớm chạy. Bảo Châu một đôi mắt đỏ đi theo nàng chuyển động nhịn không được bắt nàng nước lạnh ngươi không phải bị trang ở cái kia hộp sao như thế nào lại nói bị nhốt ở nơi này lạc thanh vũ một bên cẩn thận xem xét hốc cây vách tường tìm kiếm khả năng đường ra một bên cùng nó nói chuyện thím ta ngày thường là bị nhốt ở nơi này chỉ có kia điệu đại vương muốn tìm ta tầm bảo hoặc là giám định bảo vật thời điểm mới dùng cái kia hộp đem ta trang đi bảo châu ngữ khi căm giận nó thực biến thái xem ra nó đối bị trang hộp rất có chút bất mãn người sẽ tầm bảo con sẽ giám định bảo vật lạc thanh vũ kinh ngạc nhìn kia vật nhỏ liếc mắt một cái đảo không nghĩ tới nó có như vậy bản lĩnh đương nhiên ta chính là trên đời này tuyệt vô cận hữu hoàng kim bảo thú không có gì bảo vật có thể chạy thoát ta đôi mắt bảo châu đôi to giống người cánh tay giống nhau lung lay nhoáng lên nhìn qua kiêu ngạo tự hào thực hoàng kim bảo thú tên này đảo cũng danh xứng với thực nó chính mình tựa như cái hoàng kim cầu dường như 280 chương 280 sinh tồn nói như vậy ngươi hiện tại là này đàn ưng nhân tầm bảo dò xét khí. tiểu hồ ly trên người có cái gì hồ linh châu cũng là ngươi phát hiện lạc thanh vũ bất thiện ngắm kia vật nhỏ liếc mắt một cái tiểu hồ ly vì nàng chưa thương thời điểm rõ ràng đã làm rất nhiều phòng hộ theo đạo lý nói không nên có cái gì bảo quang sẽ lộ ra tới Càng không nên bị bên ngoài những cái đó điều nhân phát hiện. Chẳng lẽ, tất cả đều là vật nhỏ này công lao? Bảo Châu tuy rằng không hiểu cái gì là do xét khí, nhưng đại thể ý tứ vẫn là có thể nghe hiểu. Xem lạc thanh vũ kia lạnh lạnh thoáng nhìn, làm nó rụt co rụt lại, khí thế nhỏ đi xuống, ta, ta chỉ là nhìn đến cái kia phương hương có kiểu vĩ hồ hơi thở, cho nên mới làm điều đại vương mang binh đi. Ta cho rằng lấy cửu vĩ hồ bản lĩnh tất nhiên có thể làm này đó điều nhân có đi mà không có về. Không nghĩ tới chúng nó thật còn liền đem nó bắt tới. Không thể tưởng được à không thể tưởng được bảo châu dung đùi đắc ý mà thở dài. Lạc thanh vũ. Nguyên lai là vật nhỏ này kế mượn đau giết người. Nàng bất thiện ngắm tiểu gia hỏa kia liếc mắt một cái. Nguyên lai nàng ở trong khách sạn gặp nạn. Ở chỗ này cửu tử nhất sinh đều là tiểu gia hỏa này công lao. Hừ. Cửu vĩ hồ tính cách chính là có thù hán tất báo, tiểu gia hỏa, chờ tiểu hồ ly tỉnh lại nếu làm nó đã biết hết thệ là ngươi đảo quỷ, chỉ sợ ngươi này một cái mạng nhỏ. Bảo châu thân mình run lên, tiểu tâm mà nhìn nhìn lạc thanh vũ trong lòng ngực tiểu hồ ly, ngươi, ngươi sẽ không đối nó nói đúng không? Nô, no, này muốn xem biểu hiện của ngươi. Lạc thanh vũ lại liếc nó liếc mắt một cái, trong lòng vừa động, tiểu gia hỏa này nếu sẽ tầm bảo thức bảo, nếu thu phục nó. Về sau gì sầu phát không được tài? Quả thực chính là một cái hoạt động trậu châu đáo A. Bảo châu ôm ôm đầu, như là thực phát sầu bộ dáng. Lạc thanh vũ trong miệng nói chuyện, thủ hạ kỳ thật cũng không nhàng dối, thỉnh thoảng lấy ra đồ vật ở thụ trên vách go go đánh đánh, ngẫu nhiên lật xem trên bàn những cái đó bảo vật. Bảo châu vì lấy được nàng niềm vui, ở bên cạnh nẻ nhót, nhìn đến nàng cầm lấy cái gì bảo vật, lập tức liền ở bên cạnh giải thích bảo vật công dụng cùng ngọn nguồn. Đảo làm lạc thanh vũ dài quá không ít kiến thức. Bốn vách tường nàng đều tinh tế xem xét qua, quả nhiên không có gì cơ quan ám đạo. Này gian hốc cây liền bên ngoài kia một cánh cửa. Chẳng lẽ nàng thật sự trốn ở chỗ này mặt chờ những cái đó ưng nhân tới bắt bà bà trong rọ Không. Thúc thủ chịu trói không phải nàng tính cách. Vô luận như thế nào nàng cũng muốn lại bác thượng một bác. Thật sự không được nàng liền tại đây thụ trên vách đảo cái đại động đi ra ngoài. Nàng vừa rồi đánh kia một hồi, nghe ra phía đông thụ vách tường giống như mỏng một ít, nói không chừng nàng có thể trực tiếp xuyên thấu thụ thân, chạy ra cái này khổng lồ vô cùng ưng nhân hang hổ. Nàng móc ra trong lòng ngực thanh đoạn kiếm này, thanh kiếm này chém sắc như chém bùn, phách thụ hẳn là không thành vấn đề đi. Di, nữ nhi mi, không nghĩ tới ngươi đảo có loại này bảo vật. Bảo châu một đôi tiểu mắt đỏ ở lạc thanh vũ trên đoạn kiếm liếc mắt một cái, thuận miệng nói ra tên. Nô. Xem ra vật nhỏ này thật sự có điểm môn đạo, trôi này đoạn kiếm sắc thật là kêu nữ nhi mi, lúc trước vân ẩn liên nguyệt đem trôi này đoạn kiếm đưa cho nàng khi đã từng đã nói với tên. Vật nhỏ, xem ra ngươi phương diện này tri thức thừa quên bác ca, ngươi từ nơi nào học được. Lạc thanh vũ thuận miệng hỏi nó. Ừ, chúng ta hoàng kim bảo thú trời sinh thức bảo, không cần học. Bảo châu kiêu ngạo chóp mũi mau ngưỡng tới rồi bầu trời. Vựng. Nguyên lai chúng nó mới là chính tông thiên bầm A. Không giống nàng, chỉ là xả như vậy một mặt đại kỳ, lừa gạt một chút những cái đó không tương quan người không liên quan. 281 chương 281 sinh tồn. Lạc thanh vũ hướng nó dựng một chút ngón tay cái, vật nhỏ, ngươi giỏi quá. Trong lòng chính thức suy xét đem tiểu gia hỏa này thu phục khả năng tính. Bảo Châu bị khen thật sự sảng khoái, tinh thần phân chấn, ở lạc thanh vũ bên người nhảy nhót tiếp tục khoe khoang. Ngươi này đoạn kiếm tuy rằng cũng coi như là cái bảo vợ, nhưng là không kịp trôi này đao. Trôi này kiếm mới là chân chính bảo vợ, không, là thần vợ. Bảo Châu một con tiểu chân chức chỉ hướng trên tường treo một thanh loan đao, kia chính là năm đó vạn linh quốc đại tư tế sử dụng. Mặt trên có đại tư tế thêm vào linh lực, năm đó không biết chém giết nhiều ít yêu ma, Đại tư tế sử dụng quá. Linh lực. Nô, no, đã lâu không nghe thấy cái này danh từ. Nàng cho rằng cái này thần kỳ đại lục chỉ có niệm lực, không nghĩ tới cũng có linh lực vừa nói. Như vậy cách nói làm nàng lần cảm thân thiết, không nói hai lời liền đi trích trôi này loan đao. Trôi này loan đao bị trang ở một cái bộ dáng cổ quái túi da trùng, kia túi da nhìn qua cũ xưa bất ham, cực không trước mắt, ẩn ẩn có thể nhìn ra bên trong đao hình dạng, như không phải bảo châu ở bên cạnh đề điểm. Lạc Thanh Vũ tuyệt đối sẽ không tại đây một đống châu quang bảo khí trung chú ý như vậy một cái đồ vật. Uy, không được lộn xộn. Mặt trên linh lực quá cường, phàm nhân khống chế không được. Bảo Châu ở bên cạnh kêu to, nhưng nó cuối cùng một câu không nói xong, liền bỗng nhiên sững sờ ở nơi đó. Lạc Thanh Vũ tựa như ở trên tất lấy sắt dao đao, thực nhẹ nhàng mà liền ở cái kia túi trung tướng trôi này đao đảo ra tới. Bảo Châu ngây người, nàng, nàng cái này phạm nhân cư nhiên năng động đại tư tế đồ vật phải biết rằng trôi này đào theo đại tư tế ngàn năm sớm đã coi linh tính đã có nhận chủ bản lĩnh trừ bỏ năm đó đại tư tế người khác căn bản vô pháp tới gần nó đại tư tế qua đời sau đồ vật của hắn cũng bị phong ấn trôi này đạo như không phải phong ấn ở cái kia khóa linh trong túi này đó hưng nhân cũng căn bản trộm không tới tuy rằng trộm tới nhưng không có một cái ưng nhân có thể đem trôi này đao tự bên trong lấy ra bởi vì một khi mở ra khóa linh túi trôi này đao liền sẽ tự động ra khỏi vỏ chém giết hết thể tới gần nó vật còn sống lại không nghĩ rằng lạc thanh vũ mở ra khóa linh túi sau trôi này đao thế nhưng một kia phản ứng cũng không có như cũ ở vỏ đao bên trong nhìn qua bình thường bình thường thực chẳng lẽ bảo đao bị đánh cháo vẫn là nói ở chỗ này bị phong ấn lâu lắm Bảo đao cũng tịch mịch như tuyết tử khí trầm trầm bảo châu mở to cái miệng nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm trôi này đao đỏ rực trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc lạc thanh vũ lại không thèm để ý bảo châu thân sắc, nàng túi đầu nhìn nhìn trôi này đao đao hình cong thành hình bán nguyệt trạng bên ngoài vỏ đao như là cá xấu da xám xịt trôi đao cũng không biết là cái gì làm thành nhan sắc có chút đỏ sởm mặt trên còn được khảm một viên đá quý màu đỏ Trôi này đao duy nhất lượng điểm chính là khối bảo thạch này, cố tình mặt trên như là mông trần, cũng sám xịt. Như vậy một thanh sám xịt đao, nhưng thật sự không giống như là cái gì bảo đao đâu. Lạc thanh vũ âm thầm chửi thầm. Không biết lưỡi dao như thế nào. Nhưng đừng gì sắt thành một cái tàn thiết phiến. Nàng nắm lấy trôi đao, bá mà một tiếng đem kia đao rút ra. Có đạm hồng quăng mang trận lóe, nhưng ngay sau đó lại ám ám. Lạc thanh vũ rốt cuộc thấy rõ trôi này đào chỉnh thể bộ dáng, không khỏi ngây người ngẩn ngơ. Trong đầu nhảy ra bốn chữ, trăng tròn luôn đao. Thân đao cong cong, đầu đôi cơ hồ liền ở bên nhau, giống một vòng đem mãn không đầy trăng tròn. Lưỡi đao thiên màu đỏ sậm, mặt trên cũng không biết là sinh gì sắt vẫn là như thế nào, nhìn qua có chút bất bình. Không giống mặt khác binh khí như vậy bóng loáng như nước. 282 chương 282 quỷ dị đao.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 Nghe nói ban đầu là Phong ở vạn linh quốc quốc khố nội, cũng có mấy trăm năm đi Bảo Châu trong giọng nói có chút không xác định. Kia chuôi này đao nguyên chủ nhân đã chết đã bao nhiêu năm. Lạc thanh vũ đúng đúng lưới đao, lưới đao phát ra ong ong tiếng vang, ở mặt trên rơi xuống một ít đỏ sầm mặt mạc, như là dì sát. Hơn một ngàn năm đi. trách không được dì sát. Hơn một ngàn năm trước đồ vật không có hoàn toàn lạn rất liền tính thực nghệ tình, còn có thể trông cậy vào nó sắp bén. Lạc thanh vũ tùy tay đem chôi này đao đặt ở trên bàn, một lần nữa rút ra bản thân thanh đoạn kiếm này, chém đầu gỗ nói, vẫn là dùng nó phương tiện chút. Nàng vừa mới đi rồi hai bước, phía sau bỗng nhiên ong mà một vang, một đoàn hồng quang bỗng nhiên thẳng đến nàng mà đến. Nàng hoảng sợ, theo bản năng dùng trong tay đoạn kiếm đi cách đường. Xích! Mà một thanh âm vang lên, đoạn kiếm thế nhưng từ giữa chém làm hai đoạn. Nàng khiếp sợ lúc này mới thấy rõ kia đoàn hồng quang cư nhiên là trôi này dỉ sắt trăng tròn loan đao ở không người thao tác dưới tình huống nó cư nhiên chính mình bay lên cũng liền ở lạc thành vũ ngây người công phu trôi này loan đao lại tự động bay đi ra ngoài ở hốc cây nội bao quanh quay nhanh hốc cây nội rối tinh rối mù một trận loạn hưởng kim thiết vang lên không ngừng bên tai hốc cây nội sở hữu binh khí đều bị trôi này loan đao chặn ngang chặt đứt vượng này loan đao thành tinh Điên cuồng. Lạc thanh vũ một phen bế lên tiểu hồ ly, vội vội lui ra phía sau hai bước, cầm trong tay nửa thanh đoạn kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bảo châu cũng e sợ cho chính mình sẽ bị ương cập cá trong chậu, vẫn luôn tránh ở lạc thanh vũ phía sau kêu to, này bảo đao điên rồi. Lạc thanh vũ đấy lòng có chút bi thôi. Ni muội, sẽ không như vậy điểm bối đi. Bên ngoài cường địch hoàn hầu, bên trong một thanh phá đao nổi điên. Thật không nghĩ tới trôi này không chớp mắt gì sắt thiết phiến cư nhiên sẽ có như vậy bản lĩnh. Chính mình trôi này nữ nhi mi ban đầu chỉ có chặt đứt khác đao kiếm phân, hiện tại lại bị chặn ngang chém. Thiết đậu hủ cũng không nhẹ nhàng như vậy. Vèo. Trôi này loan đao đem trong động sở hữu binh khí đều cắt thành sắt vụn đồng nát sau, lại tự động bay trở về, ở lạc thanh vũ trước mặt ngừng lại một chút, về phía trước một hướng. Lạc thanh vũ theo bản năng dùng kia nửa thanh đoạn kiếm đón đỡ lại là xích mà một thanh âm văng lên, kia nửa thanh đoản kiếm cũng bị từ hệ dễ tước đoạn, lạc thanh vũ trong tay chỉ còn lại có một đoạn chuôi kiếm, lạc thanh vũ cấp về phía sau lui, kia loan đao lại không ép sát, lại ở không trung ngừng lại một chút, lúc này mới chậm rãi một lần nữa dừng ở trên bàn bất động, nhìn qua lại giống một vòng phá thiết phiến, lạc thanh vũ trợn mắt há hốc mồm, trôi này đao không phải là bởi vì chính mình vừa rồi ghét bỏ nó, cố ý lộ ra nó bản lĩnh đi. Này, này cũng quá quỷ dị. Lạc thanh vũ nhìn này mãn nhà ở phá đồng loan thiết, nhìn nhìn lại nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích trang vô tội trạng loan đao, có điểm phát ngốc. Nàng thử lại đi nắm trôi này loan đao, trôi này loan đao không tiếng động mà ở trên bàn nhảy nhảy dựng. Ly lạc thanh vũ tay xa một ít, giống một cái hài tử bị phụ mẫu của chính mình ghét bỏ cáo kỉnh không để ý tới người giống nhau. Lạc thanh vũ cũng không nghĩ tới chính mình như thế nào sẽ có như vậy so sánh một chút. Hai trăm tám mươi ba chương hai trăm tám mươi ba có cốt khí bảo vật. Lạc Thanh Vũ cũng không nghĩ tới chính mình như thế nào sẽ có như vậy so sánh. một chút. Không ngừng cố gắng, lại về phía trước giò xét tìm tỏi tay. Kêu loan đao lại về phía trước nhảy nhảy dự. Bất quá, lần này nhảy khoảng cách đoạn không ít. ly lạc Thanh Vũ đầu ngón tay chỉ có một trường khoảng cách. Này đao thật đúng là một thanh có cốt khí đao, thính tình thực không nhỏ bộ dáng. Nàng hơi hơi mỉm cười. Được rồi, ta biết ngươi là một thanh thần đao, bảo đao, ngươi liền theo ta được không? Lạc thanh vũ cảm thấy chính mình quả thực chính là điên rồi, cư nhiên cùng một thanh đao nói chuyện. Bất quá thế giới này sự vật nguyên bản liền không thể theo lẽ thường tới suy đoán, thần tiên, tinh quái, mỗi hạng nhất đều vượt qua nàng ban đầu sở nhận thức sự vật ở ngoài. Nàng lại đi sở nhược điểm đao trôi đao. Trôi này loan đao rồi lại về phía trước nhảy một nhảy, lần này nhảy qua trực tiếp từ trên bàn nhảy tới rồi trên mặt đất. Nhưng nó một trắng đất, lập tức lại nhảy trở về trên bàn, ly lạc thanh vũ tay không đủ nửa thước. Lạc thanh vũ, nàng bất động thanh sắc mà chuyển qua thân hỏi Bảo Châu, này trong động còn có nào kiện binh khí lợi hại chút. Bảo Châu theo bản năng mà một lóng tay góc tường, nơi đó nằm một thanh đoạn kiếm, trôi này long nguyên kiếm cũng rất lợi hại. Chỉ tiếc bị loan đao cấp thức chặt đức, chỉ còn lại có một đoạn, Lạc thanh vũ tiến lên nhặt lên tới. Nô, tuy rằng chỉ còn lại có nửa thanh tàn kiếm, nhưng này nửa thanh cũng so nàng đã từng trôi này nữ nhi mi muốn trứng chút. Phiếm thanh minh minh quang. Chính là nó. Lạc thanh vũ đem nó nắm ở trong tay, hướng sớm đã tuyển tốt góc tường đi đến. Nàng muốn chạy nhanh trước đảo ra cái sinh tồn thông đạo tới. Trôi này tàn kiếm chất lượng sắc thật không tồi. Lạc thanh vũ dùng nó phách tước thụ vách tường đảo cũng không cần phí rất lớn sức lực. Hốc cây ngoại ẩn ẩn hình như có ồn ào tiếng động, tựa hồ những cái đó ưng nhân đang suy nghĩ pháp đem kia hai cái thạch cầu lộng đi. Không thể lại trì hoãn. Một khi những cái đó ưng nhân không ở thạch cầu phía dưới phát hiện nàng, khẳng định thực dễ dàng liền phỏng đoán đến nàng là trốn đến cái này hốc cây bên trong, nàng đến sấn chúng nó đã đến phía trước đảo cái động đi ra ngoài. Phía sau lại truyền đến ong ong tiếng vang, lạc thanh vũ thoáng nhìn mắt. Thấy trôi này loan đao không biết khi nào thế nhưng đi tới chính mình phía sau, nửa dựng ở không trung long long vang lên. Lạc thanh vũ giờ phút này lại vô tâm lại ly nó, tay đế vội càng mau Nàng kiếp trước là đặc công, tự nhiên học quá giã ngoại sinh tồn, biết như thế nào đảo động nhanh nhất, một lát công phu, đã đảo đến một thước bao sâu. Mà bên ngoài thanh âm càng ngày càng ồn ào, rốt cuộc, kêu cục thạch cầu lăn lộn thanh lại lần nữa vang lên, lần này lại là lăn hướng về phía nơi xa. Không tốt. Chúng nó lăn đi rồi thạch cầu, chỉ sợ lập tức liền sẽ tới nơi này. Mà nàng nếu muốn đảo động đến bên ngoài, ít nhất còn muốn đảo bốn thứ thâm. Chỉ sợ thật sự không còn kịp rồi. Vèo. Hồng quang trận lóe, trôi này loan đao lại vọt tới lạc thanh vũ trước người. Hoành một cắt, lạc thanh vũ trốn tránh không kịp, trong tay tàn kiếm lại một lần bị nó cắt chỉ còn một đoạn trôi kiếm. Dựa. Lúc này trôi này phá đao cùng nàng nháo cái gì biến níu lạc thanh vũ cơ hồ muốn bạo tẩu còn chưa chờ nàng phát giận chôi này loan đao cư nhiên tự động chạy đến lạc thanh vũ sở cắt ra tới một trong động bay nhanh xoay tròn lên theo nó bay nhanh xoay tròn vụn gỗ bay tán loạn như mưa cái kia động đã mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng đại biến thâm lạc thanh vũ thẳng xem trợn mắt há hốc mồm này này nơi nào còn như là một thanh đao quả thực giống như là một phen mui khoan a thiết đầu gỗ so thiết đầu hủ còn nhẹ nhàng Đại vương, không có người kia thi thể, hắn không bị cục đá cắn chết. Bên ngoài truyền đến ưng nhân la hét tầm ĩ. 284 mươi 284 chạy trốn. Đại vương, không có người kia thi thể, hắn không bị cục đá cắn chết. Bên ngoài truyền đến ưng nhân la hét tầm ĩ. Đáng chết. Lục soát cho ta. Bổn vương liền không tin hắn có thể chạy đến bầu trời đi. Cái kia ưng nhân vương tức muốn hộp máu mà phân phó. Lại một lát công phu. Đại vương, tàng bảo thất như là có người đi vào. Ngay sau đó, kia cửa đá liền truyền đến cán cán mở ra thanh âm. Lạc thanh vũ ngon tay nắm chặt, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Phúc! Trôi này loan đao tựa hồ rốt cuộc chui ra cái đáy, lộ ra bên ngoài nhất tuyến thiên quang. Rốt cuộc đả thông một cái sinh tồn thông đạo. Trôi này loan đao quả nhiên bản lĩnh, sở đánh ra tới thông đạo cũng tròn tròn, giống một vòng ánh trăng. Lạc thanh vũ ánh mắt sáng lên cơ hồ là không cần nghĩ ngợi một thấp người tự kia lỗ trống ngoại chui thẳng đi ra ngoài nàng chạy hương nhân binh rốt cuộc mở ra cửa đá bước vào hốc cây trong vòng liếc mắt một cái thấy được cái kia tân chui ra tới thấp bé lỗ trống chỉ vào kêu to hương nhân vương mặt trầm như nước nó nhìn lướt qua giống như bão cuồng phong quá cảnh tàng bạo thất trên mặt hiện ra bạo nộ chi sắc cho ta truy liền tính chạy ra cái này hốc cây lại như thế nào nay nhất chỉnh phiến rừng rậm đều là chúng nó ưng nhân địa bàn người kia đơn thương độc mã nó cũng không tin nàng có thể thoát được quá này cơ hồ thượng vạn chỉ ương binh đổi bắt nó một tiếng gào thét tiếng huýt gió dài lâu thế lương đúng là hạ đạt một cái toàn xào xuất động mệnh lệ lạc thanh vũ chui ra cái kia hốc cây mới phát hiện nàng vị trí vị trí đúng là này cây siêu cấp vô địch bá vương thụ trên thân cây trên dưới đều thẳng tắp mặt trên là khổng lồ vô cùng tán cây phía dưới còn lại là liếc mắt một cái vọng không đến đế vực sâu. May mắn này đại thụ vỏ cây cực kỳ thô giáp, nàng lại khinh công vô cùng, liền như vậy nghiêng đứng ở mặt trên, đảo cũng sẽ không ngã xuống. Giờ phút này ánh mặt trời đã đại lượng, tự kia rậm rạp tán cây gian tiết hạ điểm điểm ánh nắng đốm, làm chung quanh không hề như vậy đen kịt. Nàng la từ phía trên tới, tự nhiên còn tưởng theo đường cũ đào tẩu, thân hình cùng nhau liền phải hướng về phía trước phi túng, xuống phía dưới. Trong lòng ngực vẫn luôn hôn mê tiểu hồ ly không biết khi nào mở mắt, hộp ra như vậy hai chữ. a lạc thanh vũ một đốn, xuống phía dưới. Phía dưới nàng cũng không biết có chút thứ gì. Tình huống không rõ. Xuống phía dưới, mau Tiểu hồ ly lại hộp ra ba chữ, lần này thanh âm cơ hồ có thể xưng được với nghiêm khắc. Có lẽ này tiểu hồ ly biết nơi này địa hình. Hào đi, nghe nó, xuống phía dưới. Lạc thanh vũ phi thân xuống phía dưới mà đi. Phát lạp lạp. Mặt trên đống nhiên truyền đến vô số cánh trụ động tiếng vang, chung quanh cảnh trí tối sầm, cái gì cũng nhìn không thấy. Tay áo trung truyền đến bảo châu tiếng kêu mau, mau. Những cái đó điểu nhân đuổi theo ra tới. Cháy mau, cháy mau. Thiết, không cần nó kêu Lạc thanh vũ cũng biết những cái đó ưng nhân binh đuổi theo ra tới. Cựu vĩ hồ ở trên người nàng, bắt sống. Ở cánh vũ vỗ trung truyền đến ưng nhân vương hô quát. Lạc thanh vũ ánh mắt hơi hơi chật lóe kia điểu nhân muốn bắt sống, khẳng định sẽ không hướng trên người nàng tạp những cái đó tiểu sơn dường như cục đá. Chỉ cần chúng nó không tạp cục đá, nàng liền còn có phiên bản sinh tồn cơ hội. Nàng ở trên thân cây chạy lại mau cũng so ra kém này đó ưng nhân phi mau nháy mắt công phu, đã có mười mấy ưng nhân bình đuổi theo nàng. Vô số chỉ ô thanh vốt sát hướng trên người nàng trảo lại đây tường đỏ quang mang đống nhiên tự lạc thanh vũ trong tay nhấp nhoáng, thế tới như điện, ở những cái đó điểu trảo thượng một lượt mà qua. Ti, ti, ti. Vài tiếng thẳng minh, những cái đó điểu nhân móng vuốt đã bị động tác nhất trí tức đi xuống. 285 chương 285 người lạ của ta. Ti, ti, ti. Vài tiếng thẳng minh, những cái đó điểu nhân móng vuốt đã bị động tác nhất trí tức đi xuống. Những cái đó điểu nhân đau đến một chương xấu xí mặt trắng bệnh, ở không chung một cái quay cuồng ngã xuống. Không nghĩ tới này trăng tròn loan đau lợi hại như vậy. Nàng dùng trôi này nữ nhi mi tức những cái đó điểu trảo thời điểm, thượng có chút cố hết sức, mỗi lần ra tay chỉ có thể tức đi một cái điểu trảo. Một thanh này nàng chỉ là như vậy nhẹ nhàng vung lên, liền có mười mấy chỉ điểu móng nuốt rơi xuống đất, thật sự là rất có cảm giác thanh kiểu quả nhiên không hổ là thần binh lưới dao sắc bén này vinh váo cũng có vinh váo tiền vốn lạc thanh vũ mắt lẽ thoáng nhìn trong tay trôi này đao trôi này đao uống huyết nhan sắc tựa hồ lại tươi sáng một chút ở nàng trong tay ầm ầm vang lên tựa hồ loại này rết chóc làm nó có chút hưng phấn nó nguyên chủ nhân không phải đại tư tế sao như thế nào như vậy khát huyết đây là tiên đao vẫn là ma đao lúc này tự nhiên không phải truy cứu cái này thời điểm Này đó ưng nhân không biết tiếp cái gì gặp quỷ mệnh lệnh dũng manh không sợ chết, từng đợt hướng nàng trước người tấn công. Lạc thanh vũ vo công lại cao, khinh công lại hảo, ở ưng nhân người như vậy hải chiến thuật hạ, cũng rất có chút ăn không tiêu. Không lớn một hồi, nàng trên người lại lần nữa cheo màu. Trên người chảy ra máu tươi nhiễm hồng trong lòng ngực tiểu hồ ly gia lông. Tuy rằng là tại đây loại nguy cấp dưới tình huống, lạc thanh vũ trước sau dùng một bàn tay ôm chặt tiểu hồ ly. Không chịu đem nó ném xuống. Chúng nó mục tiêu là ta, buông ta ra. Trong lòng ngực tiểu hồ ly bỗng nhiên mở miệng. Nàng như vậy ôm nó chẳng nhưng không có phương tiện động thủ. Hơn nữa vinh viễn cũng ném không ra này đó hung tàn đương yêu. Không nghĩ tới này chỉ xú thí mà lại độc miệng tiểu hồ ly còn có như vậy quên mình vì người giấc ngộ. Hừ, ta hiện tại ném ngươi lúc trước liền sẽ không chạy tới. Lạc thanh vũ hừ một tiếng. Tiểu hồ ly trong mắt có quang mang ẩn ẩn lưu động. Ngươi ném ra ta có lẽ còn có một đường chạy trốn hy vọng. Cái kia điểu nhân nhất thời không làm gì được ta. Câm miệng. Nhất thời không làm gì được không phải là cả đời không làm gì được. Ngươi là của ta. Như thế nào có thể tùy tiện làm kia chỉ tặc điểu ta cần ta cứ lấy. Lạc thanh vũ một bên theo đại thụ xuống phía dưới chạy vội. Một bên dùng loan đao cách đương những cái đó liều mạng lao xuống ưng nhân. Một bên cùng tiểu hồ ly đấu võ mồm. Ta là của ngươi tiểu hồ ly trong mắt hiện lên một mạt buồn cười quan mang tiểu nha đầu ta nhớ kỹ ngươi những lời này nhớ kỹ tốt nhất hắc hắc tốt nhất còn phải làm đến lạc thanh vũ thuận miệng trêu chọc uy tiểu hồ ly phía dưới có cái gì có phải hay không có ẩn thân địa phương lạc thanh vũ lại tùy tay tước đi một con lưng yêu cánh do hỏi không biết tiểu hồ ly trả lời thực ngắn gọn cũng thực làm người phát điên Lạc thanh vũ ôm nó cánh tay khẩn căng thẳng, từ giang phùng nhảy ra mấy chữ, vậy ngươi còn làm ta xuống phía dưới chạy. Mặt trên châm cây keo độc tính cực đại, trừng nắn mẫu, ngươi không thông qua. Tiểu hồ ly trả lời thong thả ung dung. Kia vạn nhất phía dưới có lợi hại hơn thực vật đâu. Hoặc là khắp nơi đều có cái gì gặp quỷ châm cây keo đâu. Lạc thanh vũ cùng nó tranh cãi. Kia, chỉ có thể nói ngươi quá xui xẻo. Nhận mệnh đi. Tiểu hồ ly đóng đôi mắt. Nhi muội, nàng mới sẽ không nhận mệnh. Nàng nếu nhận mệnh chỉ sợ liền sống không đến hiện tại. Nay nói vực sâu toàn bộ đều bị kia viên vô cùng lớn vô cùng thụ bao phủ trụ, càng xuống phía dưới chạy càng hắc, may mắn lạc thanh vũ đêm coi bản lĩnh không tồi, không đến mức chạy thiên ngã xuống đi. Phía dưới nhân loại kia nghe, chỉ cần ngươi có thể bung ra kia chỉ hồ ly, bổn vương tạm tha ngươi một mạng. 286 chương 286 ngươi là của ta. Này nói vượt sâu toàn bộ đều bị kia viên vô cùng lớn vô cùng thụ bao phủ trụ, càng xuống phía dưới chạy càng hắc, may mắn là thanh vũ đêm coi bản lĩnh không tồi, không đến mức chạy thiên ngã xuống đi. Phía dưới nhân loại kia nghe, chỉ cần ngươi có thể bông ra kia chỉ hồ ly, bổn vương tạm tha ngươi một mạng. Mặt trên bỗng nhiên truyền đến kia chỉ ưng vương quát trói thai. Mặt trên cái kia điểu đại vương nghe, ngươi tự mình xuống dưới tắc muốn, bổn cô nương có lẽ có thể đưa ngươi này chỉ hồ ly. Lạc Thanh Vũ cũng dương giọng hô lớn. Kia chỉ ương vương tuy rằng lợi hại, nhưng sợ chết thực, luôn luôn không dễ dàng xuất đầu. Ở cái kia hốc cây thời điểm, lại bị Lạc Thanh Vũ thầm tính một chút, lúc này phỏng trừng không dám xuống dưới. Mặt trên tính một tính, nhân loại đáng chết, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lạc Thanh Vũ cười to, rùa đen rút đầu điểu nhân, là ngươi đưa tới cửa cơ hội không cần. Ngươi liền nhìn ngươi này đó thuộc hạ thế ngươi chịu chết đi nang thanh âm trong sáng ở trong sơn gốc quanh quẩn các ngươi này đó đồn ốc một cái hồ ly mới có thể có mấy khẩu thịt các ngươi nhiều người như vậy liền tính có thể đem hồ ly đoạt lại đi một người liền cái thịt vụn mạt cũng phân không đến trường sinh bất lao chưa chắc có nhưng các ngươi mệnh lại là ở thật đánh thật biến mất vì một cái hư vô mục tiêu đem chính mình mệnh bồi thượng đáng giá sao lại nhìn một cái các ngươi đại vương chưa bao giờ dám tự mình ra tới đấu tranh anh dũng Chỉ cho các ngươi đi tìm cái chết, nhưng được chỗ tốt lại tất cả đều là nó một người, sách, sách, như vậy không có lời mua bán các ngươi cũng chịu làm. Nàng này một phen lời nói rất có mê hoặc kích động tính, huống chi cũng xác thật có gần thượng trăm ưng yêu chết ở lạc thanh vũ trôi này huyết hồng loan đao hạ. Những cái đó đang ở xuống phía dưới vọt mạnh liều mạng ưng binh tốc độ thả chậm không ít, không nghĩ lại làm sung phong ở phía trước, phân chỗ tốt ở phía sau ngốc mũ. Nhân loại đang chết. Mặt trên ưng vương một tiếng giận tê, bỗng nhiên thét dài một tiếng, đang ở công kích Lạc Thanh Vũ ưng nhân bỗng nhiên toàn bộ bay lên. Không tốt. Nay Tặc Điểu vương lại phải hướng hạ đầu cối say vũ. Lạc Thanh Vũ trong lòng chấn động, thân mình bỗng nhiên giống trên thân cây một dán, bắt đầu giống cái thảm lăn dường như xuống phía dưới. Ong, ong, ong. Hô, hô, hô. Theo cánh vũ thanh, vô số cối say đại cục đá đổ ập xuống nền xuống tới. Lạc Thanh Vũ tuy rằng là dán thân cây xuống phía dưới du tẩu, bị đầu trung sát suất nhỏ đi nhiều, nhưng ở như vậy dày đặc thạch trời mưa cũng là trốn cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều lần đều bị cục đá tập trung. Tiểu Hồ ly một con chân trước bỗng nhiên đáp ở Lạc Thanh Vũ huyệt kiên tỉnh, nha đầu, cùng ta niệm. Lạc Thanh Vũ chính ứng phó đại thạch đầu ứng phó chứng trọi đá, nghe được nó câu này không đầu không đuôi nói có chút phát ngốc. Niệm, niệm cái gì? Nàng chưa hoàn toàn phản ứng lại đây liền cảm giác huyệt kiên tỉnh thượng truyền đến một cổ địa lưu tia điện lưu làm nàng toàn thân một run run suýt nữa ném xuống trong tay đao mục chi linh phong chi lực bích chi duyên tiểu hồ ly bắt đầu huyền tuyên giống niệm thanh ca ni muội a nay tiểu hồ ly thiên chúa giáo ở như vậy sống chết trước mắt cũng muốn niệm thanh ca lạc thanh vũ hợp lực một trọn đánh bay thiếu chút nữa tạm đến đỉnh đầu cối say tảng đá lớn trong lòng có chút phát điên. không cần thất thần theo ta niệm Tiểu hồ ly móng vuốt lại bỏ thêm một phen sức lực. Hào đi, niệm liền niệm. Vạn nhất bị tạp chết thấy thượng đế cũng có chuyện nói. Lạc thanh vũ bắt đầu đi theo tiểu hồ ly niệm tụ. Nàng trí nhớ cực hảo, tiểu hồ ly niệm tụ một lần, nàng liền có thể toàn bộ nhớ kỹ. Nói cũng kỳ quái, chờ nàng đem này thánh ca niệm ra tới, nàng trong tay kêu huyết hồng loan đao bỗng nhiên dần dần chuyển bích lại đi cách đương những cái đó bay đến đỉnh đầu cối xây tảng đá lớn tự mình cảm giác nhẹ nhàng không ít. 287 chương 287 ngươi là của ta. nói cũng kỳ quái, chờ nàng đêm này thánh can niệm ra tới, nàng trong tay kia huyết hồng loan đao bỗng nhiên dần dần chuyển bích. lại đi cách đương những cái đó bay đến đỉnh đầu cối xây tảng đá lớn tự mình cảm giác nhẹ nhàng không ít. vừa rồi nàng đánh bay tảng đá lớn thời điểm, còn chấn hai tay tê dại, giờ phút này lại dị thường nhẹ nhàng nay còn không nói những cái đó bị nàng trong tay bích đao đánh bay tảng đá lớn như là chúng cái gì ma chú cho đen tảng đá lớn nháy mắt cũng chuyển vì màu xanh lục tiện đà vỡ thành bột mịn không nghĩ tới này huyên thuyên chú ngữ còn có như vậy tác dụng lạc thanh vũ mắt sáng rực lên lần này không cần tiểu hồ ly lại phân phó nàng nghiệm xong một lần tiếp tục nghiệm lần thứ hai tuần hoàn không thôi nàng càng niệm càng nhanh mà theo nàng thuần thục loan đao thượng bích mang càng thịnh không cần đụng tới tảng đá lớn chỉ là đao phong qua đi những cái đó tảng đá lớn liền như là bùn miết không tiếng động vỡ vụn phốc nàng dưới chân bỗng nhiên mềm lún như là dẫm lên cái gì đệm mềm tử nàng chăm vội chung xuống phía dưới vừa thấy lúc này mới phát hiện đã tới rồi đại thụ cái đáy nơi này thuần hắc một mảnh lạc thanh vũ tái hảo thị lực rốt cuộc không trang bị đêm coi nghi nàng mở to hai mắt cũng chỉ có thể thấy rõ chung quanh không đủ một trượng xa khoảng cách Dưới chân cành khô lá úa phô không biết nhiều ít tầng, dẫm lên đi mềm mại, giống bọt biển cái đệm. Thực hảo, cái này mặt quả nhiên không có kia gặp quỷ trâm cây keo. Lạc thanh vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt trên như cũ tại hạ tối say vũ. Lạc thanh vũ một bên dùng đao ngăn cản, một bên tìm kiếm có thể tránh né địa phương. Bên kia, tiểu hồ ly bỗng nhiên một lóng tay bên trái nơi nào đó, bên kia có sơn đậu. Có sơn đậu, kia thật sự là quá tốt ít nhất có thể tránh né một hồi. nàng huy đao huy cánh tay đều toàn, toàn thân trên dưới không chỗ không đau, chính mình cũng không biết bị nhiều ít thương. cái kia sơn động tối om, cũng thấy không rõ có bao nhiêu sâu. lạc thanh vũ ôm tiểu hồ ly một đầu chui vào đi, ám hắc trong sơn động có hai luồng bích ánh ánh quang mang, mỗi cái đều có trung trà lớn nhỏ. hôn mê. nơi này có manh thú. lạc thanh vũ lập tức dừng lại bước chân cảnh giác mà nhìn chằm chằm kia hai luồng bích ánh sáng ngầu mang, nàng biết đó là đại hình manh thú đôi mắt, ngoại có thạch vũ, nội có manh thú, lạc thanh vũ lại một lần nắm tay, này ông trời chơi nàng quả nhiên chơi thực biến thái, vẫn luôn làm nàng ở bên bờ sinh tử lăn lộn a lăn lộn, nàng cực lực mở to hai mắt muốn nhìn thanh đối phương toàn cảnh, nhưng trong sơn động quá hắc, nàng chỉ nhìn đến ẩn ẩn một cái khổng lồ hình dáng, đây là lão hổ. Vẫn là mặt khác cái gì manh thú Ô Đối phương một tiếng giống to Hô mà một chút Thanh phong đập vào mặt Một đoàn màu sắc rực rỡ sự việc lao thẳng tới lại đây Ni muội, Nguyên lai là một cái cự mãng Chờ lạc thanh vũ thấy do nó chân thật khuôn mặt Nó kia trương buồn máu mồm to đã đi tới phụ cận Lạc thanh vũ không dám chậm trễ Trong tay loan đao nên không vung lên Chém về phía đối phương bảy tấc Đang mà một tiếng vang lớn Lạc thanh vũ loan đao bị bắn ngược trở về, chẳng những không thương đến cái kia cự mãng, ngược lại bị chấn đắc thủ cánh tay nhức mỏi, loan đao suýt nữa rời tay. Nó nãi nãi cái chảo. Nay xu rắn rốt cuộc dài quá một chương cái gì ra a? Như vậy sắc bén loan đao cư nhiên không gây thương tổn nó. Nàng này một đao chẳng những không thương đến cự mãng thân mình, ngược lại kích phát rồi nó hung tính, lại là một tiếng quái minh, phản thân lại phát lại đây. Tôn cảo chính thức đã không có ồ từ ngày mai bắt đầu chính thức lỏa buôn kiếp sống cất chứa a đầu phiếu a cho điểm a thân nhóm có cái gì tạp cái gì đi lan lột cầu hai trăm tám mươi tám chương hai trăm tám mươi tám thu phục nàng này một đao chẳng những không thương đến cự mãng thân mình ngược lại kích phát rồi nó hung tính lại là một tiếng quái minh phản thân lại phát lại đây loại này cự mãng cái đầu tuy rằng lang kháng nhưng lại cực kỳ linh hoạt nửa người trên dỗi ra co rụt lại Dông cái thượng đủ huyền lò so giống nhau hướng về lạc thanh vũ liều mạng công kích. Này trong sơn động vốn là không tính rộng lớn, lạc thanh vũ ôm tiểu hồ ly nhảy cao phủ thấp, trốn cực kỳ chật vật. Nó cháo môn tại thân hạ mười tấc chỗ. Trong lòng ngực tiểu hồ ly lại một lần thấp thấp mở miệng, thanh âm nghe đi lên lại hư nhược rồi không ít. Sú hồ ly, không nói sớm. Lạc thanh vũ phun tảo. Nơi khác xả yếu hại đều là bảy tấc không nghĩ tới nơi này xả cư nhiên là tấc nếu đã biết đối phương cháo môn lạc thanh vũ tự nhiên sẽ không khách khí thừa dịp kia cự mãng lại một lần công lại đây khi nàng phi thân dựng lên cả người hóa thành một đạo hồng ảnh ở cự mãng mười tấc chỗ một lược mà qua trăng tròn loan đao suy mà một tiếng cắt vỡ cự mãng kia chỗ vẩy canh hôi xả huyết thẳng phun ra tới giống hạ một hồi huyết vũ lạc thanh vũ sớm đã trốn đến rất xa mắt thấy cái kia cự mãng tại chỗ thống khổ mà quay cùng một hồi liền nằm ở nơi đó bất động. Chi, chi. Trong lòng ngực bảo châu bỗng nhiên thẳng vụt ra đi, nhảy đến kia mãng xà trên đầu, vươn dao nhỏ dường như móng bước nhỏ ở nơi đó mánh bảo. Một lát công phu liền ở nơi đó bảo ra một cái huyết động, một con móng bước nhỏ vói vào đi, móc ra một cái xanh biết sự việc, giống một viên trứng bù câu lớn nhỏ, tròn xoe lóe ánh sáng nhạt. Lạc thanh vũ trong lòng vừa động, Nàng thường nghe nói những cái đó núi sâu đại trạch sắp tu luyện thành tinh quái thú trên người đều có nội đan, an có thể bằng thêm một giáp tử công lực. Chẳng lẽ cái này chính là này cự mãng nội đan? An có thể tăng thêm công lực? Bảo Châu, lấy lại đây. Lạc thanh vũ vươn tay. Nay xa là nàng lộng chết, này nội đan đương nhiên cũng nên là của nàng. Bảo Châu sừng sốt, trợ to một đôi đỏ rực đôi mắt nhìn nàng, móng nuốt nhỏ ôm kia xanh biết hạt châu bất qua tới. Chẳng lẽ vật nhỏ này tưởng đem nội đan chiếm làm của riêng? Lạc thanh vũ nổi giận, mắt lẽ liếc nó, bảo châu, đem nó. Đang muốn nói đem nó trả lại cho ta, trong lòng ngực tiểu hồ ly hơi hơi cử động một chút, lại lần nữa mở miệng, lần này thanh âm cực thấp, cũng liền lạc thanh vũ có thể nghe được, kia đổ vật ngươi muốn vô dụng, chỉ đối nó hữu dụng, đưa nó đi. a còn có như vậy vừa nói, lạc thanh vũ có chút hồng y. Bất quá. Vật nhỏ này nàng vừa mới thu phục, nếu nó vẫn luôn làm theo ý mình không nghe lời, cũng không tránh khỏi làm nàng có chút đau đầu. Nàng tay như cũ duỗi, thanh âm càng đạo, bảo châu. Hiện tại liền bắt đầu không nghe lời. Bảo châu tròng mắt quay tròn chuyển động, nhìn lạc thanh vũ bất động địa phương. Lạc thanh vũ nhẹ nhàng cười, kỳ thật một viên hạt châu cũng không đáng giá cái gì, liền tính đưa ngươi cũng là có thể, nhưng ngươi như vậy tự mình khấu hạ chủ nhân đổ vật lại là không ổn ta không thể lại lưu ngươi chính ngươi sinh tồn đi thôi ông tiểu hồ ly tìm một khối tảng đá lớn ngồi xuống bảo châu đôi mắt quay tròn dạo qua một vòng lại hướng ngoài động nhìn nhìn ngoài động cự thạch như cũ ầm ầm ầm tạp cái không ngừng hiển nhiên những cái đó ưng nhân còn chưa có hết hy vọng nếu đem nó một mình lưu lại nơi này sớm muộn gì còn sẽ bị ưng nhân bắt đi nói không chừng kia keo kiệt bủn xỉn ưng vương lại sẽ đem nó quan tiến cái hộp nhỏ làm nó mười ngày tám ngày ăn không được cơm như vậy tiền cảnh thật sự là kham yêu bảo châu nhìn xem chảo trung nội đan nhìn nhìn lại lạc thanh vũ Rồi dám lại rồi dám nó ăn thứ này có thể bằng thêm một trăm năm công lực đối nó như vậy lười thú tới nói thật sự là không nhỏ dụ hoặc hai trăm tám mươi chín chương hai trăm tám mươi chín thu phục bảo châu tại chỗ ngừng lại một chút đông nhiên hướng lạc thanh vũ trên người chạy trốn còn tưởng chui vào lạc thanh vũ túi láo chung Lạc thanh vũ ánh mắt trật lóe, bất động địa phương, bảo châu móng nuốt vừa mới đụng tới lạc thanh vũ văn áo, một đạo nhàn nhạt hồng quang hiện lên, nó như là bị lửa nóng, móng nuốt đống nhiên co rụt lại, tại chỗ đánh một cái lan nhi, kinh nghi bất định mà nhìn lạc thanh vũ. Lạc thanh vũ trên người có một đạo màu xanh nhạt phù chú, đúng là này nói màu xanh nhạt phù chú làm nó vô pháp lại phụ cận. Bảo châu khẩn trương, nó được sương vạn sự thông, am hiểu tâm bảo giám bảo lại không am hiểu khác thuật pháp ở bên ngoài chỉ có bị chảo phân nếu lại rơi xuống giống ưng nhân vương loại người này trong tay nó hành động lại muốn cực độ chịu hạ hảo hảo đây là ly xà nội đan còn cho ngươi bảo châu hai chỉ chân trước phủng kia viên hạt châu đệ đi lên lạc thanh vũ không nhúc nhích liếc nó liếc mắt một cái không có lên tiếng bảo châu có chút cấp nghiêng đầu nghĩ nghĩ bỗng nhiên kia chớp hướng trong động chạy trốn nháy mắt không thấy bóng dáng lạc thanh vũ sửng sốt kia vật nhỏ liền như vậy từ bỏ trong sơn động có một ít cành khô lá hứa lạc thanh vũ đem chúng nó lung ở bên nhau điểm một cái đống lửa chiếu trong động sáng sủa một ít nay động tựa hồ không cạn bộ dáng lửa chạy cũng chiếu không vào động chỗ sâu trong bất quá lạc thanh vũ giờ phút này nhĩ lực kinh người đã có thể nghe ra này trong động cũng chính là bọn họ ba cái không có mặt khác thở dốc sinh vật tự nhiên cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm Nàng hiện tại toàn thân lại toàn lại đau, một bước cũng không muốn nhiều đi. Lược kiểm tra rồi một chút trên người, trên người nhiều chỗ quải thải, vài chỗ còn ở đổ máu, nguyên bản một kiện phấn hồng váy áo giờ phút này bị máu tươi nhiễm hồng nhiều chỗ, nhìn qua có chút nhìn thấy ghê người. Trên người nàng cũng không có mang kim sang dược linh tinh đồ vật, cũng chỉ có thể tốt xấu trước băng bó một chút, ngừng huyết lưu. Nàng vừa mới vội xong, một đạo kim quang chật lóe, bảo châu lại chạy trở về. Hai chỉ chân trước phủng một viên phấn doanh doanh trái cây phủng đến lạc thanh vũ trước mặt, cho ngươi cái này. Đây là cái gì? Lạc thanh vũ đánh giá liếc mắt một cái cái kia trái cây, phấn hồng ngoại ra, lớn nhỏ giống viên quả nho, bộ dáng rồi lại giống cái tiểu la hán ngồi ngay ngắn ở nơi đó, nhìn qua có chút khả quan. Đây là, đây là mãng linh quả, là có thể đại bổ niệm lực đồ vật, niệm lực tổn hao quá độ khi ăn cái này tốt nhất có thể dùng một lần đem tổn hao niệm lực bổ trở về thứ này thực hiếm có ngàn năm mới kết một quả lại hàng năm sinh trưởng ở âm u dưới nền đất ngày thường lại có đại mãng xà trông coi cho nên thứ này cực kỳ chân quý bảo châu thao thao bất tuyệt bắt đầu cực lực đẩy mạnh tiêu thụ trào thượng trái cây niệm lực tổn hao quá độ lạc thanh vũ nháy mắt nghĩ tới tiểu hồ ly nó sở dĩ như thế suy yếu hẳn là chính là vì cho chính mình chữa thương niệm lực lớn lỗ la duyên cớ Nàng nguyên bản chính là niệm lực phế tài, lại không lô la quá, bổ không bổ không sao cả, nếu đem này viên trái cây cấp tiểu hồ ly cũng không tồi. Có lẽ có thể làm nó khôi phục đến ban đầu như vậy. Nàng rôi tay tiếp nhận kia viên mãng linh quả, hầu nghi mà nhìn nhìn bảo châu, thực sự có như vậy thần. Bảo châu lắc lắc nó đôi to, đĩnh đĩnh ngực, đương nhiên. Hào đi, kia nàng liền tin tưởng nó một lần. Nàng xoa xoa tiểu hồ ly đầu, tiểu hồ ly. Tới, ăn trái cây tiểu hồ ly nằm ở nàng trong lòng ngực không nhúc nhích vựng nó sẽ không lại ngất đi rồi đi nương đống lửa ánh sáng lạc thanh vũ phát hiện tiểu hồ ly màu lông phát ám nhắm chặt một đôi mắt khoe miệng một sợi huyết tuyến nhìn qua có chút chật vật hai trăm chín mươi chương hai trăm chín mươi thu phục vựng nó sẽ không lại ngất đi rồi đi nương đống lửa ánh sáng lạc thanh vũ phát hiện tiểu hồ ly màu lông phát ám nhắm chặt một đôi mắt khỏe miệng một sợi huyết tuyến, nhìn qua có chút chật vật. Lạc thanh vũ nhớ tới vừa mới lao xuống tới khi, tiểu hồ ly hai chỉ chân trước cấn ở chính mình huyệt kiên tỉnh thượng lại cho chính mình trên người rót vào một ít cổ quái niệm lực, nói vậy nó niệm lực lại hao tổn một ít. Nàng lại vô vô nó, thấy nó vẫn là không tỉnh, giữ khoát bẻ ra nó miệng, đem kia viên trái cây nứt phá, đem trái cây chất lỏng tích nhập tiểu hồ ly hầu nội. Bảo châu ôm đôi to vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Khuôn mặt nhỏ thượng nhìn qua có chút rồi dám, tựa muốn nói cái gì rồi lại rốt cuộc nhìn xuống không có nói. Tiểu hồ ly thân mình đột nhiên run lên, mày ninh thành một đoàn, tựa hồ có chút thống khổ bộ dáng. Nó há mồm tựa hồ muốn khụ, lạc thanh vũ mau tay nhanh mắt, ở nó chỗ cổ hợp với thuận mấy thuận. Tiểu hồ ly, đây là bổ niệm lực, đừng phun. Trong lòng lại có chút buồn bực, này trái cây nhìn qua như vậy mê người, lại có tốt như vậy công dụng, hương vị hẳn là thực không tồi đi. Như thế nào tiểu hồ ly như vậy một bộ thống khổ biểu tình. Tiểu hồ ly thực nề tình, cuối cùng không có khụ ra tới, ngạnh cổ nuốt đi vào. Bảo Châu vẻ mặt bội phục mà nhìn nó, vị này cựu vĩ hồ đại nhân thật không sai, cư nhiên không nổ ra. Lạc thanh vũ. Thứ này rất khó ăn sao. Trên tay nàng còn có điểm còn sót lại chất lỏng, dính ở đầu ngón tay liếm một cái miệng nhỏ, dạ dày nhất thời vừa lật. suýt nữa nhổ ra. Ni muội. Đây là cái gì mùi lạ nhi? Lại khổ lại sáp lại tanh. Nàng chỉ là liếm một đinh điểm liền đầy miệng mùi lạ nhi, dạ dây sông cuộn biển gầm, tựa hồ tùy thời đều sẽ nổ ra. Nàng nôn khan hai tiếng, lại cái gì cũng không nổ ra. Hai ngày này nàng đầu tiên là chữa thương, lại là đuổi kịp khách điếm đột biến, sau đó lại vì tiểu hồ ly bay đến nơi này, cùng những cái đó điểu nhân ác đấu này mới chẳng, nàng thượng một chút đồ vật cũng không ăn. Bởi vì sự tình phát sinh là một kiện hợp với một kiện, nàng lại vừa mới đả thông nhâm đốc hai mạch, nội lực tràn đầy, rối ren dưới, nàng thế nhưng không có cảm giác được cơ khác. Hiện tại một khi rảnh rỗi, bụng liền bắt đầu đại sướng không thành kế, tụ cục kêu cái không ngừng. Hào đói, Lạc Thanh Vũ nhìn nhìn đứng trên mặt đất Bảo Châu, tiểu gia hỏa kia ôm đuôi to ngồi sổm ngồi ở chỗ kia, mạnh liếc mắt một cái nhìn lại giống chỉ kim hoàng hán bảo. Nàng lục cục nuốt một ngụm nước bọt. Hảo tưởng niệm hiện đại mỹ thực, chỉ tiếc đời này cũng vô pháp lại nếm tới rồi. Bảo Châu bị nàng cơ khát ánh mắt nhìn, hoảng sợ, về phía sau nhảy một nhảy Đề phòng mà nhìn nàng. Lạc thanh vũ nhìn nó liếc mắt một cái, này mãng linh quả như vậy khó ăn, ngươi như thế nào không nói sớm. Nàng lại nhìn tiểu hồ ly liếc mắt một cái, tiểu hồ ly tuy rằng là ở hôn mê chung, nhưng xem rồi dám biểu tình, như cũng thực dạ dày đau. Bảo Châu vẻ mặt hủy khuất. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ đem nó niết phá a ăn thứ này đều là nguyên lành ớt. Vựng, xem ra vẫn là chính mình nghĩ sai rồi. Bất quá, tiểu hồ ly đang ở hôn mê bên trong, nàng mù quáng đầu như vậy một viên trái cây đi vào, nó sặc đến làm sao bây giờ. Nàng kỳ thật cũng là vì nó hảo. 291 chương 291 thu phục. Nàng lại nhìn chằm chằm liếc mắt một cái tiểu hồ ly, phát hiện nó trừ bỏ biểu tình thống khổ chút. Đảo không mặt khác cái gì không ổn. Thở dài nhẹ nhõn một hơi, kiếm như vậy uy đi vào bổ niệm lực hẳn là bổ càng mau đi. Bảo Châu cơ cơ cái đuôi, bộ dáng thực vô tội, cái này, không có người thí nghiệp quá, không biết. Lạc thanh vũ, nguyên lai nàng trong lúc vô ý đem tiểu hồ ly đương tiểu bạch thử. Tính, ăn liền ăn, hẳn là không có gì sự. Tiểu hồ ly trên mặt thống khổ chi sắc chậm rãi biến mất, nó nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc đích. Trên người phát tám bạch mao ẩn ẩn có tỏa sáng y tứ. Xem ra không tác dụng phụ sao? Lạc Thanh Vũ rốt cuộc yên lòng. Bảo Châu, nay phụ cận có hay không cái gì ăn? Nàng muốn chết đói. Bảo Châu đem đầu riêu giống chống bỏi, "Không có, cái này địa phương là tử địa, trừ bỏ cái này mãng linh quả, không có gì ăn." Lạc Thanh Vũ ánh mắt dừng ở cái kia chết thấu mãng xà trên người, ở ánh lửa chiếu dọi hạ, thân rắn loé ngũ thải ban lan qua mang. Nhìn qua hết sức quỷ dị. Kia! Này xà có hay không độc? Nướng thịt rắn hẳn là cũng là không tồi mỹ vị. Bất quá này xà nhan sắc quá tươi đẹp, giống nhau tươi đẹp đồ vật đều có độc. Bảo Châu trận to tròn xoe đôi mắt, ngươi muốn ăn thịt rắn. Ở Ngọng Lan Đại Lục Thượng, còn không có một cái dám ăn thịt rắn nhân loại. Lạc thanh vũ nhướng mày, có gì không thể. Thịt rắn chính là mỹ vị, nàng ở hiện đại thời điểm, thường thường uống xà canh đâu nàng lưới đến lại cùng bảo châu vô nghĩa tự trên đầu nhổ xuống châm bạc thọc một chút mãng xà miệng vết thương lại rút ra khi châm bạc ánh sáng như lúc ban đầu xem ra thịt rắn là không đậu. lạc thanh vũ rốt của kiên lòng đem tiểu hồ ly đặt ở một cái thảo đối thượng nàng lại móc ra trôi này trăng tròn luân ao, tự kêu mãng xà trên người cắt tiếp theo đại khối tới lột ra rán lại tìm một đoạn cánh khô đặt tại hỏa thượng nướng bảo châu mở to hai mắt ngồi sồn một bên nhìn vẻ mặt tò mò dần dần thịt rắn nhan sắc thay đổi có nhàn nhạt hương khí lộ ra hương khí càng ngày càng đủng chờ đến trong không khí đều tràn ngập thịt nướng nồng đậm mùi hương khí bảo trâu nước miếng thiếu chút nữa chảy ra lạc thanh vũ thịt nướng bản lĩnh không tồi lần này lại tương đương dùng tâm đem kia khối thịt rắn nướng đến ngoài giòn trong mềm đừng nói ăn chỉ nghe kia hương khí liền làm người bụng đói kêu vang muốn ăn uống thỏa thích thịt rắn rốt cuộc nướng hảo Lạc Thanh Vũ đem thịt rắn tự nhánh cây thượng gỡ xuống, một cúi đầu, thấy Bảo Châu mắt trông mong mà nhìn nàng, một bộ thực gấp gáp rất tò mò rất muốn ăn bộ dáng. Nàng trong lòng vừa động, thong thả ung dung mà xé xuống một mảnh thịt, ghé vào chóp mũi người người một chút, vẻ mặt say mê biểu tình, hương, rượu, tuyệt không thể tả. Bảo Châu khỏe miệng có hư hư thực thực chất lỏng trong suốt thấm ra, một đôi mắt hồng quang càng hơn, vươn một con móng vuốt nhỏ Cho ta cũng ăn khối được không? Lạc Thanh Vũ nhìn nó liếc mắt một cái, ngươi không phải không ăn thịt rắn sao? Nếm thử, nếm thử cũng là tốt. Bảo Châu đĩnh đĩnh ngực, đúng lý hợp tình, làm vạn sự thông liền phải thứ gì đều phải tự mình nhìn xem nếm thử. Ngươi sẽ không sợ có độc. Lạc Thanh Vũ đem kia thịt lùng lay nhón lên, Hoàng Bảo Châu hai viên tròng mắt đi theo kia thịt loạn chuyển. 292 chương 292 thu phục, Ngươi sẽ không sợ có độc. Lạc Thanh Vũ đem kia thịt lùng lây nhón lên, Hoàng Bảo Châu hai viên tròng mắt đi theo kia thịt loạn chuyển. Đương nhiên không có độc, ta còn trước nay không nghe nói ly mãng có độc đâu. Bảo Châu trả lời. Quả nhiên không có độc, Lạc Thanh Vũ cái này hoàn toàn yên tâm, đem kia khối thịt rắn đưa cho Bảo Châu, ăn xong, này khối đưa ngươi. Bảo Châu vội dùng hai cái móng bút đem thịt rắn tiếp nhận tới, vội không ngừng mà một nếm, đôi to hưng phấn mà lắc lư, ăn quá ngon. Quả thực so nó mấy năm nay sở ăn qua sở hữu mỹ vị thêm lên còn muốn ăn ngon. Một khối thịt rắn tam khẩu hai khẩu hạ bụng, nó chưa đã thèm mà liếm liếm cái miệng nhỏ, lại nhìn lạc thanh vũ trong tay kia khối đại, lại cho ta một khối được không? Lạc thanh vũ rất hào phóng, lại cho nó xé một khối to. Lạc thanh vũ có chút phát sầu mà nhìn bảo trâu, vật nhỏ này quá có thể ăn. Nó nguyên bản chỉ có một con sóc lớn nhỏ, lại ăn ước chừng có 4-5 cân thịt rắn giờ phút này thân mình lại cơ hồ chướng đại gấp hai càng thêm tròn vo tựa hồ đặt ở trên mặt đất một lăn liền có thể đương bóng cao su trụ vật nhỏ này sẽ không không biết đói no đi căng chết làm sao bây giờ lạc thanh vũ nướng hai đại khối thịt rắn sau kiên quyết không nướng bảo châu ăn xong trong tay kia khối theo bản năng còn tưởng lại muốn chính là nhìn đến lại là hai tay chống chân lạc thanh vũ nó liếm liếm môi chủ nhân ngươi lại cho ta nướng một khối đi Di, cư nhiên tự động tự phát mà xưng hô chủ nhân. Xem ra nàng một khối thịt rắn đảo thu mua nó. Nàng lắc lắc đầu, ngươi không thể lại ăn, căng hỏng rồi làm sao bây giờ. Yên tâm, ngươi về sau nếu đi theo ta, không thể thiếu ngươi thịt ăn. Bảo Châu mắt sáng rực lên. Nó tự vừa xuất thế, liền ở núi sâu hốn, đói uống sân tuyển, đói thực giã quả. Sau lại bị ưng nhân vương bắt được, cho nó bán vài thập niên mệnh. Tuy rằng cấp kia nha tìm được vô số tài bảo, nhưng kia ưng nhân vương thập phần keo kiệt, cao hứng ném cho nó một viên trái cây ăn, không cao hứng liền đem nó khóa ở cái kia dương nhỏ 10 ngày 8 ngày không bỏ nó ra tới, thường thường đem nó đói trước mắt say xe. Mà lạc thanh vũ đối thủ hạ sùng vật lại cước hảo, lần này liều mạng tới cứu này chỉ cựu vĩ hồ, như vậy nguy cấp dưới tình huống cũng không chịu đem nó vứt bỏ. Đây là khó gặp chủ nhân tốt. Càng quan trọng là... Nàng nướng thịt tan rất ngon, làm nó cực đã quyển. Có lẽ, từ nay về sau theo nàng cũng là một cái không tồi chủ ý, ít nhất ăn uống không lo. Bảo Châu rốt cuộc lấy định rồi chủ ý, nhìn nhìn lạc thanh vũ, ngươi sẽ đối ta giống đối này chỉ hồ ly giống nhau hảo.